Chương 106, hộ cương quý giá chương 106, hộ cương vị giá lưu dụ trên giới đánh giá trương Liêu mang đến người kia, góc người trung đẳng, chương 1 thức 8, giám chắc nhưng không tính khô nô, khuôn mặt uy nghiêm trầm tĩnh, tuổi tác lệch lớn, có hơn 30 tuổi rằng rẫy, toàn thể không tính suất chúng, nhưng có thể báo cao thuận danh hiệu, tất nhiên không đơn giản. Cao thuận tính tình cô lạnh, kết bạn ánh mắt cực cao. Liền hướng trương Liêu nói, nếu là bình đạt người quen, cái kia liền mở được rồi. Tung người xuống ngựa, trực tiếp hỏi, người tính tập tên ai? Phương nào nhân sĩ? Hiện từ chút gì? Bộ hạ có bao nhiêu người? Tại hạ Tử Liều đông người, đương nhiệm bộ binh doanh quân hầu, bộ hạ hiện có 321 người. Huyền thú quận tử binh. Ha ha ha ha ha. Liêu Vũ xác định người này trước mặt chính là trong lịch sử cùng diễn nghĩa bên trong đều ngắn ngủi địa hiện lộ tài năng Tử binh, không nhịn được cười ra tiếng. Đây là cái nhân tài, hơn nữa là hiếm thấy xuất tài. Cá nhân võ nghệ bình thường, nhưng dụng binh rất có kết cấu, kế lượng rất đủ, Tào Tháo, Tôn Kiên đều ở Tử Vinh dưới tay ăn qua tròn lớn. Ở viện thủy cuộc chiến giết đến Tào Tháo hầu như khó giữ được tính mạng, nếu không có Tào Hồng Liệu mình cứu rút, Tào Tháo đã chết rồi, câu kia thiên hạ có thể không hồng không thể không công bố nhờ này mà tới. Ở lương thành cuộc chiến bên trong, Tôn Kiên đồng dạng bị Tử Vinh đánh bại mà hầu như khó giữ được tính mạng, thời khắc nguy cấp đại tướng Tổ Mộ Liều mình cứu rút, nhưng Tổ Mộ không có tạo hồng may mắn như vậy, cứu Tôn Kiên nhưng mình cũng bị Tử Vinh chém giết. Nói tóm lại, Từ Vinh là cái mã nhân, là cái có thể một mình chống đỡ một phương xuất tài. Như đến người này, có thể rất lớn trình độ giảm bất không đủ nhân lực cảnh khuẩn khó. Lýu dụ cười tôi, vô vô Tử Vinh cánh tay, có thể có tự. Tại hạ tự quý thành. Từ Vinh tử quý thành. Có thể nguyện ở buồn tướng quân dưới trướng nghe dùng. Năm trước nhận được bình đạt thư tín liền đã độc lòng, chỉ là chức trách tại người, không dám tự ý rời vị trí, lần này vừa vận giải quyết xong tâm nguyện. Từ Vinh nói tới chỗ này, một gối quỳ xuống, ôn quyền hành lễ, Từ Vinh bái kiến chúa công. Lưu dụ nâng dậy từ bình, quý thành xin đứng lên, lấy ngươi tài năng, tương lai chắc chắn danh chấn thiên hạ. Từ Vinh tuyệt không phụ lòng chúa công tín nhiệm. Hừ, ngươi mới đến, đối với quốc phương không hiểu nhiều, tạm thời ở lại bộ tướng quân bên người nghe dùng, chờ để trống lại sắp xếp ngươi từ Đã tại chúa công. Lưu Vũ ánh mắt đảo qua chiến trường, nhưng ngươi bộ hạ không thể toàn lưu, đồng ý tiếp tục làm lĩnh muốn đánh tan gây dựng lại, không muốn làm lính liền ở lại Sóc Phương cảnh nội vì là dân, như còn muốn về Lạc Dương hoặc là quê nhà, cái kia liền tiếp thu cải tạo đến tháng chạp lại trở về. Từ Vinh không nghĩ đến Lưu dụ dĩ nhiên không đồng ý hắn bảo Lưu Bộ hạ, biểu hiện có chút lúng túng, "Chúa công, thuộc hạ bộ hạ bên trong có mười mấy đồng hương. Lưu dụ đánh gãy Từ Vinh lời nói, "Dựa theo Sóc Phương quy định, ngươi không có quyền lấy bất kỳ hình thức môi dưỡng bộ khúc, hơn nữa ngươi trong thời gian ngắn cũng sẽ không lĩnh binh tác chiến, vì lẽ đó không muốn ghi nhớ bọn họ, bọn họ thật sự có tài cán, ở lại Sóc Phương thì sẽ nổi bật hơn mọi người." Điều quy định này mới bắt đầu thực thi. Sa Tổ quy định cấp bậc gì có thể phân phối bao nhiêu thân vệ, giáp chủ các loại. Nguyên nhân mà, đương nhiên là Khống chế Tư binh Trản Lan. Đông Hán Lưu lạc đến đây, cùng Tư binh Trản Lan có chút ít quan hệ, tự Đông Hán sau đó, mỗi cái triều đại đều nghiêm ngặt khống chế văn võ quan chức cùng với danh gia vọng tộc từ binh số lượng. Ngụy Tộc Ngô đều có sáng tỏ pháp luật điều, có thể thấy được Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền đều rất sớm ý thức được Tư binh Trản Lan nguy hại tính. Nhưng coi như ba vị này, ở phổ biến này điều chính sách lúc cũng tao ngộ rất nhiều trở ngại, phí đi rất nhiều tâm trí mới miễn cưỡng chế. Lưu Vũ không dự định chờ đến thiên hạ sau khi lại khống chế mà là dự định tử vừa mới bắt đầu liền định ra thiết luật. Không chỉ này điều, hắn còn dự định cải cách binh chế, mộc binh, luyện binh, điều binh, chú binh chờ toàn quy trình đều muốn cải cách. Từ Tân Hán Mại cho đến Minh Thanh dân quốc thậm chí Tân Triều, binh chế vẫn ở biến, hấp thụ kinh nghiệm đào hấn, luôn có thể lập ra một bộ càng phù hợp hiện thực nu cầu chế độ. Lịch sử bắt nguồn từ xa xưa cho tốt chính là có lịch sử có thể lấy làm gương. Vì lẽ đó, Lưu Vũ không có ý định cho từ vinh ngoại lệ. Cái này lỗ hổng không có thể mở. Hắn sẽ không vì thu thập danh tướng mà phá hoại chính mình nguyên tắc cùng điểm chốt. Danh tướng có thể thu Nhưng đừng hòng để hắn khiêm tốn thậm chí không đúng. Câu yên nước khác, triều hiền đại sĩ cùng liếm cầu có bản chất khác nhau. Danh túấn mà, có tốt nhất. Không có, hắn dựa vào chính mình nỗ lực cũng có thể nhất thống thiên hạ, đơn giản tiến trình chậm một chút mà thôi. Từ Vinh ha ha mồm, cố quyền, tiến lặng lui lại. Lưu Dụ thì lại dẫn mọi người dò xét chiến trường, nhìn có hay không cá lọt lưới. Vẫn bận đến trời tối, lúc này mới trở về sóc phương trong thành. Tuân Du đến trước mặt, thở dài một hơi, "Chúa công, ngài chân thực hữu chết cá nhân." Lưu Dụ cười, cười cười, lần thứ nhất chỉ huy, cảm giác làm sao? Khát sâu ấn được tu vẻ khá rồi rào, lần sau càng thuận buồm xuôi gió, đều là nhờ chúa công bốn. Tuân Du câu nói này không phải câu khách sáo, là phát ra từ phế phủ cảm kích. Hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói, nhà ai chúa công gặp dùng phương thức như thế hết sức bồi dưỡng thuộc hạ. Ở Tuân gia cũng không có. Tuân gia phương thức giáo dục coi như tự thân dạy dỗ, cũng nhiều là đọc sách viết chữ cùng với biện luận, nền đúc chắc lý luận cơ sở sau xuất sĩ, có thể không đem lý luận chuyển hóa thành chân chính tài cán, xem hết cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên. Trước đây, hắn không cảm thấy loại này phương thức giáo dục có vấn đề gì. Có thể từ khi tùy tùng Lưu Dụ Trần mắt nhìn thấy Lưu dụ đổi dưỡng trương Lưu Phong thức, mới ý thức tới trong đó khác nhau. Ngày hôm nay, hắn cũng trải nghiệm một cái chương lưu mới có đánh ngộ, cũng rõ ràng cảm nhận được loại này thực tiến thức đổi dưỡng pháp chỗ tốt. Chỗ tốt quá rõ ràng, ngăn ngắn một ngày tiến bộ bù đắp được dĩ vãng 10 năm công lao. Vì lẽ đó, hắn đối với Lưu Vũ cảm cái tình, vô cùng chân thành. Lưu dụ thỏa mãn gật đầu. Tuân du tuổi trẻ, còn có tiềm lực có thể khai quật, trở thành thục sau lại cho hắn một cái thêm chí lực hoặc là chính trị đạo vụ, thì có cơ hội đột phá trong lịch sử hạn. Cùng với lẫn nhau so sánh, Điền Phong đã là tú nam, còn lại tiềm lực không nhiều. Không, cái gì có thể bồi dưỡng, trực tiếp đem ra sử dụng chính là. Lúc này, Trương Liêu tiến lên một bước, "Chúa công, thương vong thống, kê đi ra. Ta quân điều động trọng giáp bộ binh 3,026 người, chết 466 người, trọng thương 38 người, vết thương nhẹ hơn 100 người, điều động trọng giáp kỵ binh 1,833 người, chết 27 người, trọng thương 16 người, vết thương nhẹ hơn 10 người, chiến mã tổn thất 160 còn lại tất. Người chết theo, hắn tiêu chuẩn trợ cấp, không cho cắt xén, không cho kéo dài, không cho làm có dễ, giáng to gan trái với người, chém thẳng không tha. Người bị thương đúng lúc cứu chữa?" cũ đeo, tốn tiêu chuẩn phân phát tiền ăn ủi. Liên quân thương trong đây, ta quân tổng cộng đánh chết hơn 23.000 người, thu hàng hơn 42.000 người, trong đó thu hàng Bắc quân 5 doanh cùng với 3 hạ kỵ sĩ hơn 8.000 người, còn lại tất cả đều là dân phu thợ thủ công. Vũ khí áo giáp đây, rất nhiều, tạm thời không cách nào thống kê rõ ràng, nhưng tính toán tổng số không dưới 40.000 bộ, mặc khác hoàn hảo không chút tổn hại chiến mã 3.200 tốt, thương mã 1.200 còn lại tốt, ngựa chết hơn 2.000, một phần trong đó là ngựa chạy trộm, còn có hoàng lưu nhị hơn trăm đầu. Còn nước không? Bắn thanh doanh giáo úy Lý Lan lĩnh 1.237 người đầu hàng, khá là đặc thủ, cần ngài tự mình hỏi đến. Lưu Dụ đến rồi hứng thú. Bắn thanh doanh thành kiến chế đầu hàng. Có thể tại đây cái cơ sở trên trùng kiến bắn thanh nhanh, thậm chí có thể dùng máy bắn đá loại này đại sát khí trang bị bắn thanh nhanh, đem bắn thanh doanh chế tạo thành một nhánh không gì không đánh được viên chính quân. Hơn nữa, cái này cũng là chính mình dưới trữ thiếu nhất binh chủng. Đến 5 nghĩa cẩn thận. Chương 107, đề phòng cẩn thận. Vốn công thành thẳng. Chương 107, đề phòng cẩn thận. Quân công thành thẳng. Lưu Dụ biết cung lợi hại biết thành kiến chế cung nọ binh lợi hại, cũng có lòng chế tạo như vậy một nhánh không gì không đánh được quân đội. Thế nhưng, đến hiện tại đều không manh mối, không nguyên nhân khác, tiền vốn cao. Cung nọ binh nghe tới không bằng trọng kỵ binh bộ binh hạng nặng như vậy vi vũ, tựa hồ không cần bao nhiêu tiền vốn. Trên thực tế, vừa bật ngược lại. Đầu tiên, cung nọ binh, đặc biệt là cung binh, đối với lính chất lượng yêu cầu phi thường cao, thậm chí vượt xa cái khác binh chủng, cung binh yêu cầu thân hình cao lớn, thể lực mạnh mẽ, sức chịu đựng lâu dài, tốt nhất thị lực xuất chúng thậm chí phải có xạ kích thiên phú, nắm giữ những điều kiện này mới có trở thành thần xạ thủ tiên thiên điều kiện. Thứ hai, cung binh cần trang bị cường cung nỏ mạnh, càng cần phải lượng lớn mũi tên, bất luận cùng, nọ vẫn là mũi tên đối với chất liệu, công nghệ thậm chí thời gian yêu cầu đều rất cao, thời gian tiền bổn, tiền tài tiền bổn, vật liệu tiền bổn đều rất cao, những thứ đồ này còn đều là tiêu hao phẩm, chỉ hằng ngày hao tổn liền cao đến hù dọa, vấn luận chịu khó điểm, nửa năm liền có thể kéo phế một tấm hảo cung, chớ nói chi là mũi tên. binh so với cung nỏ tuổi thọ thấp hơn rất nhiều chiến mã. Chiến mã thường vi sử dụng tuổi thọ ở 5 năm trở lên, cùng nhưng phải nửa năm một đổi. Chiến đấu kịch liệt lời nói, một trận chiến đấu liền muốn đổi một lần. Vì lẽ đó, tổng hợp kế toán, giữa một cái cung binh cần thiết chi phí cũng không so với kỵ binh tiện nghi, nếu như đem dòng thời gian kéo dài, cần thiết tiêu tốn càng cao hơn. Hắn muốn cung binh, không phải là người hung nâu người tiền ti loại kia có thể kéo cung ngắn coi như cung binh. Cung ngắn, đa số kỵ binh sử dụng, bình thường liền 20, 30 cân sức kéo, sức mạnh rất nhẹ, tầm bắn ngắn, lực sát thương yếu, chỉ có tốc độ bắn nhanh này một cái ưu thế. Trường thì lại ngược lại, Sức mạnh rất nặng 70 80 cân miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn một thạch toán bình thường trình độ hoặc là cung cánh tay rất dài hoặc là là phản khúc thêm hợp lại công nghệ chế tác bán thanh doanh liền lấy trưởng cung làm chủ không chỉ dùng trường cung tốc độ bắn cung không chậm độ chính xác càng không kém bán thanh doanh thủy tiện kéo tên lính đi ra ở trên Thảo Nguyên đều là trong truyền thuyết xạ điều tay hắn muốn cung binh chính là lấy bán thanh doanh làm quân dưới chướng hắn có thể dương cung rất nhiều người nhưng đạt đến bán thanh doanh chọn nhân tài tiêu chuẩn lại rất ít vì lẽ đó mặc kệ là tuy người vẫn là tạo cung tiến triển đều rất chậm hiện tại được rồi Ván thành doanh giáo uy dẫn hơn 1000 người thành kiến chế đầu hàng. Quân mủ được rối, trên trời rơi xuống cái hạt đậu vàng. Lưu dụ nhìn thấy Lý Lan, trên dưới đánh giá, thỏa mãn bắt đầu. Này thân thể, vừa nhìn chính là có thể kéo trùng cung người, thân hình so với cao thuận Hàn Đường không kém chút nào, trên tay vết chai dày đập một tầng. Chính là tại hạ, có thể mở mấy thạch cung. Tại hạ hàng ngày sử dụng trùng hai thạch. Hàng ngày dùng hai thạch, vậy thì là nói cực hạn hơn xa ở đây, tình cờ có thể mở ba thạch. Hai thạch cung, có thể liên tục bắn bao nhiêu tiễn? Tại hạ khiến túi đựng tên có thể chứa đựng 30 muôi tên. Có thể một hơi bắn xong." Lưu Dụ lớn tiếng khích lệ, người xuất bộ đầu hàng, không sợ triều đỉnh truy chứ?" Lý Lan biểu hiện âm u lắc đầu, "Trở về cũng là cái chết." Lưu Vũ gật củ, "Trong nhà còn có người phương nào?" Lý Lan biểu hiện càng thấp, cha mẹ thê tử nhìn nữ minh đệ tổng cộng bảy thành. Ở Lạc Dương, Lưu Dụ vô vô Lý Lan cánh tay, viết một phong tin, bao quát địa chỉ, "Ta phái người xôi nam tiếp bọn họ trở về." Lý Lan ngay vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kích động, chúa công, thật chứ?" Haha, ha, viết tin đi, càng nhanh càng tốt." Lưu Vũ đem tin cho Hầu thành để hầu thành khoái mã Xuyên Nam tiếp người. Con đường này, hầu thành đã quen quen, hiện tại là kể đến hàng đầu ngựa lớn con buôn, thậm chí triều đỉnh đều với hắn mua ngựa. Lý Lan cảm động, lúc này đem bán thanh doanh tất cả toàn bộ bằng giao, bao quát phương thức huấn luyện, chọn nhân tài phương thức các loại, sự không lớn nhỏ, hẳn không thể đem một ngày ăn vài bữa cơm đều nói tới rõ rõ ràng ràng. Lưu Dù cũng nghe được cẩn thận, cũng tại chỗ kiểm duyệt bán thanh doanh, cũng động viên chúng sĩ tốt chi tâm. Bán thanh doanh có thể đều là bà bối, là nhân tài đạt thủ. Có điều, vũ khí vẫn là đột lại. Càng trực tiếp sắp xếp đi vào 100 tên thân vệ đảm nhiệm giá quan trực tiếp kéo đi Quân Huấn, Thoải mái Quang Minh chính đại địa trộn Hắc Át, coi trọng là coi trọng, nhưng không thể không phân bị. Bán Thanh trong doanh trại tuyệt đối có triều đình, viên thị cùng với những thế lực khác nhân thủ, không có cách nào trực tiếp săn lọc, vậy thì phải trên điểm thủ đoạn, để bọn họ thể hội cảm thụ lò nung lớn tư vị, vừa vận để bọn họ thử xem tân luyện binh phương tất hiệu quả. Lưu dụ lúc này mới về nhà môn rửa mặt, ăn cơm, Chiêu Đại tân đầu hàng quân Vũ, Từ binh hai người, cũng không phí lời, ăn uống no đủ, đưa hai người đến phòng khách nghỉ ngơi. Lại triệu Trương Liêu, Lư Bố, Du phục bàn ngày hôm nay chiến đấu. Lưu Vũ trực tiếp hỏi Lữ Bố, "Phùng Tiên, trọng giác kỵ binh làm sao?" Lữ Bố hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ đưng phấn lộ rõ trên mặt, "Chúa công, càng hăng, quá càng hăng." So với kỵ binh hạng nhẹ càng hăng nhiều lắm. Âm âm ầm địa xuống tới, không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản. Khuyết điểm đây, không thể kéo dài, nhưng lực xung kích thiên hạ vô song, vừa nhanh lại vừa cứng. Lữ Bố càng nói càng hưng phấn, đối với khuyết điểm sơ lược, đối với ưu thế khen không dứt miệng. Cuối cùng một mặt thiết mà nhìn Lưu Vũ, công, thành lập một nhánh biến thành thủ tục quen thuộc trọng kỵ binh đi, đỗ nguyện xuất lĩnh." dù cho cả đời chỉ có thể làm cái giáo ý. Lưu dụ cười cười, nhất định phải tổ như thế một nhánh thường quy trọng kỵ binh, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, liền 1000 người, một người ba mã bố trí, nguyên bộ trọng giáp có thêm không mua nổi. Trọng giáp kỵ binh tiền vốn càng cao hơn, đối chiến mã yêu cầu quá cao, liền người mang giáp 300 cân, bình thường chiến mã chịu không được, coi như gánh bắt được, ở trong chiến đấu tổn hại suất cũng cao. Gánh nặng quá nặng, xung phong bên trong đều có khả năng bình đèo chèo chân, huống hồ chiến đấu bên trong, trên chiến trường địa hình địa thế quá phức tạp. Hơn nữa giáp kỵ binh sử dụng tài ứng cũng có hạn chế. Không thể làm thượng quy kỵ binh dùng, thường thường là giải quyết dứt khoát, như ngày hôm nay như vậy chiến trường sốt ruột rằng có lúc đột nhiên dữ ra, trong nháy mắt xoay chuyển thế cuộc. Tình cờ cũng có thể phá dày đặc trận hình, làm Hoàng lưu trận sứ, nhưng cách dùng như thế này tổn thương rất lớn. Vì lẽ đó hắn không dự định làm quá nhiều, 1000 người là đủ. Lữ Bô thoáng thất vọng, 1000 cũng được, đỗ nguyện cam nguyện lĩnh vĩnh là gia úy. Lưu Vũ cười nói, ngươi cảm thấy chiếm được hàng thân phận vì là giáo ý, ta liền sẽ đồng ý. Sai rồi, sau đó không này truyền tốt. Chúa công ý gì? Sau đó chính là làm bằng sắc doanh trại dòng trại Bố không hiểu. Lưu Vũ ở trên bàn vẽ một vòng tròn, đây là quân doanh, một doanh một danh hiệu, như kỵ binh hạng nặng doanh, thiết 1000 người, hàng năm hoặc là mỗi hai năm đều có lao binh xuất ngũ, đều có lính mới tiến vào, liền chủ tướng cũng phải định kỳ thay phiên lên xuống, vì lẽ đó, ngươi coi như đồng ý làm cả đời kỵ binh hạng nặng doanh gia úy, ta cũng sẽ không đồng ý, ta quản trị, không ai có thể bệnh viện dẫn dắt một cái nào đó đội quân. Lữ Bố trận mắt lên, đây là vì sao? Trương Liêu cũng không hiểu, nay cùng hắn biết do quân đội kết cấu cùng vận chuyển hình thức hoàn toàn khác nhau. Tuân Du nhưng hơi biến sắc mặt, lập tức rõ ràng Lưu Dụ dụng ý chúa công đây là để phòng cẩn thận, phòng ngừa quân đội biến thành tướng lĩnh tư binh. Dụng ý là tốt đẹp, nhưng làm như thế, có thể hay không ổn công thành thẳng? Chủ tướng không thể thời gian dài xuất lĩnh quân đội, thời chiến làm sao bảo đảm biết người biết ta? Bình không nhìn được tướng, đem không nhìn được Bình, có thể có sức chiến đấu. Chương 108, Thiên cổ nan đế chương 108, Thiên cổ nan đế Tuân Du đoán được Lưu Dụ tâm tư, nhưng không dám mở miệng. Vấn đề này quá mẫn cảm. Phướng Bệ nhẹ thảo luận, đều là chế độ cách. Phướng Bệ chúng nói, vậy thì là binh quyền chính của cổ chí kim, quân đội tướng lĩnh gặp xoay chuyển, nhưng phần lớn có phe phái phân chia, nhánh quân đội này vừa bắt đầu là ai xuất lĩnh, sau này cũng sẽ chuyển đến người mình trong tay, đồng thời tướng lĩnh không phạm sai lầm tình huống bình thường sẽ không rời, chỉ có thể thăng trước. Mỗi lần nhân viên điều động, đặc biệt là vượt giữa hệ phái nhận lệnh giao tiếp, đều ẩn giấu đi một hồi khủng bố quyền lực giao chiến, liền Tân Hoàng hán Vũ đều muốn tại đây loại khủng bố quyền lực vòng xoáy trước mặt nữ bộ. Vì lẽ đó, Tuân Du một chữ không dám nói, thậm chí không dám ngẩng đầu, không dám cùng Lưu Vũ đối diện, sợ tổn bảo. Lưu Vũ đối với nữ bộ cái này kẻ thu kịch, thực sự bất đắc dĩ nhưng cũng mở miệng giải thích, đây là để phòng cẩn thận. Lữ Bố vẫn như cũ trừng mắt mắt to hỏi, phòng thủ cái gì? Phòng ngừa có người đem quân đội biến thành chính mình tư binh. Ngươi à, lý giải không được như thế phức tạp đồ vật, nghe lệnh là tốt rồi, ta ngược lại sẽ không bạc đái nghe lời người. Lữ Bố gai đầu một cái, ồ. Lưu dụ nhìn về phía Tuân Du, cười nói, công đạt, ngươi khẳng định rõ ràng dụng ý của ta. Tuân Du bị điểm tên, chỉ có thể bỏ ra vẻ mỉm cười, chúa công, Du vô tâm chia sẻ bình quyền, cũng tuyệt đối trung thành. Cái gì cùng cái gì? Người này à, quả nhiên, thân phận không giống nhau. Trung gian liền cách một đạo giày đặc tường chắn, không phải nói cái gì đều có thể nói, muốn nói điểm tâm bên trong nói, bọn họ cũng không dám nghe, liền Tuân Du như vậy đại tại đều không ngoại lệ. Đáng thương, quá đáng thương. Lưu Dụ ở trong lòng mở ra cái chơi nhỏ cười, tiếp theo cười nói, công Đản, ta chưa bao giờ nghi vấn ngươi trung thành, nhưng chuyện này, ngươi không riêng muốn nghe lời, còn muốn hiệp trợ ta đồng thời hoàn thành, đây là đặt bước bá nghiệp chân chính căn cơ, so với địa bản, nhân tài, tiền lương, binh mã đều trọng yếu." Tuân Du nghe được Lưu Vũ lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Câu nói như thế này, là chúa công người như thế có thể nói, quá thẳng tháng chứ? Từ xưa tới nay, nào có chúa công cùng thần tử như vậy thành thật với nhau. Muốn rằng một thần tử quyền lực, tức đoạt thần tử lợi ích, còn muốn cùng thần tử nói thẳng như vậy, càng muốn thần tử tham dự trong đó. Này có tính hay không là một loại chân thành? Có điều, tốt như vậy tự cũng không sai, vượt qua để cho mình suy đoán lung tung. Chỉ là từ xưa tới nay, biến cách người thường thường không có thật hạ trạng, phải đắc tội quá nhiều quá nhiều người. Như thế xem, chúa công hiện tại liền đưa ra biến cách, sắp thực sản xuất, lúc này sóc là chúa công không bán hai giá, bất luận thế nào biện cách lực cản đều nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, hiện tại liền đem quy định ra đến, người đến sau chỉ có thể tuân thủ. Cũng được, hãy theo chúa công điên quân một cái. Kết quả xấu nhất đơn giản là theo chúa công lưu vong thảo nguyên rủ ngựa mà bắc. Nghĩ tới đây, Trầm Dái gật đầu, Tuân Du rõ ràng chỉ là muốn không thông làm sao mới có thể ở nhiều lần thay đổi bình tướng điều kiện tiên quyết vẫn duy trì sức chiến đấu. Đây là cái thiên cổ nan đề. Đại Tống cũng như thế làm quá, nhưng đảo đi đảo lại, cuối cùng vẫn là đánh tới cá nhân nhạn mát quân đội sức chiến đấu mạnh nhất, như loại nhà quân, chiết gia quân, nhạc gia quân loại này. Đại Tống không làm lên Không phải là dòng suy nghĩ là sai. Tống thái tổ bị bộ hạ khoác hoàng bào, bởi vậy kiêng kỵ nhất chuyện như vậy, để bảo đảm chuyện như vậy không xuất hiện nữa. Ở binh chế cải cách khối này bỏ ra rất nhiều tâm trí, làm ra càng Tuất Pháp, cường hóa binh cùng đem thầy phiên thay đổi. Cho tới bị người lên án binh không nhìn được tướng, đem không biết binh gồm đại tướng quân đội sức chiến đấu hạ thấp kết quả đổ cho Cáng Tuất Pháp. Nhưng đại tống sau đó, rất nhiều triều đại binh chế đều có càng Tuất Pháp cái bóng. Dân quốc sau khi càng không cần phải nói, làm bằng sắt doanh trại rộng trải binh, hàng năm có lao binh xuất vũ, hàng năm có lính mới nhập vũ, bên trong sĩ quan cao cấp thay phiên càng là thái độ bình thường. Đương nhiên, vừa muốn bảo đảm quan tướng Lưu Lập Tính, lại muốn bảo đảm sức chiến đấu, có rất nhiều chuyện phải làm, đặc biệt là tư tưởng công tác nhất định phải nắm chặt, từ cơ sở nắm lên. Muốn làm đến tất cả những thứ này, càng phải có quỹ cũ, càng nếu có thể chấp hành. Có pháp nghe theo, như thế chúng thực, Bằng không đều là nói suông. Hiện tại, hắn cần phải làm là căn cứ hiện thực nhu cầu cùng thời đại hạn chế, lập ra một bộ khoa học quản lý chế độ, lấy quân pháp hình thức trải ra. Quay đầu lại lại làm cái trường quân đội, tự mặc cho hiệu trưởng, chuyên môn bổ dưỡng mình dòng chính sĩ quan. Hơn nữa giám quân chế độ phụ trách cơ sở tư tưởng công tác cường hóa cơ sở binh sĩ trung thành độ đã như thế trên giới hai tay chảo lo dị cơ bản bản không ổn định còn lại chính là tăng lên cơ sở binh sĩ cùng trung thấp cấp sĩ quan quân sự tố dưỡng tăng lên quân đội sức chiến đấu hạ cuối để bọn họ sắp tới liền không có chủ tướng xuất lính chỉ huy tình muốn vẫn như cũ có không sai sức chiến đấu còn có chính là chàoo quân kỷ, đi tinh binh con đường phòng ngừa dẫm vào đại Tống quân đội vết xe đổ. nói tóm lại trọng trách thì nặng mà đường thì xa đường muốn từng bước một đi đối mặt quân Du đặt câu hỏi lưu dụ kiên nhẫn tính tỉnh giải thích bộ đội sức chiến đấu mấy đại yếu tố làm sao tăng lên làm sao duy trì, làm sao phát huy, cũng nghĩa rộng ra quân đội xây dựng phương diện có nhiều vấn đề. Cuối cùng xác định quân pháp tầm quan trọng, sắp xếp đại thể công tác dàn giáo, lúc này mới đem đề tài kéo trở về, bắt đầu phục bản ngày hôm nay chiến đấu. Vẫn nghe được buồn ngủ lữ bố lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng khen Tuân Du, quân sư định lực không tầm thường, ta ở trong thành chờ đến sớm thiếu kiến nhẫn, nếu không có quân sư dàn bộ, khả năng sớm nửa cái canh giờ liền giết ra thành, như vậy, chiến công tất nhiên không có hiện tại cái này giống như phương phú. Tuân Du cũng gật đầu, phong tiên sát thực dũng mãnh, lên trước, thân mạc mũi tên một cái xung phong liền triệt để xoay chuyển chiến trường thế cục. Lại nói, đương nhiên, công lao to lớn nhất vẫn là Văn Viễn, chúa công đơn dao đến thẳng hoàng phủ tức lúc, Văn Viễn một mình lĩnh quân náp chiến, mạnh mẽ gánh vác mấy vạn liền quân bê công, càng quả đoán chưa binh, lấy chút ít hy sinh ngăn cản liền quân tử sĩ, bảo vệ đại bộ đội, này dũng khí cùng quyết đoán lực cực kỳ bất phàm, làm ký đầu công. Trương Liêu ngựa ngùng kiếm tổn, đều là nhờ chúa công nhắc nhở. Lưu Dụ theo khen, Văn sách sách người bình thường không nghĩ tới cũng không dám làm như vậy quyết đoán, có đại tướng tư cách, không ngừng cố gắng. Không chờ Trương Liêu nói chuyện, lại nói, đây là chúng ta trận đầu trận đánh ác liệt, trận đầu chính diện đánh tàn nhẫn Trượng, vẫn là lấy ít thắng nhiều, có thể thắng được đến, đủ để giải thích chúng ta có năng lực chiến thắng tất cả kẻ địch. Toàn dư mấy người cùng nhau gật đầu. Một trận, sát thực tàn nhẫn. Kết quả nhưng hoàn toàn thắng lợi. Còn suýt chút nữa bắt sống kẻ địch chủ yếu tướng lĩnh. Lưu Dụ lại nói, nhưng phục bản không thể thiếu, nơi nào đánh thắng hay, nơi nào có thể cải tiến, làm sao cải tiến, đều nói năng thoải mái, đồng thời nhớ kỹ thu dọn thành sách, này đều là phi thường quý giá thực chiến án lệ. Lại nói, ta đi tới tự mình kiểm điểm. Toàn lý đại bộ đội độc thân tấn công đều là cực mạo hiểm hay vì không đề nghị những người khác nói theo. Trương Liêu thì lại thấp giọng nói, ta chiêu binh quá nhiều, kỳ thực 100 người đủ để chặn giết đám kia tử sĩ, ta quá đáng cầu hồn, cho tới nhiều hy sinh 100 tên bộ hạ. Tuân Du suy nghĩ một chút, không tìm được tật xấu của chính mình, chỉ có thể nói, dù Lâm trận vẫn còn có chút hoang loạn, may mà không có đến trễ thời cơ chiến đấu. Rất đơn giản tổng kết. Lưu dụ nhưng đảng hoàng chỉnh trọng địa để bút ký dưới. Trước trận chiến phân tích, quá trình chiến đấu, sau trận chiến phục bàn đều có, ai nói cái gì đều nhớ rõ rõ ràng ràng có như vậy mục ký, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra một lần nữa phân tích. Tổng kết xong, Tuân Du vẫn như cũ tâm sự nặng nghề. "Chúa công, hoàng phủ tung chiến bại, triều đình không chỉ sẽ không giảng hòa, còn có thể lại chiêu mộ càng nhiều binh mã đến rồi thảo phạt, dưới một trượng càng gian nan." Chương 109, Đảng tranh chương 109, Đảng tranh Lưu dụ nghe được Tuân Du lời nói, ra hiệu Tuân Du tiếp tục nói, nói một chút lý do. Tuân Du nhìn Trương Liêu, nhìn Lư Bố, lấy ra điểm khô, "Chúa công, hiện nay triều đình, bệ hạ chính lệnh khó ra nam tất cả quân chính đại sự đều ở viên mỗi mọi người kiểm soát bên trong, vì lẽ đó" cùng với nói bệ hạ muốn thảo phạt lại, không bằng nói là lấy viên ngôi dẫn đầu sĩ tộc muốn thảo phạt lại. Nói đến đây, lại cắn răng tung một cái tin tức nặng ký, càng chuẩn xác địa nói, là lấy viên ngôi cầm đầu đảng người muốn thảo phạt lại. Lưu dụ như mày, đảng người? Tuân Du gật đầu, không sai, chính là đảng người, do sĩ tộc con cháu tạo thành đảng người, hai lần bị cầm cố đảng người. Lưu dụ biết đảng người, cấm hai hỏa mà, hoàn đế linh đế các một lần phát động, lại từng người bị ép giải trừ. Lấy đầu vũ, Trần Phiền, Lý Ưng mọi người dẫn đầu, người theo đội trại rộng toàn quốc lần thứ nhất ở 166 năm, năm đó giải trừ. Lần thứ hai ở 168 năm, mãi cho đến năm ngoái cũng chính là 184 năm lấy Lưu Hồng chịu thua giải trừ cấm kết thúc. Đảng người người nhiều thế chúng, người theo đội trải rộng thiên hạng, bao quát văn võ đại thần, thái học sinh, địa phương học sinh, sĩ tộc cùng với địa phương hào tộc, vì thế còn làm ba quân, tám tuấn, tám cố, 8 cùng, 8 chủ chờ danh hiệu, quan minh chính đại địa kết đảng liên hợp. Nhưng Lưu Dụ biết đảng nhân hòa sĩ tộc cũng không phải hoàn toàn trùng hợp quân thể, viên gia cũng chưa từng tham dự đặng tranh, chỉ ít từ một loạt đấu tranh bên trong không nhìn thấy viên thị cái bóng. Tuân Du nghe Lưu Vũ Nghi vấn, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác thành công, cuối cùng cũng coi như có chúa công không biết lĩnh vực. Tiên chỉ giải thích, chúa công, cấm nhân hoàn quan mà lên, nhưng nói cho cùng, vẫn là nhân tiên tử mà lên, thiên tử muốn năm quyền, xi tộc ngoại thích không muốn bị quyền, đấu tranh vốn nhỏ này mà lên, tiên đế cùng hiện nay bệ hạ đều là chừng 10 tuổi lấy con cháu thân phận bị nâng đỡ tự vị, ở thân chính trước cũng làm rất nhiều năm khô lỗi, vì là thân chính trả giá quá nhiều, đặc biệt là dòng dõi. Nói tới chỗ này, Tuân Du thở dài, tiên đế tần phi đông đảo, cũng có thể xin dụ nhưng cũng chỉ có ba vị công chúa may mắn còn sống sót, còn lại thậm chí mang thai tức thì bị các loại thủ đoạn giết chết, so với hiện nay bệ hạ còn thảm. Lại nói, ba bên thế lực giắc rối phức tạp đan xen chẳng chỉ khó có thể nói rõ ràng, nhưng đảng người nhưng truyền thừa có thứ tự, lấy sĩ tộc làm chủ cột, viên thị cũng ở trong đó, đối với cấm tai họa, Lý Ưng mọi người sớm có dự liệu, vì là sợ bị một lưới bắt hết, liền cùng viên muội mọi người thương nghị, một phần đứng ra, một phần ẩn dấu, lẫn nhau là bảo vệ, viên muội cũng bởi vậy thuận lý thành chương địa ở lại triều đình, tiếp nhận lý Ưng lưu lại quyền lực, trở thành bí, càng ở Lý Ưng trên rồi trở thành sĩ tộc lãnh tụ, nhân Viên Miên ở hai lần cấm lúc thu nhận giúp đỡ bảo vệ rất nhiều đàn người, danh vọng càng cao hơn quyền lực cũng lớn hơn. Tuân Du nói tới chỗ này, biểu hiện phức tạp nhìn Lưu Dụ, "Chúa công, ngài hiện tại đã biết rõ. Lưu Dụ vẫn đúng là không nghĩ đến Viên ngôi dĩ nhiên có thể cùng đảng người dính líu quan hệ. Lịch sử bên trong, Viên Ngũ phi thường biết điều, hầu như không có nổi danh sự tích, nội danh nhất chính là bị động trát chu diệt toàn ra. Vì lẽ đó có nghi ngờ, công đạn, người nói là thật." Tuân Du cười khổ, "Tuân thị là thiên hạ kể đến hàng đầu sĩ tộc, trong tộc cũng có đàn người" Tuỗ Tổ Tuân Dụ, cảm tuấn ghi tên thứ hai, chỉ đứng sau Lý Hừng, lúc đó dân gian có lời thiên hạ giao hảo Tuân Bá điều danh vọng cực cao, bị bắt sau lúc này liền bị sự tử. Tuân Du nói đến đây, biểu hiện càng phức tạp, nếu nói là đảng người, chúa công không có ai so với Du càng hiểu rõ đảng người. Lưu Vũ vẫn đúng là không biết đảng người cụ thể danh sách, chỉ biết nổi danh nhất cái kia mấy cái, Trần Tiễn, Lý Hừng, Trần Thực cùng với sau đó Lưu Biểu, chư mạc mọi người, thật không biết còn có cái Tuân giá Tuân Dụ. Nó như vậy, Tuân Du cũng là chân thực đảng người. Nghĩ tới đây, đội vàng truy hỏi, vì lẽ đó Viên Ngôi là hiện nay đảng người đứng đầu. Tuân Du lắc đầu, lại gật đầu, chúa công đảng người cũng không sáng tỏ lãnh tụ, nhưng hai lần cấm thai hòa sau, sức ảnh hưởng to lớn nhất ba quân tám tuấn còn lại không có mấy, mà Viên Ngôi địa vị tối cao, quyền lực to lớn nhất mà đã từng vì là đảng người xuất lực rất nhiều, ba quát thúc đẩy giải trừ cấm, vì lẽ đó Viên Ngôi không phải lãnh tụ hơn hẳn lãnh tụ, hắn lên tiếng, thiên hạ đảng người không có không làm theo người. Ưu dụ gái đầu một cái. Khá lắm, chính mình mơ mơ hồ hồ địa hay cùng đảng người làm lên. Đều khô hai trượng mới làm rõ kẻ địch thân phận thực sự. Đảng người có thể khó đối phó. Mỗi một người đều là đức cao vọng trọng tồn tại, trong đó không thiếu chân chính cương trực công chính, tài hoa hơn người hẳn người, liền như Minh Trung hậu kỳ Đảng Đông Lâm, muốn nói đều là người xấu, đó là vô nghĩa, nhưng bọn họ đại biểu quần thể cùng với hành động xác thực một lời khó nói hết. Hơn nữa đám người kia am hiểu nhất chính là làm đảng tranh, làm đấu tranh, tranh quyền đoạt lợi là một tay hào thủ. Còn nắm giữ thiên hạ phần lớn quyền lên tiếng, càng nắm giữ tiên hiền kinh điển giải thích quyền, hầu như sở hữu người đọc sách đều nhiều không mở những này, đã người cùng với đảng nhân tổ tông môn biên soạn thư tịch cùng văn Nói tóm lại, Đảng người kia có thể ảnh hưởng thiên hạ hầu như sở hữu người đọc sách. Hai lần cấm thái hòa, người trong thiên hạ chỉ đồng tình đám người kia. Lưu dụ nhớ tới lần thứ nhất cấm lúc, tội danh là dương thái học du sĩ, kết giao ra quận sinh đồ, càng tướng cũ trì, cộng bì là bộ đảng, phỉ địa mai triều đình, nghi loạn phong tục này tội danh, quá đáng sao? Liên đảng người hành động, đối ứng cái tội danh này, không một chút nào quá đáng, dùng từ thậm chí quá khách khí, quá khách quan, quá văn bản hóa, trực tiếp chụp mũ kết bè kết cánh âm phản loạn tội danh đều không quá đáng. Đổi lại bất kỳ triều đại nào cường thịnh thời gian, đảng người làm việc những sự tình này đều muốn rơi đầu bất luận cái nào quân chủ đều không thể khoan dung quản trị các đại thần làm những việc này. Vào lúc ấy đảng người liền giám liên hợp địa phương hào tộc trực tiếp xử tử hoàng đế phái đến địa phương trên khâm sai và văn võ quan chức, này không phải mưu phản là cái gì? Hoàng đế lúc, còn chỉ có linh tinh án lệ. Linh đế lúc, thậm đều môn học bồi dưỡng quan chức, phái đến địa phương trên mười mấy, toàn bộ chết oan chết uổng, không một may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó, đảng người càng lớn, thế lớn, ảnh hưởng lớn, năng lực càng to lớn hơn, phi thường khó đối phó. Lưu dụ suy nghĩ chốc không bắt được trọng điểm, chỉ có thể tiếp tục hướng về Tuân Du hỏi kế, công đạn, ngươi tiếp tục nói. Viên Ngôi gặp làm sao thảo phạt ta? Đơn thuần dụng binh sao? Tuân Du lắc đầu, trận chiến này, chúa công đánh tan Bắc quân năm doanh thêm hộ bị doanh, ba hà kỵ sĩ cùng với mấy bạn địa phương nghĩa dũng, tuy rằng có bộ phận sĩ tốt có thể lợi đấu, nhưng trong thời gian ngắn sát xác thực thực vô lực tại chiến, gặp dùng những cái khác thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Vị bang chúa công danh tiếng, khiến chúa công giới trướng băng vô cùng với bách tính nội bộ lục đục, khiến chúa công trở thành thiên hạ công địch, đồng thời dành thời gian mộ binh, binh cũng chuẩn bị quy mô lớn hơn đội đến phạt chúa nói tới chỗ này, vẻ mặt càng phức tạp, lần sau chính là ngân toàn quốc binh lính đến công số phương, Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Lưu dụ cau mày, ngân toàn quốc binh lính. Công đạn, ta cùng viên mỗi trong lúc đó cừu hận không lớn như vậy chứ? Tuân Du lắc đầu, chúa công, viên mỗi tại trên người ngài liền năng đại mã trượng, danh vọng cùng thế lực đều bị hao tổn rất lớn, hắn nếu không thể thắng ngài một hồi, sau đó còn làm sao trưởng quản binh mã thiên hạ? Còn làm sao lãnh tụ thiên hạ đảng người cùng kẻ sĩ? Còn làm sao cùng bệ hạ tranh quyền? Hiện tại, hắn đã không có đường lui, nhất định phải đem hết toàn lực đánh một trận thắng trận lớn, bằng không, viên thị nhiều năm nưu tính đều sẽ hóa thành dòng chảy trên 110, lại chuẩn bị chiến đấu chương 110, lại chuẩn bị chiến đấu lưu dụ ngay vậy, rơi vào trầm tư. Nâng toàn quốc binh lính, viên muội thật sự có năng lực này. Thật là có, trấn áp quân khăn vàng chính là nâng toàn quốc lực lượng, các châu quần có tiền ra tiền mạnh mẽ xuất lực có người ra người, sĩ si tộc đặc biệt tích cực. Mình có thể cùng quân khăn vàng đánh đồng với nhau. Chính mình tuy rằng không có quấn khắp thiên hạ, nhưng liên tục hai lần đại thắng triều đỉnh liên quân, đối với sĩ si tộc cùng triều đình uy xem ra so với quân Khan vàng càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, lấn vào lấn vào hỗn thành siêu cấp đại phản phái. Xem ra, thật đến chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ tới đây, ngẩn đầu nhìn thẳng Tuân Du, cung đạt, theo ý kiến của ngươi, như viên ngôi thật năng toàn quốc lực lượng đến công, gặp làm sao dục binh? Tuân Du dù muốn hay không địa đáp, chúa công, bốn phía bối kín, thậm chí Liều lĩnh ở trong sa mạc lạc đường nguy hiểm mở ra nam tuyến. Bốn phía đến công. Lưu dụ ánh mắt rơi vào xa bàn trên. Nếu như Triệu đỉnh thật không tiếc bất cứ giá nào đến công, phương bắc hoàng Hà, sông đồng khẩu cùng phía nam sa mạc cũng không phải là không thể vượt qua, chỉ cần cam lòng dưới bốn bước, như vậy lệch trời căn bản không ngăn được mền mông của đại quân. Liên nói phía nam sa mạc, chập nhất nơi là 2 cái 30, 50 bên trong rộng sa mạc khu vực, bình thường không ai dám đi, tốn thời gian mất công sức còn dễ dàng là đường. Nhưng nhiều phái thám báo nhất định có thể tìm tòi ra một con đường, 100 có đủ hay không? 500 cái? 1000 cái? 5000 cái? Thật dưới bối gốc, đều không đúng vấn đề. Người quá nhiều, coi như tất cả đều là hố cắt chạy cũng cho lớp bằng. Nghĩ tới đây, quay về bản đồ trầm tư hồi lâu, công đạn, như chiều đỉnh thật nâng 20, 30 vạn đại quân từ 4 phương tám hướng vây công, ứng đối ra sao? Tuân Du chỉ chỉ Tân Sóc Phương Thành, "Chúa công, chúng ta không thể chết được thủ sóc phương vận, nhất định phải chủ động tấn công, ở triều đình liên quân vây kín trước tấn công, khiến cho bọn họ quân tâm bất ổn lòng người bàn hoàng." Lại chỉ chỉ bên kia bờ sông Ngũ Nguyên quận, Tây Hà quận, Thừa quận, Thái Nguyên quận, "Chúa công, chúng ta có thể đem chiến trường chuyển đến những chỗ này, lấy kỵ binh lưu thế trùng quanh đột kích gây rối, ngăn chặn nó tiến phòng, chặt đứt nó lưng đạo, quấy rầy kỳ chủ lực, như vậy liên quân thất bại." Lưu Vũ nghe được này, ngón tay cái lên, công đạt lời ấy, rất hợp ta, liền như thế Du lại nói, "Chúa công, ngoại trừ chủ động tấn công, Còn nhiều hơn tu thành trại, tận to lớn nhất nỗ lực bù đắp Sóc Phương quận Hoàng Váng Thành quả thế yếu. Lại chỉ chỉ bên kia bờ sông Tây An Dương huyện, Chúa Công, nếu có thể bắt Tây An Dương huyện, cũng xây dựng thêm tường thành, khiến cho cùng Sóc Phương Thành cách sông đối lập lẫn nhau là kỳ góc, như kẻ địch đến công, tấn công Sóc Phương Thành, Tây An Dương có thể từ sau vây công, tấn công Tây An Dương, Sóc Phương Thành có thể từ sau vây công, nói chung kẻ địch như trở lại, nhất định phải chiêu minh. Lưu dụ vung tay lên, trực tiếp bắt quận, nắm lấy thành b Đan Dương thành này một loạt thành thị, bất chết kẻ địch từ Ngũ Nguyên quận đến công này một cái thưởng quy đường bộ, cường hóa ta quân phòng ngự tộc sâu. Tuân Du tỉ mỉ nhìn kỹ, một lát sau gật đầu, chúa công có đại quyết đoán, chỉ là đã như thế, vẫn cần quân binh, luyện binh cùng với xây dựng càng nhiều thành trì, áp lực rất lớn. Lưu Vũ cười cười, triều đình cũng như thế, bác quân năm doanh tổn thất quá nửa, cũng cần một lần nữa chiêu mộ cùng huấn luyện, lại động viên toàn quốc binh lính, còn muốn chủ bị lương thảo quân giới, áp lực càng to lớn hơn, xuất là năm thậm chí năm sau sự tình, chúng ta có sắp tới thời gian 1 năm để hoàn thành những chuyện này. Tuân Du gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ, chiếm lĩnh càng nhiều thành trì là chuyện tốt, nhưng còn có một vấn đề lửa xém lông mày. Ta quân tương lai một khoảng thời gian sẽ là nhiều người chỉ trích, địa bàn càng lớn, cần chấn thủ thành trì quan ải cũng càng nhiều, mà ta quân có thể lĩnh binh chấn thủ một phương tướng lĩnh cũng chỉ có cao thuận một người, Trương Liêu quá tuổi trẻ, Hàn đương cùng phụ Tiên là sông pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ một tay hảo thủ, nhưng không thích hợp thống trấn một phương. Tuân Du ngay trước mặt Lữ Bố trực tiếp để lư bố quyết điểm. Lữ Bố nghe, môi, không phục, nhưng suy nghĩ một chút, lại không biết làm sao phản bác, chỉ có thể đem đầu đi sang một bên. Lưu Dụ nhưng cười nói, Từ Vinh cùng Quan Vũ cũng không tệ, đợi ta điều dưỡng nửa năm, bọn họ liền có thể đi nhậm chức độc lĩnh một quân. Tuân Du cao mày, Từ Vinh tốt xấu là bác quân xuất thân sĩ quan, tuổi tác cũng đủ, hay là có thể, nhưng Quan Vũ, tuổi trẻ mà xuất thân dân gian, thật có thể độc lĩnh một quân. Lưu Dụ gật đầu, người này chẳng những có vạn phu bất đương trì dũng, càng hữu dụng binh tài năng, độc lĩnh một quân trấn thủ một châu khu vực thừa sức, như có một thành viên lưu sĩ phụ tá, càng thêm hộ tỏa. Lữ nghe được phu bất chữ, lập tức kinh ngục, "Chúa công, đến cá nhân thì có vạn phu bất đương dũng." Chẳng lẽ vạn phu bất đương trị run cả là ven đường, cô giải tùy ý có thể thấy được." Lưu Du cười, "So với ngươi tự nhiên hơi có cơ bằng, chỉ là hơi có cơ bằng." "Không sai, ta cùng người này giao thủ mấy chục hiệp, thể lực phi phàm, mà ra tay cực nhanh, chỉ tiếc võ nghệ không thành hệ thống, lan qua lộn lại liền cái kia mấy chiêu, nhanh là nhanh, nhưng đối đầu với cùng cấp bậc cao thủ liền có chút eo hẹp, ta đến hảo hảo điều giáo điều giáo." Lữ bố nhíu mày, "Con ngươi đảo một vòng, không lên tiếng. Ngày mai sẽ đi xem một chút cái kia mặt đỏ hắn có năng lực gì." Dĩ nhiên như vậy đến chúa công yêu chuộng, một cái một cái bạn phu bất đương chỉ dũng, còn nói cái gì trấn thủ một châu khu vực. Toan Du thì lại không nghi ngờ chút nào lưu giữ ánh mắt. Chúa công xem người rất chuẩn, nếu nói như vậy, cái kia quan Vũ cùng tử Bình tất nhiên có có chỗ độc đáo. Đã như thế, có Cao Thuận, Hàn đương, Từ Bình, Quan Vũ bốn người thêm vào chúa công, đủ để khống chế một châu khu vực, có thể yên tâm lớn mật địa chiếm lĩnh cái khác quận huyện. Nghĩ tới đây, quay về bản đồ nói, Ngũ Nguyên quận địa thế thủ, từ Tây An Dương đến nguyên, liên tục mấy tòa thành dọc theo sông xếp thành một đường, khoảng cách gần, nhân khẩu dày đặc. Đối lập phụ thứ, sông bờ phía nam nhưng địa hình hẹp dài nối thẳng thái Ngụy quận, cũng chỉ có Vũ Đô Mộ huyện, nếu như có thể bắt Vũ Đô huyện, có thể thành ta quân tiền tiêu, tiến vào có thể công lưu có thể thủ. Lưu dụ suy tư chốc lát, gật đầu, "Được, vậy thì cùng nhau bắt Vũ Đô huyện, chi để chiếm linh Ngũ Nguyên quận, ở triều đình liên quân lần thứ 3 đến trước đem Ngũ Nguyên quận kinh doanh lên." Ngũ Nguyên quận mặc dù nhiều vùng núi, nhưng tài nguyên nước đầy đủ, sơn hoàn thủy nhiễu, Mỡ, có trọn, cũng có thể chăn đuôi, chính là hạ sáo khu nhất trước bộ khu vực. Hoàng Hà 3 bộ, chất bộ giàu có nhất, sau bộ thứ 2. Tây Bộ cuối cùng. Sau bộ chính là Quảng mục thành phương Bắc cái kia một tỉnh lớn. Tây Bộ thì lại ở Tịnh Châu cùng Lương Châu nơi giao giới, tuy rằng cũng có rộng lớn mà dòng sông tầm thảm nguyên, nhưng cũng có vùng lớn sa mạc cùng sa mạc, khí hậu càng khô giáo càng khắc liệt, sinh thái hoàn cảnh cũng yếu đất nhất, trong năm trước liền bắt đầu sa mạc hóa. Nhưng trước bộ thì lại không bị ảnh hưởng, thổ địa, đường cổ, sơn thủy vẫn như cũ màu mỡ, chỉ là được tiên đi ti cùng hung nô quấy rầy, nhân khẩu cực lớn dần đều, Ngô chỉ 15, 16 vạn ở tịch khẩu, phí hết vì Bắt Ngô Nguyên quận, khẩu, địa, thành trì chiến lược yếu điểm đều có. Nghĩ tới đây, lúc này bắt đầu, nói làm liền làm, tỉnh Dương Ba, năm ngày chờ Hàn Đương trở về, liền xuất binh ngũ quân quận, tranh thủ một hơi bát. Tuân Du gật đầu, Vũ Nguyên quận so với Sóc Phương quận thật quá nhiều, thủ địa màu mỡ, thành trì màu mỡ mà tập trung, thuận tiện quản lý, Sóc Phương nhưng ngược lại, liền mấy tòa thành nhỏ, còn phân tán ở Sóc Phương quận Đông Nam Tây Bắc bốn cái góc trên, ở chính giữa là không người dám đặt chân sa mạc, huyện cùng huyện trong lúc đó cách xa nhau nằm, 600 thậm chí hơn cả dặm, vô cùng bất tiện. Thấy Lưu Vũ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa ra chính mình kiến nghị. Vát Vũ Nguyên quần sau, không bằng đem chỉ cũng cùng nhau rời qua đi, thuận tiện quản lý. Chương 111, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, Tuyết Không nâng tay. Chương 111, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, Tuyết Không nâng tay. Lưu Dụ lắc đầu từ chối Tuân Du đề nghị, công nhận, Vũ Nguyên quần mặc dù tốt, nhưng cũng không phải lâu dài địa phương, lại đánh một trận, liền có thể chiếm đoạt toàn bộ tỉnh châu, đến lúc đó Di chuyển trị cũng không mượn. Lại chỉ chỉ Sóc Phương Thành, Sóc Phương Thành liền rất tốt, vị trí địa lý trọng yếu, Tây Không Phương, Đông Bắc lại có thủy lợi chi tiện, làm lâm thời trị rất tốt. Tôn Du suy nghĩ một chút cũng đúng. Chúa công trước mặt đại chiến lược là bắt Tịnh Châu toàn cảnh, kinh doanh Tịnh Châu, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Sang 5 triệu đỉnh lên đại quân đến công, chiến đấu kết thúc tất nhiên muốn bắt dưới Tịnh Châu toàn cảnh, đến lúc đó, chỉ nhất định sẽ di chuyển đến Tân Dương, xếp thực không cần thiết ở ngũ Nguyên quận lãng phí thời gian. Liền, cũng không còn kiên trì, tiếp theo lại tung một cái mị đề, chúa công ý ở Tịnh Châu, người hung nô liền không thể không trừ, chúa công, khi nào ra tay khá là thích hợp. Nghe được cái đề tài này, Lữ Bố trong nháy mắt tinh thần, lưỡng rất vô cùng trượng. Hai mắt lấp lánh có thần, nỗ lực biểu diễn tinh thần của chính mình chẳng thái, nóng trông Lưu Vũ Điểm bùng danh. Trương Liêu đồng dạng thẳng tắp sống lưng, nóng lòng muốn thử. Lưu dụ đồng dạng tinh thần tỉnh táo, đồng thời không chút do dự nói, "Đánh Hung Nô, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, tuyệt không ngừng tay." Lại nói, "Hiện tại người Hung Nô chủ yếu tập trung ở Thửa Quận, Tây Hà Quận, Thái Nguyên Quận vùng phía Tây, một số ít phân tán ở Quận Vân Trung, Định Tường Quận, Nhạn Muôn Quận nguyên địa phương, bên triển một bên mình, đồng thời tiếp tục lấy đả làm tiền mộ thiên hạ sĩ." Bổ sung lại một câu, "Đánh Nô muốn chậm, muốn thế, phát hiện một nơi, tiêu diệt một nơi, nổ cổ tận gốc, nổ tận gốc. Cuối cùng chỉ chỉ bản đồ, trước tiên thanh lý Ngũ Nguyên quận cảnh nội tàn dư người Hung Nô, sau đó là quận bên trung, nhạn muốn quận, định tương quận này ba quận, đem người Hung Nô phong tỏa ở phía Nam An từng miếng đi. Liên một cái ý tứ, Hung Nô muốn đánh, muốn sớm đánh, muốn chậm một chút đánh, lấy đánh lại luyện, đem người Hung Nô làm đá mài dao, cũng lấy này hấp dẫn anh hùng tiên hạng nghĩa sĩ đương nhỏ Định ra thật nửa với năm chính đại sự sắp xếp, đã khuya. Tuân du Lữ bố từ người nghỉ ngơi. ra ngoài lát, dẫn kiện vào cửa. Tiễn Thạc vào cửa liền không người thi lễ, sứ quân quả nhiên dũng mãnh điên chiến, dĩ nhiên lấy đường đường binh lính đánh bại Hoàng phủ Tung, chỉ trận chiến này liền có thể danh chấn thiên hạ. Lại chúc, chúc mừng sứ quân, chúc mừng sứ quân. Lưu Vũ vung vung tay, viên mỗ lao tặc sẽ không rằng ngoạ, chỉ có thể triệu tập càng nhiều binh lực lại lần nữa thảo phạt ta, ngươi trở lại cùng Bệ hạ nói rõ ràng. Tiễn Thạc lúc này phủ nhận, không thể. Lưu Vũ hỏi ngược lại, vì sao? Tiễn Thạc kinh ngạc, viên ở khai quân lệ liền nhận từ trước, lần trước Bệ hạ cho hắn mũi lưu hắn tiếp tục đảm trước. Hắn cũng mặt giày lưu trước, có thể lần này tổn thất nặng nghề như vậy, hắn còn có mặt mũi lưu trước. Lưu dụ cười gằn, "Viên Ngôi ở nhậm trước hay không? ảnh hưởng hắn cùng bệ hạ tranh quyền đoạt lợi." Thú hổ, hắn nếu là liền như vậy từ nhậm cáo lao về quê tương đương với nói thiên hạ biết người hắn viên Ngôi không phải ta Lưu dụ đối thủ, gặp đảng kích nghiêm trọng hắn hy vọng sẽ làm viên ra nhiều năm nưu tính hủy hoại trong một ngày, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ mặt giày lưu trước, càng gặp triệu tập càng nhiều binh lực lần thứ 3 lên phía bắc. Điển Thạc nghe nói như thế, bán tín bán nghi, viên Ngôi lao tốt số là sĩ tộc lãnh tụ, không đến nỗi như vậy không muốn tệ chứ? Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không đáng kể, có thể hiện tại, Viên thị không cho phép một chút xíu sai lầm, vì Viên thị, vì Viên thị nhiều năm lưu tính, hắn nhất định sẽ lưu trước. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vậy hạ biết được làm sao làm? Đô tỷ mặt dày cầu sự quân chỉ điểm. Ha ha ha, ngươi đúng là trung tâm. Đô tỷ sinh là người nhà họ Lưu, chết là Lưu gia quỷ. Lưu dụ ngoắc ngoắc ngón tay, xem ở ngước như vậy trung tâm phân như trên, rãy ngươi chủ nhân một chiêu. Tiền Thạc đội vã tiến đến trước mặt, quân nói, Viên mỗi không chịu thoái vị, còn muốn rộng binh mã thiên hạ, tốn thời gian tổn lực còn tiết rất nhiều, coi như hắn là sĩ si tộc lãnh tụ cũng không dễ xử lý, nhất định phải mượn dùng Bệ Hạ danh nghĩa, vậy Hạ có thể thừa cơ hội này đổi lấy mình muốn, tỷ như Minh Mã. Vậy sẽ phải xem Bệ Hạ thủ đoạn, có thể giả ý phạt nặng biến Ngụy, đồng thời phái người đến chiêu hàng ta, Viên Ngụy Lao Tặc tất nhiên sợ hãi cũng lấy tất cả thủ đoạn ngăn cản, đến lúc đó, Bệ Hạ tự nhiên có thể bắt được muốn. Tiễn Thạc nghe nói như thế, hai mắt tỏa ánh sáng, sứ quân quả nhiên tốc chí đam ưu. Lại sâu lễ, đa tạ đi. Lưu Vũ tay, không đợi, đợi thêm 2 ngày. Cuộc chiến đấu này còn không kết thúc. Còn chưa kết thúc." Lưu Vũ trầm giai nói, "Ta ở Ngũ Nguyên quần ẩn dấu một nhánh Kỵ binh, dĩ giật gãi lao, nói không chắc có thể bỏ mấy cái cá lớn." Tiễn Thạc nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, sứ quân thật sự tính toán không một chỗ sai sót, hoàng phủ tung mọi người đại bại mà về, bỗng nhiên va vào như thế một nhánh Kỵ binh, tất nhiên trong lòng rúng sợ. Lưu dụ cười cười, "Trở về nghỉ ngơi đi, kiên trì chờ tin tức." Tiễn Thạc không người thi lễ, sứ quân an giấc, nô thị cáo lui. Tiễn Thạc trở về phòng khách, nhưng không hề buồn ngủ, mấy ngày nay phát sinh các loại ở trong đầu của hắn không ngừng lấp lên. Lưu Vô Cửu quả mãnh mẽ, Vũ có thể đối kháng chính diện Hoàng Phủ Tung đồng thời một đòn thắng lợi, ở Hoàng Phủ Tung vừa tới chiến trường ngày thứ nhất liền đem Hoàng Phủ Tung giết đến chật vật chạy trốn. Văn có thể tính chính xác viên Ngụy Lao Tặc đến tiếp sau phản ứng, cũng cho chủ nhân ra ý kiến hay, thực hiện chủ nhân vẫn tha thiết ước mơ. Chủ nhân luôn luôn ham muốn binh quyền, nhưng hổ nỗi không cách nào chấp hành, lần này Bắc quân năm doanh cùng hộ bị doanh chiến bại, tổn thất nặng nề, chủ nhân có thể thuận lý thành chương địa thành lập Tây viện quân. Đáng tiếc, Lưu Vô Cửu tâm nương vào chủ nhân. Như Lưu Vô Cửu nương nhờ vào chủ nhân, viên Ngụy Lao Tặc có gì sợ hai? Tiền thạc gian phòng cách nhau một bức tường. Thư Vinh cũng trắng đêm chưa ngủ, vừa hưng phấn, lại chật hoảng. Chúa công quả nhiên như bình đạc nói như vậy không tầm thường, vũ dũng dị thường, với điều quân một đạo rất có trình độ, dĩ nhiên có thể ở thời gian hơn một năm bên trong luyện được như vậy hai chi tinh nhuệ trọng giác kỵ bộ binh, so với bác quân năm doanh càng mạnh hơn. Với dân sinh cũng rất có thủ đoạn, không chỉ xây dựng hùng vị như vậy chỉnh tế quốc phương thành, trong thành càng ngay ngắn rõ ràng, binh dân hài hòa chung đều đâu bảo đấy, bách tính mặt có màu máu, tháng ngày trải qua so với thời đại khu vực bách tính bình thường càng tốt hơn. Sóc phương có như vậy chỗ công Tương lai tất nhiên có một fan thật thành you. Chỉ là tính tình thoáng bá đạo, vừa thấy mặt đã từ chối chính mình bảo lưu bộ khúc đề nghị, cũng không có cho mình sắp xếp chức vụ, không biết là không phải đối với mình không hài lòng. Bạn nhất liền như vậy ở chúa công trong lòng lưu lại xấu ấn tượng, sau đó, sớm biết như vậy, liền không nên lắm miệng, hay là chỉ có thể tìm mình đặt biện hộ cho, có thể sớm ngày lĩnh binh tác chiến, dù cho chỉ là một giới giáo quý đây, dù sao cũng tốt hơn sống cuộc thời gian. Từ vinh gian phòng sắt lách, Quan Vũ đồng dạng chần trở mình không cách nào ngủ, trong lòng tùm la tù lum, lưu bị trường phi xấu hổ không chịu nổi hình ảnh lần Mỗi lần lập loé cũng làm cho hắn tổn cổ. Huynh đệ ba người tuy nói chỉ ở chung thời gian một năm, nhưng cũng là huynh đệ trong vườn đạo phát gia thể. Kết quả, bọn họ cũng được, chính mình đầu hàng đổi bọn họ sống sót rời đi trên trường, đủ để trả lại một năm này tình nghĩa. Từ đó sau khi, không ai nợ ai. Từ đó sau khi, chính mình chính là phản tặc dưới trướng một thành viên, lại gặp lại chính là kẻ địch, không chút lưu tình. Chỉ là không biết chúa công gặp làm sao thu xếp chính mình, sẽ trọng dụng chính hắn một cái bại tướng dưới tay sao? Chương 112, Quan Vũ VSC lựa bố chương 112. Quản vũ V.S. Lư bố tháng 7 năm 21. Lư bố sáng sớm rời giường, dẫn thành liêm, nguy tục, trần vệ mấy người gõ ra quản vũ cửa phòng. Đứng ở cửa ngoắc ngoắc ngón tay, mặt đỏ hán, chúa công nói ngươi có vạn phu bất đương trí dũng, đến đến đến, cùng nào đó luận bàn một chút. Quản vũ quét lư bố một ánh mắt, lát đầu một cái, lư tướng quân trí dũng, thiên hạ đều biết, tại hạ không bằng vậy. Lư bố cởi gần, thiếu cố làm ra vẻ Lại nói, ở sóc phương, không ai cùng ngươi nói những người hư người có khả năng lên giả hạ Chỉ đến thế mà thôi, ngươi muốn ở Sóc Phương lĩnh binh tác chiến, liền lấy ra điểm bản lãnh thật sự, bằng không không ai gặp coi trọng ngươi. Lại nói, mà khác, ngươi cho rằng ngươi trốn được. Sóc Phương hàng năm thậm chí mỗi tháng đều có tỷ võ, từ binh sĩ si đến tướng lĩnh đều chạy không thoát. Nói đến đây, trên giơi đánh giá quan vũ, vẫn là nói, ngươi từ nhỏ chính là kẻ nhũ nhược, nội chiến thì lại tránh. Quan vũ nghe được câu nói sau cùng, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú Lữ Bố chốc lát, nhàn nhạt hỏi, theo trưởng ở đâu? Lữ Bố lộ ra nụ cười đáp ý, xoay người rời đi. Quan vũ sau đó đuổi tới. Lữ Bố đứng lại, Tay cầm vương thiên hỏa kích, mặt đỏ hán, vũ khí tùy người chọn. Quan Vũ nhìn quét binh khí cái giá, dài ngắn nặng nhẹ binh khí đầy đủ mọi thứ, mà bề ngoài tính xảo, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, người không liên quan dùng công nổi. Nhưng, hắn đều không thích, tuy rằng hắn cũng không biết mình thích dùng binh khí gì, dù cho thợ khéo tinh mỹ mã sóc cùng cây giáo cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng, cũng không thỏa lợi. Lúc này, sau lưng chuyển tới một âm thanh, thử xem cái này. Tiếp theo chuyển đến một trận tiếng gió. Xoay người tiếp được, cung kính hành lễ, bái kiến chủ công. Lại nhìn vũ khí trong tay, trong lòng kinh ngạc. Vũ khí này, vì sao như vậy tinh mỹ? So với thiên hạ tinh mỹ nhất vũ khí còn tinh mỹ, cảm giác cũng thư thích đến kỳ cục, phân lượng lực nhẹ, nhưng nhìn liền cực sắp bén. Nhưng đao này nhận đường vòng cung như vậy trường hòa hợp quy tắc, không biết làm sao rèn đúc. Là xóc phương thành độc môn tay nghề. Không nhịn được ngầm đầu hỏi, "Chúa công, đây là cái gì loại vũ khí?" "Đại cái đao." Đa tại chúa công ban thưởng. Lưu Vũ cười cười, "Đường cao hưng qua sớm, chỉ là mượn ngươi dùng một lát mà thôi." "Ngươi hồn qua mới đầu, công nhỏ chưa lập, có thể nào ban thượng?" "Muốn bảo đao, sớm ngày là công." Quan Vũ coi như chân bảo địa nhẹ nhàng đuốt nhẹ thân đau, một tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua, liền có nhẹ nhàng tiếng loong loong vang lên, nham nhủi, vang lệnh, "Tiên Cố, thân đau dài nhỏ như một móc trắng lưới liềm, lưỡi dao càng như một tia sợi bạc, vừa nhìn liền sắc bén đến từ điểm. Nhất định phải sớm ngày là công, sớm ngày đến chúa công ban thượng." Thuận lợi vung dậy, nghe trong không khí truyền đến xèo xèo thanh, ngẩng đầu nhìn phía Lữ Bố, hô bình hình lễ, "Xin mời." Lữ Bố cũng không phí lời, lướt phong, phương thiên họa vũ, như long xuất Vũ thì lại đối chọi về phía trước, hai tay cầm đao xoay đèo quát nàng. Dao kích tương giao, tiếng va chạm sắc bén bị liệt. Hai người đều thối lui một bước, ngay lập tức túi đầu kiểm tra từng người vũ khí. Nhận trên vẫn như cũ sáng lấp loá, không gặp chút nào va chạm, phản phất bữa nãy va chạm chưa từng đã xảy ra. Chân thần binh lợi khí vậy, càng kiên cố như vậy, lớn như vậy lực va chạm, càng không mất một sợi tóc. Trong kiếp sợ, chủ động múa đao chém vào, một đao đánh xuống, xèo xèo vang lên, hàng quang lóe lên mà xuống, thẳng đến lư bộ bay. Lư bộ kích lên, lấy tiểu cảnh đỡ này một lại một đao. Lại làm một tiếng vang thật lớn. Hai người lại lần nữa đều tối lui một bước. Quan Vũ âm thầm kiếp sợ, Này giá hắn tự phản ứng thật nhanh, dĩ nhiên có thể tinh chuẩn không có sai sót địa lấy tiểu cảnh ngăn trở sự công kích của chính mình, nhìn qua thậm chí khá là ứng dụng, thực lực này, dĩ nhiên ở ba. Ở Trương Phi bên trên, chỉ so với chúa công hơi kém một chút. Lữ Bố cũng âm thầm gật đầu, này quan vũ thực lực sắc thực không yếu, vừa nãy một công một thủ liền có thể thấy thực lực, cao hơn hẳn đương trượng Liêu đều mạnh, so với mình cũng chỉ kém một đường, miễn cưỡng xứng đáng bạn phu bất đường chỉ dũng lời này. Hơn nữa chúa công nói đúng, người này võ nghệ thực không giống sư truyền xem tự học thành chiêu bộ pháp nối liền mối nhưng thể lực cường hãn. Ra tay thật nhanh, chiêu thức cũng chuẩn, thật được chúa công điểu giáo một phen, còn có thể tiến bộ. Chúa công quả thực có thức người chí minh, uy ý chọn đến một vô danh tiểu tốt liền có thực lực như thế, thật đáng mừng. Hai người tâm tư khác nhau, trên tay nhưng không chậm trễ, ai nấy dùng thủ đoạn đánh nhau. Quan Vũ rất nhanh rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không có bị đánh bại, chỉnh phản phản kích bước lui dữ bố. Leng keng con con binh khí tiếng va chạm liên tiếp liên miên không dứt. Từ Vinh nghe được âm thanh, tới rồi bàn quan, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng thất vọng. Hai người này, thật mạnh. Vinh nói Lữ Bố võ nghệ chỉ đứng sau chúa công có bạn phu bất đương Trì Dũng, không nghĩ đến dĩ nhiên thực sự là như vậy, một cây phương thiên hỏa kích làm cho Như Thanh Long như thế, lại mảnh vừa nhanh còn chuẩn, chiêu thức càng tinh danh hơn xảo, hầu như không có thiếu hụt, đúng là thiên hạ hiếm thấy dung tướng. Mới vừa đầu hàng quan Vũ nhìn quê mùa của mình, không nghĩ đến thực lực cũng không yếu, đao pháp vừa nhanh vừa độc, tuy rằng thủ đến chật vận, nhưng mình đối đầu người này e sợ sống không qua 10 chiêu, nghĩa công ở đây nhân thủ giới cũng sống không qua 30 triệu. Chúa công dưới trướng, nhân tài đông đúc, nếu như không thể sớm ngày hiện lộ tài hoa, e sợ cũng bị mai một. Đến mau mau tìm bình đạt cùng nghĩa công nói giúp một chút. Ở sau đó chiến đấu trung lập điểm công lao mới được, coi như không thể lập tức thăng trước, cũng không thể phai mở mọi người. Lữ Bố cùng Quan Vũ kịch chiến hơn trong tập hợp. Quan Vũ không chống đỡ được, bị phương tiên hỏa kích tiểu cảnh dạo đi vũ khí, thúc thủ mà đứng, chậm rãi lùi về sau hai bước, ôm quyền con người, khó nhọc nói, "Quan Vũ, bái phục chịu thua." Lữ Bố thắng lợi, đáp ý vô cùng, người ha ha, Vân Trường cũng không kém, cũng không kém, xứng đang chúa cung khen, thật có bạn phu bất đương trì dũng, chỉ là pháp mới lạ, chờ chúa công truyền lấy ngươi thiên phú tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Quan Vũ trở nhỏ có dũng lực, ở trong thôn trong huyện chưa gặp được đối thủ, những năm trước đây gặp chuyện bất bình đánh chết trong thôn đã bá, Lưu Vong Vũ Châu, năm ngoái cùng Lưu bị Trường Phi kết đĩa, chiêu ngộ nghĩa du thảo phạt khăn vảng tương tự chưa gặp được đối thủ, tự giác thiên hạ lại không có đối thủ. Có thể ở sóc phương nhưng liên tục gặp đả kích, đầu tiên là ở trên chiến trường bị Lưu Dụ lấy một địch ba đòn bại cũng bắt sống, lại bị lữ bố toàn vị trí nghiền ép, trong lòng cuồng ngạo khí một tán cạn sạch. Nghe được Lưu bố nói Lưu Dụ có thể chỉ điểm mình pháp, lúc này xoay người, Oken, một đôi quỳ cầu chuộc công chỉ điểm, như chúa công không bất bỏ, Nguyện bái làm đệ Lưu Dụ cười cười, chỉ điểm có thể, bái sư không bằng nữa. Quan Vũ biểu hiện hăm đạm, đứng dậy, hai tay nâng đại cái đao đến Lưu Dụ trước mặt, bảo lao trả chỗ công. Lưu Dụ không chút khách khí địa nhận lấy. Ngự hạ chi đạo, ở chỗ thượng phạt phân minh, vô công mà trưởng là tối kỵ, ai cũng không thể ngoại lệ. Lữ Bố không thể, Quan Vũ cũng không thể. Hắn lại dùng bái quan nhị ra, lại là quan nhị ra phan cũng không thể ngoại lệ. Bằng không, sau đó làm sao để những người khác người tiếp phụng? Hỗ trợ những lão cụn là có vài nhi, đưa một cái thiếu một cái, hiện tại lung tung biếu tặng, đưa xong xuôi làm sao bây giờ? bảo vẫn không thể lãng phí. Tuy rằng trò chơi lúc thu thập rất nhiều có thể lặp lại đạo cụ, nhưng dù sao không phải vô cùng vô tận, tính cả lặp lại như đại cái đao đại đao loại này hàng cấp thấp cũng là 280 độ gợi đến, thu cấp có thêm sau khi, một người một cái cũng không đủ phân. Lúc này, có thân vệ bước nhanh tiến vào thao trường báo tin, "Chúa công, Hàn giáo úy trở về. Chương 113, mỗi người có tính toán chương 113, mỗi người có tính toán Hàn Đường trở về." Lưu dụ Thu hồi đại cái đao tới cửa nghênh tiếp. Liền thấy Hàn Đường vết máu đầy người mặt mày xám xịt địa phóng ngựa mà đến, đến cửa nha tung người xuống ngựa, vì một chân chiến đất. Số hộ không chịu đội nói, hàng đương không thể hoàn thành chúa công bàn giao nhiệm vụ, xin mời chúa công trách phạt. Lưu dụ ánh mắt đảo qua vỡ vụn dính máu giáp trụ, vết sâu mấy nơi mu ráp, trên cánh tay đối phó bà đồng, âm thầm thở một hơi, nhưng lớn tiếng quát hỏi, phát sinh chuyện gì? Cẩn thận nói đi. Hàng đương càng xấu hổ, thuộc hạ ở Hà Âm huyện phủ cận mai phụ, xa xa trông thấy hai người dẫn mấy trăm binh mã vội vàng mà đến, liền nửa đường rứt ra, ai biết hai người kiệt nhưng dũng mãnh dị thường, đặc biệt là một báo băng đô mắt trắng án, tay trái nắm nhưng như cũ có vạn dũng, độc thân đoạn thuộc hạ hơn 20 kỷ. Thuộc hạ phóng ngựa tiến lên tác chiến, chỉ giao thủ hơn 10 hợp liền đã chúng một mâu, nếu không có giáp trụ cứng rắn, đã. Nói đến đây, xấu hổ che mặt thuộc hạ chỉ được đội vàng lưu lại, lấy cung tên bắn trì, liên tục bắn 3 mũi tên, ai biết cái kêu kẻ lỗ mãng càng không bị ảnh hưởng chút nào, người bị trúng mấy mũi tên vẫn như cũ phấn khởi chiến đấu không ngừng, lúc này lại có chiều đình bại quân từ bến đỏ mà đến, thuộc hạ chỉ có thể lưu lại. Sau đó thì sao? Thuộc hạ lui lại sau chỉnh đốn lại binh mã, liên tục tấn công, tháng liên tiếp mấy tràng, lại, lại, tiếp tục nói, lại liên tiếp thất bại mấy tràng tù ở ai trong tay. Tiên Phong Tôn Kiên, người này dũng mãnh dị thường, bên người còn có hai viên dũng tướng thuộc hạ, một cái đều đánh không lại. Còn nước không? Sau đó lại gặp Kỵ đô úy Tào tháo, người này bên người dũng tướng như mây, mỗi người dũng mãnh thượng chiến, đặc biệt là một người tên là Tào Hồng. tuy rằng tuổi trẻ, nhưng võ nghệ không tầm thường càng kiêm đấu pháp liều mạng, thuộc hạ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hàn Dương càng nói càng xấu hổ, đầu nhanh chôn đến trong đất. Lưu dụ nhưng tiếp tục truy hỏi, lại sau đó thì sao? Hàn Dương ngẩng lên một đầu, thuộc hạ chỉ có thể ở trong núi tránh né, tùy thời tái xuất kích, cho đến trăm bạn. Trở liền quân đại bộ đội lưu lại, đông đảo dân phu dĩ lại mà đi, thuộc hạ lại lần nữa tấn công, dân phu lại loạn, thuộc hạ một hơi bắt được hơn một vạn người cũng lương thảo, quân giới một số, còn bắt được Dự Châu thứ sử Bư Đoán. Lưu Dụ nghe được câu nói sau cùng, nhíu mày, thật sự là Bư Đoán. Chính xác 100. Người ở nơi nào? Ngay ở ngoài thành, rất nhanh sẽ đến. Ha ha ha, được được, được nắm lấy Bư Đoán liền không tính bạch chạy này một chuyến, vì ngươi ký một công lao. Hàng Dương thở một hơi, nhưng vẫn là canh cánh trong lòng, đáng tiếc không cầm lấy Hoàng Vũ Tung. Lưu Vũ cười cười, không sao. Năm nay có nắm lấy chỗ tốt, không bắt được có không bắt được chỗ tốt. Thuộc hạ liên tiếp thất bại mấy chàng, cũng không dám lĩnh công. Người có thể ở Tôn Kiên Tào Tháo những người kia dưới tay toàn thân trở ra đã thuộc không dễ, Tôn Kiên xưng là giang đông mãnh hổ, vũ lực không kém người, dưới trướng còn có tổ mộng, chính phủ chờ dụng tướng, người không liên quan không phải là đối thủ, Tào Tháo càng ghê gớm, bên người có Tào Thị, Hạ Hầu Thị cùng Tộc huynh đệ, mỗi người võ nghệ đều không kém ngươi. Tào Tháo Tôn Kiên dĩ nhiên hung manh như vậy. Tôn Kiên là hương bên trong hào kiệt, cánh tay hô lên liền có ngàn người bạn người đi theo, Tào Tháo là địa phương hào tộc, tổ tiên còn có quyền thế. Đệ tử trong tộc thở nhỏ tỉ mỉ bổ dưỡng, càng không đơn giản, hai người này tương lai tất thành đại khí. Hàn Dương đang trên đường trở về vẫn hoài nghi nhân sinh, thấy một cái đánh cú lại, thấy một cái đánh cú lại, còn suýt chút nữa bị cánh tay phải bị thương kẻ lô mãng một mâu đâm chết. Hiện tại trong lòng mới dễ chịu rất nhiều. Lưu dụ nâng dậy Hàn Dương, đem Vương Doãn mang vào, ta muốn tự mình thẩm vấn người này. Trở về tiểu thao trưởng, tướng quan Vũ ngoắc ngoắc tay, đến đến đến, hai ta lấy đao gô kiếm gỗ quá mới chiều, kiểm tra một chút người kiến thức cơ bản. Quan Vũ quyền, đánh một thanh đao lên, làm dáng chém bảo. Lưu Vũ trực tiếp ngăn cản, đừng lúc đích, nhìn ngươi cái này bước chân, vượt lớn như vậy một bước, qua sông đây. Lớn như vậy bước tiến bước ra đi, kinh lực là đủ, có thể đến tiếp sau làm sao biến hóa. Thu hồi đi đùi bước, lại đùi bước. Đúng, bước nhỏ nhanh soạn, lực từ đi lên, bất luận công phòng thủ, hai chân đều muốn xử với thuận tiện phát lực trạng thái bên trong, nói cách khác, chính là bước thông thả nhanh chóng trao đổi, trọng tâm di động nhất định không cần mau quá mạnh quá giải. Cái gì là trọng tâm? Đến đến đến, chân sau đứng thẳng, nửa người trên nghiêng về phía trước cẩn thận cảm thụ. Lưu Vũ tiên chỉ giáo dục quân ngũ. Quan Vũ kiến thức cơ bản sát thực bình thường, thuần thục con đường. Sau đó Quan Vũ có lẽ sẽ tăng cứ chính mình kinh nghiệm chiến đấu tổng kết ra một bộ thành thục võ nghệ cùng chiến pháp, nhưng hiện tại võ nghệ liền rất chúc chắc, hoàn toàn không người chỉ điểm. Mà Lưu dụ hiện tại sức chiến đấu kéo đầy, xuyên việt tiền lại cao cường độ lướt sóng, cái gì chi thức đều hiểu như vậy điểm, bưng lên bàn phím liền có thể giảm mạo chiến đấu đại sư, chi thức lý luận đó là đại tràng bao dồn non, từng tầng từng tầng từng bộ từng bộ, hai người kết hợp, chỉ điểm hiện tại Quan Vũ vẫn đứng là chữa sước. Chính là Lữ Bố cũng nghe được nhật thần, âm thầm đầu, chúa công quả minh, nói được như vậy thông tục dễ hiểu. "Phay đầu lại nhiều lắm, nghe một chút." Lúc này, Hàn đương lớn tiếng nói, "Chúa công, Vương Doãn mang đến." Lưu Dụ tiếp tục chỉ điểm Quan Vũ, cũng không phay đầu lại điểm ném một câu, "Chém, đầu đưa kỳ viện đi, để người nhà họ Vương biết cùng ta đối nghịch hạ chẳng, lấy kinh sợ người trong thiên hạ." Hàng đương nghe vậy, tuy rằng nở vực, nhưng không chút do dự mà chấp hành, rút ra hoàn thủ đao, giơ lên thật cao, nhắm vào Vương Doãn đổi liền chặt. Vương Doãn bị bắt, trên đường tới suy nghĩ rất nhiều loại cầu sinh chi pháp, nhưng bạn bạn không nghĩ đến liền Lưu Vũ chính mặt đều không thấy liền muốn bị trảm thủ, nhất thời hoảng loạn, sứ quân dưới đao lưu tình. Nào đó có tuyệt mật tình báo cho biết. Lưu dụ vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, chỉ cười lạnh một tiếng, "Tuyệt mật tình báo, sợ không phải cầu sinh cơ chứ?" Chém. Hàn Dương lại lần nữa nâng đao, "Vương Doãn sốt sáng, chính xác 100, cùng Viên Mối có quan hệ." Lưu dụ vẫn như cũ ha ha cười gằn, "Viên Mối cùng Lưu Mỗ có quan hệ gì?" Chém. Hàn Dương lại một lần nâng đao, Vương Doãn lại lần nữa hô to, "Ngoài trừ cái tình báo này, nào đó nguyện dân lên mỹ nữ trăm người, hoàng kim 1000 cân, đồng 100 bạc cân, thiết 1 bạc cân, hoàng 10 bạc cân, lương thực 10 bản thải." Lưu dụng nghe được này, thuận lợi đem dao gôn ném cho quân ngũ, xoay người, trên giới đánh giá vưỡng doãn. Con là một lao xoái ca, tuy rằng quần áo nhòe ngang, thần thái hoang loạn, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi, nhưng khuôn mặt sắc thực to lãng, khí chất nhỏ nhã, phối hợp hoa dâm tóc, có cỗ tử đặc biệt mỹ lực. Có điều cũng bình thường, thời đại này có thể làm đại quan, không nói mỗi người đều là mỹ nam tử, chỉ ít không xấu. Trong mặt mà bắt hình dong là hiện nay lưu hành bầu không khí, dài đến đẽ, ở đâu đều được ham nên, tiếng cử người cũng mở mày mở mặt. Tiến cử cái xấu so với, cũng không tốt ý thấy đồng liêu. Phòng trưng Đồng Chát chính là bị Vương Doãn này có vẻ như Trung Hậu Thiện Lương tính tình che đậy, thật sự cho rằng cái tên này là cái đơn thuần người, cũng không biết người này bụng dạ cực sâu, thủ đoạn càng vô cùng đáo độc, làm việc rất cực đoan. Trong lịch sử, Chu Diệt Đồng Chát sau khi, cái tên này một bên đoạn quyền một bên thanh trừ dị kỷ, giơ lên đồ đao trắng trợn giết chóc, cho tới đem Lý Zác Quế Tỷ mọi người làm cho phản công Trường An, cuối cùng tuyệt vọng tự sát. Nếu là chọn dùng dụ dỗ thủ đoạn, chậm rãi thu thập Lý Zác Quế những người Tây Lương còn lại bộ, còn có cơ hội nuôi một chút thái sư tướng quốc bảo toàn. Nói tóm lại, cái tên này có tâm cơ có thành phủ cũng có thủ đoạn, nhưng tất cả đều là khuôn mặt, không có nhìn trung toàn cục đại trí tuệ. Dùng tốt, có thể lên tác dụng lớn. Vương Doãn cũng lòng vẫn còn sợ hãi địa đánh giá Lưu Dụ. Cao to kiên cường, khuôn mặt tu lãng, khí chất đặc biệt, anh khí bừng bừng bên trong cất dấu nho nha khí, từng bước đi tới như dòng hành hội bộ, thật mạnh cảm giác lường nạn. Khá lắm đại danh đỉnh đỉnh viết phiếu kỵ. Nếu có thể đem hắn lôi kéo vì chính mình người, chẳng phải mít hay. Chương 114, Kết minh. Chương 114, Kết minh. Vương Doán một ánh mắt trọn trúng Lưu Dụ càng xem càng yêu thích, trên mặt hiện lên một tia nụ cười chân thành, uy trấn tái bắt hết phiếu kỵ quả thực danh bất hư truyền. Lưu Dụ thì lại hướng Hàn Dương vẫy tay, vì là Vương tiên sinh mở trói. Hàn Dương giơ lên cao hồi lâu hoàn thủ đao bỗng nhiên đánh xuống, chặt đứt vương doanh trên người dây thử. Vương Doãn giành lấy tự do, đứng dậy, ổn bề hành lễ, kỳ niệm Vương Doãn, bái kiến Lưu Sư quân. Lưu Vũ cười cười, hô Vương Doãn quay đi vào trong phòng, chúng ta cẩn thận tâm sự. Vào cửa, tự mình cho Vương Doan pha trà, nóng bỏng điểm hỏi, "Lão Vương, ngươi thật sự có nhiều như vậy lương thực cùng vàng bạc đồng tiết?" Vương Doan chăm chú gật đầu chỉ nhiều không biết, nếu là, nếu là cái gì? Như sứ quân đồng ý cùng nào đó Kết Minh, lương thảo vàng, vàng bạc muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ồ, Kết Minh. Lưu Dụ lắc đầu, không chút lưu tình đi hỏi ngược lại, ngươi có tư cách gì cùng ta Kết Minh? Vương Doan thấy Lưu Dụ mắc câu, dạ vở thần bị nói, nào đó đương nhiệm dự châu thứ sử, tương lai tất nhiên tiến vào triều đỉnh thân cư yếu trước, đến lúc đó, liền có thể vì là sứ quân cung cấp rất nhiều chỗ tốt. Lưu Dụ lại lắc đầu, các ngươi lần này an đại bệ trưởng, đừng nói tiến vào triều đình, không bị bẩn tội chém giết tịch thu gia sản đều là nhẹ. cũng lắc đầu, Sư Quân không biết Triều đình biện, mới sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm, nói như thế, lần này đại bại mà bè, sẽ có người bị vấn tội chém giết tịch thu gia sản, nhưng Vương Ngôi tuyệt đối không ở trong đó. Bởi vì hiện nay Triều đỉnh quân chính quyền to không ở bệ hạ, mà ở Viên Ngôi. Vương Doãn gật đầu, này chính là nào đó vừa nãy muốn nói tuyệt mật tình báo, Viên Ngôi nắm đại quyền, quân chính đại sự vô một cái, liền hổ bị quân, Vũ Lâm quân đều bị Viên Ngôi khống chế, Viên Ngôi xưng đế chỉ kém một bước mặt, nếu không có Viên Ngôi không muốn trên lưng hành thích đoạt soán quyền đều danh, năm ngoái cũng đã độc thủ. Lưu Dụ nghe được này, nội tâm không hề gọn sóng. Hàn Sơn biết chuyện này, một điểm không cảm thấy bất ngờ, nhưng còn giả vờ kinh hãi, thật chứ? Vương trang trọng chọng gật đầu, chính xác 100 sứ quân, đây chính là trên đời này bí mật lớn nhất, liền rất nhiều triều đình văn võ đại thần cũng không biết, chỉ vì Viên ngồi làm việc khiêm tốn cẩn thận, hầu như không để lại cái hở, trên thực tế đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ở Ký Châu, Dự Châu hai địa bí mật huấn luyện rất nhiều binh mã, trong đó rất nhiều chiến mã vẫn là Vương Mộ tự hung nô cùng tiền Ti mua hàng. Ký Châu cùng Dự Châu, Nam Bỉ cùng Nam Dương, sau đó động vào kinh, cùng biên thị làm loạn tung lên, Viên Diệu Viên thuật hai huynh một cái chạy năm Dương một cái chạy nam Bỉ, đồng thời dễ như ăn bánh trở thành thiên hạ số một số hai chư hầu, võ tướng như mây, núi si như mưa, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn binh mã có binh mã, phản phất đông dương sinh ra. Hơn nữa nam dương cùng nam bị đều rất có thứ, khắp thiên hạ đứng hàng đầu, vị trí địa lý cũng đều rất trọng yếu, lại là một nam ở bắc, như này hai huynh đệ có thể liên thủ, thiên hạ thật không có đối thủ. Chỉ có điều này hai huynh đệ không chỉ không liên hợp lại, trái lại không ngừng lẫn nhau thảo phạt, kết quả viên thị hầu như đại hầu. Lưu dụ trong lòng nẽ qua nhiều như vậy ý nghĩ, biểu cảm trên gương mặt nhưng càng tính Viên muội lại có như vậy dạ tâm. Vương Doan thấy Lưu dụ này chưa từng thấy quen mặt vẻ mặt, tâm trạng âm thầm xem thưởng, nhưng gật đầu nói, "Sử quân, ngài là không biết, Viên thị Dạ Tâm lớn đây, gần trong 20 năm, Viên thị không chỉ ở văn đàn chiêu hiền nạp sĩ, càng hướng về trong quân đội sắp xếp rất nhiều người trong nhà, không nói họ khác, chỉ nói họ viên, thì có hơn 10 người phân biệt đảm nhiệm chấp kim lô, lộ. quan lục văn, vệ úy thậm chí còn bác quân giáo úy, hổ bí doanh giá úy, Vũ Lâm doanh giá trước, đêm. Nam Bắc 2 quân 7 doanh thu sạch vào trong túi, khoảng cách soán vị sương đế chỉ cách xa một bước nữa." Lưu Vũ bàn đứng dậy, chờ lên Viên mỗi lao tặng, dángưu đoạt ta Lưu thị Giang Sơn, đợi ta binh cường mã trắng này, trước tiên chém Viên thị cả nhà thế cơ. Vương Doãn sợ hết hồn. Thật nặng sắt tâm, lại muốn giết Viên thị cả nhà. Cũng không thể để hắn thật trưởng thành, bằng không thiên hạ này còn có ngày yên tĩnh. Danh gia vọng tộc còn có ngày yên tĩnh. Nhưng giả vờ kinh ngạc, sứ quân sao lại nói lời ấy? Lẽ nào, ngài là cao tổ rống dõi? Lưu Vũ căm giận gật đầu, không sai, bổ tướng quân là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu. Có thể có bằng chứng. Có Ngọc Biên gia phạm một phần làm chứng. Khả năng nhìn qua Lưu Vũ nhưng trực tiếp cứng rắn nói sang chuyện khác, bản mặt quát lớn, "Vương Doãn, ngươi là bổ tướng quân tử nhân, từ đâu tới tư cách hỏi hết đông tới tây? Còn cái mình, việc này đừng đội nhắc lại." Ngồi xuống lần nữa, "Bổ tướng quân lưu ngươi một mạng, tiền đề là ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn tiền chuộc, hỏi lại ngươi một câu, có thể không toàn mạch thực hiện." Bổ tướng quân Tử Thu tục nói ở phía trước, thiếu một lượng vàng, bổ tướng quân chém ngươi một chi, nguyên cân nhắc cân nhắc tự mình kinh được mấy dao chém. Vương Doán trong lòng một cái, "Đội vàng đầu, đủ mạch, đủ mạch, bảo đảm đủ mạch." Một không ít. Lại cười theo nói, "Vương mỗ vậy thì viết tin." Vậy thì viết tin. Lưu Vũ nghiêm mặt gật đầu, viết. Vương Doãn không dám thất lễ, đội vàng viết tin, trong thư bản giao tình ứng của chính mình, càng làm chính mình hứa hẹn mỹ nữ Hoàng Kim Đồng Thiết Lương thực viết rõ ràng, phụ cho Lưu Vũ xem duyệt. Lưu Vũ xem xong, thỏa mãn gật đầu, phong lên, giao cho Trương Liều, "Văn Viễn, ngươi cùng nghĩa công suất 2000 tỉnh kỷ xuôi năm kỷ viện đưa tin." Trương Liều kinh hãi, "Chủ công, đưa tin mà tôi, Hà Tất Hưng sư đốc chủ." Lưu Vũ quét Vương Doán một ánh mắt, miễn cho người nhà họ Vương không phối hợp. Vương vàng phủ nhận, "Không có không có, nào đó là kỷ Vương thị gia chủ." Bọn họ sẽ không không phối hợp. Lưu dụ cười gần, như bọn họ mượn dao giết người khác lập gia chủ, người có thể làm sao? Vương Doãn trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề. Trong triều đỉnh của ánh dao bóng kiếm tranh quyền đoạt lợi, gia tộc lớn cũng như thế, chính mình đường làm quan thanh thang lúc tất cả đều dễ nói chuyện, có thể hiện tại chính mình bị trở thành tù nhân, còn muốn cho người trong nhà thành toán lớn như vậy một bút tiền chuộng. Bọn họ thật không nhất định nghe lời. Nghĩ tới đây, dùng mình một cái, cười theo nói, mang binh được, mang binh được, mang đến càng nhiều càng tốt, với bọn hắn nói, dáng to gan quỷ nợ trực tiếp diễn môn, như vậy, bọn họ tất nhiên đủ mặt thành toán tiền chuộng. Lưu dụ hướng Trương Liêu nói, nghe đấy, cứ dựa theo Vương Dự Châu biện pháp đi làm. Trương Liêu giờ mới hiểu được trong đó môn đạo, lính mệnh rời đi, cùng Hàn Nương đồng thời xuôi nam. Trương Liêu là Tịnh Châu người địa phương, quen thuộc khí hậu địa thế cùng ngôn ngữ, sức chiến đấu không tầm thường. Hàn Nương tuổi tác hơi lớn, lại thời gian dài ở Lạc Dương làm lính, vào nam ra bắt kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. Hai người này hợp tác, đầy đủ ổn thỏa. Dù sao lần này không phải đi bình thường địa phương, mà là đi kỷ luyện, kỷ luyện ở Thái Nguyên quận Cảnh Nội, bên trì Tấn Dương thành, dọc theo đường đi phải đi bảy, 800 dặm. Còn muốn trải qua người hung nô địa bàn, nguy hiểm tầm tầng, chỉ Trương Liêu hoặc là Hàn Dương Lý Minh không quá bảo hiểm. Bởi vậy ở Trương Liêu ra ngoài trước lại lần nữa căng dặn, ngàn bạn nhớ kỹ, đem tin đưa đến, uy hiếp một phen liền đi, như ngộ địch, có thể chiến thì lại chiến, không thể chiến liền đi, này một chuyến hàng đầu mà duy nhất nhiệm vụ là đưa tin, mà phi công thành thạo qua thậm chí giết địch. Trương Liêu trịnh trọng gật đầu, Liêu ghi nhớ. Lưu dụ lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như vô tình gặp hắn tiểu cố kẻ địch, hoặc là sức chiến đấu không mạnh kẻ địch, đáng chết liền giết, cũng thật dương tà quân uy phong. Trương Liêu lại lĩnh mệnh. Lưu Vũ suy nghĩ một chút vẫn như cũ cảm thấy đến không an toàn. Muốn rèn luyện Trương Liêu, lại sợ Trương Liêu bảo bối này mụ nhọt có ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, gọi tới Quan Vũ, người lấy phó tướng thân phận theo Trương Liêu hàng đường xôi nam đi một chuyến. Quan Vũ nhất thời kích động, Quan Vũ linh mệnh. Trương Liêu vừa nãy nhìn thấy Quan Vũ thân thủ, biết đây là một thành viên dũng tướng, càng vui vẻ. Lưu Dụ thấy này bố trí, lại cảm thấy chỉ đưa tin quá xa xỉ, thẳng thắn bổ sung một câu, trở về thời điểm, đi ngũ nguyên quận, trước tiên bắt hạ âm thành, sau đó ở nguyên thành chờ ta, chúng ta đổ bộ ra công, một hơi bắt ngũ nguyên Chương 115 Sứ quân có thể nguyện thành quân trắc. Chương 115, sứ quân có thể nguyện thành quân trắc. Vương Doãn nghe được Lưu Dụ mệnh lệnh, cả kinh suất cái lão đạo, "Ngươi, ngươi muốn chiếm lĩnh Ngô Nguyên Quận." Lưu Dụ mở ra năm ngón tay, chậm rãi nắm chặt thành quyền, "Không chỉ Ngô Nguyên Quận. Ngươi, ngươi ngươi." Bộ tướng quân tự lĩnh Tịnh Châu thứ sử trước, chung quy phải danh xứng với thực mới có thể xứng đáng lần này mạo hiểm mới là, nếu không sẽ nhạ người trong thiên hạ chế nào. Tịnh Châu ở trên cao nhìn xuống, có thể trực tiếp uy hiếp Tí Đại, là một thanh treo ở Tí đái đỉnh đầu lưỡi sắc, bất luận hạ vẫn là biên Ngô đều sẽ không cho phép ngươi lĩnh Lưu Vũ cười nhạo một tiếng, bọn họ không cho phép, ta liền không chiếm lĩnh. Vương Doãn, bổ tướng Quân là phản tặc. Phản tặc làm việc phải nghe bọn họ lời nói. Vương Doãn đội vàng giải thích, ý của ta là bọn họ gặp phản ứng mấy liệt, như quy mô lớn hơn xuất binh thảo phạt. Lưu Dụ lại cười, vậy thì đánh a, bộ tướng Quân sợ đánh trận. Triều Đình thật muốn phát lực, có thể mộ binh rất nhiều binh mã, 30, 50 vạn cũng không phải không thể. Haha, ha, nhiều người liền có thể thắng. Người tiên ti binh mã cũng không ít, còn tất cả đều là kỵ binh, kết quả làm sao? Cái kia không giống nhau. Ngươi không phải là muốn nói Triệu Đình có tướng tài? quân giới tinh xảo, binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện cái trò này, nhưng ở bộ tướng quân trong mắt, bọn họ cùng người tiền ti không có bao nhiêu khác nhau. Có thể hiện thực chính là không giống nhau, xuyên giáp ra không cách nào cùng xuyên thiết giáp so với, quân hô hợp cũng không cách nào cùng nghiêm chỉnh huấn luyện so với. Không không không, xin mời sứ quân giải thích nghi hoặc. Vương Doãn từng bước một dẫn dắt Lưu Vũ kích động, từ Lưu dụ trong miệng nói rông. Lưu dụ phản phất không có phát giác, ngạo nghe nói, bổ tướng quân ưu thế quá lớn, lớn đến có thể không nhìn người nói những người khác biệt. Lấy con số khá lạ, như người hung nô sức chiến đấu là 1, triều đình tinh nhuệ sức chiến đấu vì là 5. Mà buồn tướng quân sức chiến đấu thì lại lên đến 100, vì lẽ đó, ở buồn tướng quân trong mắt, người tiền ti cùng triều đỉnh tinh nhuệ không khác nhau. Vương Doan nghe được chố mắt mất mộm, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Người này, cũng được vô biên vô mở. Chẳng lẽ mỗi cái binh sĩ đều có thể lấy một địch 100? Vậy làm sao khả năng? Lưu Vô cứu tự thần vo nghệ sát thực cứng hãn, nhưng giới trướng binh sĩ lại tinh nhuệ cũng là người bình thường, tuyệt đối không thể lấy một địch 100. Lưu Vũ thấy Vương Văn Thần thái, nhẹ nhàng mà tung một câu nói, "Ngươi có tin hay không không trọng yếu, nhưng sự thực đặt tại trước mắt, từ khi bốn tướng quân tiếp nhận quản mục đô hồi trước, đến nay một năm rưỡi, đại chiến không vượt quá 10 trận, tiêu diệt người tiền ti hơn 30 vạn, lại đánh bại Đinh Tiễn Lãnh Dương, Cái Nguyên, Cố hơn 100.000 liên quân, mới vừa lại chính diện đánh bại Hoàng phủ tung 10 vạn tinh luyện, còn tất cả đều lấy thiếu rất nhiều. Nói đến đây, hỏi ngược lại, ngươi có thể phủ nhận bốn tướng quân chiến tích?" Vương Doãn nghe vậy, nhất thời Nếu như chỉ xem chiến tích, lời nói vừa nãy vẫn đúng là không sai. Lưu Bổng Kiểu binh lính thật có thể lấy một địch 100. Đánh Tiên Ti, nghe đồn chỉ vận dụng 3000 tinh kỵ, 3000 đôi 30 bạn, không phải là lấy một địch 100. Đánh Đinh Kiến Dương, cũng chỉ vận dụng 2000 kỵ binh 3000 bộ binh. Đánh Hoàng Phủ Tung, vận dụng 3000 trọng giác bộ binh cùng 2000 trọng giáp kỵ binh, nhà còn có mai phục tại Hà Âm ngoài thành 1000 kỵ binh, gộp lại cũng có điều 6000 người. Như thế tính toán, đánh Tiên Ti lấy một địch 100, đánh quân hắn lấy một địch 20, không kém chút nào. Vương Doán Khiếp sợ đến tột cuối cùng chỉ có thể lắp, lắp bắp địa hỏi ngược lại, "Sứ Sứ quân có thể bảo đảm thường thắng bất bại. Lưu dụ thản nhiên gật đầu, chỉ cần buồn tướng quân ra tay, sẽ không có đánh không thắng trận chiến đấu. Vương Doãn lại một lần nữa bị Lưu dụ này cuồng ngạo đến cực điểm lời nói kinh sợ. Thiên hạ này dĩ nhiên có như thế cuồng ngạo người, chính là Tôn Vũ phục sinh hàn tín tái thế cũng không dám tội phòng bực này hại khẩu chứ. Chờ chút, đối phó cuồng ngạo người, chỉ cần định nó hắn, thuận theo hắn liền có thể. Nghĩ tới đây, trầm rãi ngẩng đầu, trên mặt treo lên một tầng lĩnh luận, kính nể, sợ hai thân thái, còn có một tia cay đắng, đương mộ bạn không tin bực này của luôn, nhưng cẩn thận nắm lại Sư quân nói hoàn toàn là thật, không trộn lẫn chút nào lượng nước. Lại nói, thời khác bây giờ, Vương Mộ rõ ràng hiểu ra như thế nào thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân. Lưu dụ giật mình, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Lão gia hỏa đông nhiên thay đổi thái độ, như vậy linh hót, trong lòng tất nhiên tồn không thể cho ai biết tính toán. Vậy thì thử xem lão gia hỏa đến cùng muốn làm gì. Liên giả vờ đắc ý cười to, bổ tướng quân rất sớm nói rồi, hết thảy đều có thể lẫm giả, chỉ có đã xảy ra sự tình không cách nào lẫm giả, bổ tướng quân chiến tích đặt tại nơi này, ai cũng không cách nào phủ nhận. Sứ quân chiến tích quá mức giỏi người cho tới rất nhiều người không dám thừa nhận. Kha kha, Bộ tướng quân sớm muộn muốn cho người trong thiên hạ đều biết lợi hại. Sư quân thật như vậy nghĩ, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Ra sức vì nước. Ha ha, Bệ hạ coi Bộ tướng quân vì là kiều khẩu, làm sao hiệu lực. Vương Ngũ Uyển làm sứ quân cùng Bệ hạ giật dây. Lưu dụ túi đầu xem kia Vương Doãn. Lão ra hỏa thật muốn giật dây. Lão này đầy bụng tế bạc, lại là sĩ si tộc đại biểu tính nhân vật, tuyệt đối không thể phản bội tự thân lập trường. Tất nhiên cái khác tính toán. Nghĩ như thế, đầu phủ nhận, vẫn là quên đi, Bộ tướng quân cũng không thích gan nhờ ở đâu. Càng không muốn cả ngày bên trong cùng biên ngụ như vậy nhân vật câu tâm đấu rác. Vương Doãn mặt lộ vẻ vẻ tiếp đuối, trong lòng lại nói, "Quả thế." Giả vờ giả vị địa sau khi thở dài lại nói, "Đã như vậy, sứ quân liền chỉ có một con đường có thể đi. Con đường kia." Công khai cao tổ dòng dõi thân phận, lại tự linh trung sơn tỉnh Vương công tước, lấy trung sơn tỉnh Vương chi dành chiêu mộ Thiên hạ anh tài cộng tương đại sự. Lưu Dụ cố ý lộ ra động lòng mẹ, "Chuyện này, được không?" Vương Doãn thấy Lưu Dụ độc lòng, đội vàng gật đầu, sứ quân, đây là cơ hội trời cho, phải biết, Thiên hạ khổ triều lâu rồi." chính là địa phương trên cũng có bao nhiêu bất mãn, phản loạn liên tiếp, ngài chỉ cần dựng cờ lớn lên, tất nhiên người theo tập hợp, đến lúc đó ngài xuất tinh binh xô nam ty đại thanh quân trắc, môi bị hoàng đế rện như trở bàn tay. Lưu dụ nghe được này, vẫn đúng là động lòng. Thanh quân chắc, thật tốt danh nghĩa á viên mỗi không phải là sắt có, cần càn quét quân chết gian cả sao. Đừng nói, vương Doãn Lao này, thật là có ý đồ, rất có đầu độc lực, sợ không phải tự mang đầu độc thiên phú. Chẳng trách trong lịch sử có thể đem đồng chắc cùng lư bố chơi đến xoay quanh. Có điều, chính mình cũng không thể bị lư Thanh Quân Trắc, nghe rất tốt, nhưng cùng mình phát triển chiến lược tướng vi phạm. Chính mình muốn bước vàng, muốn lèn đúc một bộ hoàn toàn mới quy tắc, muốn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, muốn từng bước một cải tạo thay đổi. Mà Vương Doãn Bộ này nhưng ngược lại, Thanh Quân Trắc cờ hiệu sáng lên đến, tất nhiên gặp hấp dẫn quá bao lớn to nhỏ kế vật khác nhau thế lực xin vào cờ mở mở, thế lực trong nháy mắt mạnh trướng, xử lý lên càng phi phái. Lại nói, Thanh Quân Trắc chuyện như vậy có thể làm, nhưng đối với danh tiếng cũng là đặc ích, bởi vì nói cho dù tốt nghe vậy cũng là xoan đến vị bất chính chính là chỗ bẩn. Ngược lại, đợi đến chiều đỉnh tự mình nắt đi, Hoàn Thất rơi vào tuyệt cảnh lúc ra tay, được Têu là ngăn cơn sóng dữ, gọi phù đại hạ vu tường quân. Ngược lại Lưu Hồng cũng không mấy năm sống tốt, không cần liệu sống liệu chết liệu cái danh tiếng xấu. Nhưng trên mặt Động Tâm vẻ nhưng càng động, thậm chí toát ra nóng lòng muốn thử tư thái. Vương Doãn nhìn thấy, trong lòng đắc ý, ngoài miệng tận dụng mọi thời cơ, sứ quân như có tâm xuôi nam thành quân chắc, Vương Doãn nguyện làm lĩnh hầu, nguyện dâng lên toàn bộ gia tư trợ ngài thành tiểu đại sự. Chương 116, Vương Doán thiết kế chương 116, Vương Doán thiết kế lưu dụ nghe được Vương Doán lời nói này, trong lòng cởi Lão gia hỏa quả nhiên không có ý tốt. Cái tên này là cái Cam Tâm làm lính hầu. Đây là mượn đao giết người. Hay cùng trong lịch sử mượn lữ bố tay giết đồng trác như thế. Chân trước mượn lư bố tay giết đồng trác, chân sau lại muốn ép lư bố một đầu, dĩ nhiên chỉ cho lư bố phong cái Phấn Uy tướng quân. Phấn Uy tướng quân tuy rằng cũng không kém, có thể cùng đại tướng quân, Phiêu kỵ tướng quân, Sa kỵ tướng quân, vệ tướng quân những này chủng hào tướng quân đều không đến so với, không bằng trước dao tả hữu tướng quân, thậm chí không bằng 494.4 bình 4 quân, chính là một quân. Lúc đó trên nghĩa là Vương trưởng chính, nhưng lư nơi nào chơi được Vương Doãn rất nhanh sẽ độc trưởng quyền to, cho đến Lý Giác Quách tỷ ở giả hộ cổ động dưới khởi binh phản công Trường An. Nói tóm lại, Vương Doãn cái tên này nhìn thành thật, thì thực đầy bụng ý nghĩ xấu. Thu người như thế làm lính hầu, chỉ có thể bị bán. Nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi thật sự đồng ý dâng lên toàn bộ gia tư. Vương Doãn trọng trọng gật đầu, đồng ý. Lưu dụ cố ý làm tham lam trạng, nói miệng không bằng chứng, ngươi quản gia tư dâng lên, ta sẽ đồng ý. Vương Doãn nghe được chính mình muốn nghe nhất lời nói, trong lòng cười gặn. Cái gì huyết phiếu kỵ? Cái gì Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu? Cố điều là cái chưa từng thấy quen mặt tham lam hạng người, thấy tiền hàng liền quên hết tất cả. Với vặn, lấy người này vì là đao xuôi nam thành quân trắc, trước tiên diệt viên mỗi mọi người, đoạn ngôi vị hoàng đế, để hắn có bề danh sau khi lại nghĩ cách diệt trừ hắn, độc tài quyền to sau nâng đỡ cái hoàng đế bù nhìn. Chính mình cũng nếm thử nắm đại quyền tư vị. Viên mỗi làm được, chính mình cũng làm được. Một số năm sau, kỳ huyện vương gia không hẳn không thể trở thành hoàng tộc. Tiên đề là thu được người này tín nhiệm, thu được sự tin tưởng của hắn, mới có thể ổn chứng, trái phải hành động của hắn mới có thể diệt trừ hắn mới có thể tiếp quản sau khi hắn chết lưu lại quyền lực. Liền không chút do dự mà không người rời bái, kỳ viện nút Đoán, bái kiến chúa công, xin mời chúa công thu nhận giúp đỡ. Lại nói, thuộc hạ nguyện vì chúa công bảy miêu tình kế, cũng vì chúa công tập hợp bị lương thảo quân nơi, bao quát kỳ viện Vương gia sở hữu gia tư, như chúa công cho phép, thuộc hạ vậy thì đem kỳ viện Vương thị chuyển tới Sóc Phương hoặc là Ngũ Nguyên. Lưu Dụ lộ ra vẻ đã hỉ, một cái nắm chặt tay, ta đến sư, đến phòng, có thể Hai người cầm tay đối lập, mục hàm nhiệt lệ, vô cùng chân thành. Vương Doãn ở trong lòng mừng như điên, này nông cuộc đổ chúng kế vậy. Còn chưa là muốn bị trở thành chính mình trong lòng bàn tay giết người lao bên hung độ lòng kiếm, đợi đến triệt để thu được người này tín nhiệm, chính mình đại sự có thể thành. Ngồi xuống lần nữa, Vương Doãn lại nói, "Chúa công, Doãn có một chuyện muốn nhờ." Thử sơ cứ việc nói. Khẩn cầu Chúa công ân chuẩn Doãn vẫn như cũ lấy tù binh chi danh ở lại quốc vương, nương nhờ vào việc giữ bí mật không nói, quay đầu lại làm một phủ dịch, trở về triều đình, trong bóng tối vì là Chúa công liệu lực, Vì là chúa công cung cấp trong triều đình ở ngoài các loại tìm báo, thậm chí lương thảo quân giới nhân cậu. Lưu dụ nghe nói như thế, nhất thời làm lời bột trạm, tử sư hẳn là muốn lấy vương tước này thoát thân. Nương nhờ vào vì là dạ, thoát thân làm thật. Vương doanh đội vàng giải thích, thuộc hạ có bao nhiêu bản lĩnh có thể thoát khỏi chúa công trả thù. Sao dám hành lựa rối việc? Chúng hô thuộc hạ đã lệ chúa công, tuân công đạt càng là nhân chứng, chúa công chỉ cần tản đồn đại nói thuộc hạ là chúa công mật, hạ, thì sẽ thu thuộc hạ. Lần nữa sâu sắc rời bãi, thuộc hạ bị hàng nửa quân bắt sống bắt đầu từ giờ khắc đó, đường lui đã đứt, cũng lại không thể quay về triều đình, chỉ có thể nương nhờ vào chỗ công. Nói xong, cẩn thận bọc Lưu dụ, chỗ công, ngài cẩn thận ngẫm lại, có phải là đạo lý này? Lưu dụ đăm chiêu gật đầu, không sai, người chính là ăn hùng tâm báo lá gan cũng không dám lựa gạt bổn tướng quân. Là cực, là cực. Vương Doãn gật đầu liên tục, huống hồ ngài cũng là hoàng thất huyết thống, có văn có võ, nam chính tiệt chiến, lại hùng lược, thiên hạ hiếm thấy minh chủ, thuộc hạ sao từ bỏ ngài mà đi làm ngôi gian ô. Lưu dụ trong lòng liên tục cười lệ. Vương Doãn lão này quả thực giỏi tài ăn nói, nếu không có sớm biết hắn nội tình, chính mình thật biết bị lời nói này đả độc. chọn không ra chút nào kế hở. Phối hợp trung hậu thành khẩn nho nhã hiền lành tướng mạo, mê hoặc tính của cường, nhưng cất tiếng cười to, "Hào hào hào, hảo cái có thể nói tiện biện vương thư sư, bổ tướng quân tin ngươi một hồi." Vương Doãn thấy thế, nỗi lòng lo lắng giơ trở xuống lồng ngực, cười theo một khối cười. "Lưu dụ cười thôi, tay áo lớn bung lên, diễn trò làm nguyên bộ, th hạ, ở trên mặt hắn đánh hai roi tự, rút ra vết máu, sau đó phố thị chúng nửa ngày, cuối cùng giải vào đại lao. Thất bạn hạ cũng mặc kệ Vương Doãn thân phận gì, hiện tại chỉ nghe lưu dụ, lúc này rút ra roi ngựa hất tay mã xuống. Đùng đùng, hai roi từ xuống, dài nhỏ tiên hơi ở Vương Doãn trên mặt rút ra hai đạo đấm ngõ vết thương, đặc biệt dễ thấy. Vương Doãn lúc này mới phản ứng lại, vương gọ má tiếng kêu rên lên hồi, tiếp theo liền bị Thất bạn hạ kéo ra ngoài, không hề có chút sức trống nữa. Ngũ Nguyên quận, Vũ Đô huyện, Nguyên độ tướng Liêu Quân phủ. Độ tướng Liêu Quân trị thành Cửu Thiết Chí Quy, khi còn bé vẫn còn ở nơi này ở qua một quãng thời gian. Lần này trở lại chỗ cũ, cảm cái ba phần. Hoàng phủ Kiên Thọ không có cảm giác, chỉ cẩn thận mà hỏi: "Phụ thân, ta mạnh nước đến máu, phía sau lại không truy binh, chúng ta có thể ở Vũ Đô huyện chỉnh đốn lại binh mã, chỉ là trực tiếp trở về Lạc Dương vẫn là phản công số phương." Hoàng phủ Tung nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Phản công?" Hoàng phủ Kiên Thọ trong lòng nhảy một cái, vội vàng giải thích: "Chúng ta còn có kỵ bộ binh tổng cộng hơn 300 người, còn có rất nhiều dân phu, lại mộ binh phụ cận quận huyện binh lính dân phu cùng lương thảo, còn có sức đánh một trận." Hoàng phủ Tung lắc đầu một cái: "Trở đi." Hoàng phủ Kiên Thọ sốt ruột Phu thân, liền như thế rút về đi, Triều đình tất nhiên muốn hỏi tội, hơn nữa ngài danh tiếng, đến Sóc Phương ngày thứ nhất liền ăn lớn như vậy đánh bại, đánh tới bởi, chất vật trốn về Lạc Dương, hoàng phủ tung này hơn nửa đời người đánh xuống danh tiếng sẽ triệt để xấu đi. Hoàng phủ tung lại lắc đầu, chiến bại chính là chiến bại, mạnh mẽ tái chiến, chỉ có thể bị bại càng thảm hại hơn, hiện tại lưu lại, chí ít còn có thể vì Triều đình bảo lưu ba vạn tinh huệ. Có thể ngài, vậy hạ cùng viên mối đều sẽ không giết ta, nhiều nhất cướp đoạt chức quan tứ bị, sau đó lại có thêm lại chiến, còn có thể mời ta xuống núi. Nhớ kỹ, Chúng ta không phải người ta bình thường, mà là tướng môn thế gia, cũng là sĩ tộc, gia tộc kéo dài so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, không nên cùng người quê mùa bình thường hẹn hạ tí mạng. Lúc này, Viên Diệu Viên thuật Tôn Tiên Tháo cùng xông vào doanh phòng, "Tướng quân, nghỉ ngơi mấy ngày, ta quân còn có thể tái chiến." Viên thuật càng trực tiếp nói, "Ta quân có thể giả ý lui lại mê hoặc lưu vô cứu, đi đường vòng Tây Hà quận tiến vào sóc phương quận Nam Bộ, lấy tinh nhuệ kỵ bộ binh lặng lẽ lên phía bắc đánh lén sóc phương thành." theo đầu, thuộc hạ vẫn như cũ làm tiên phong. Binh, nhưng người trẻ tuổi lại chỉ muốn là công. Công khí trong phòng lập tức căng thẳng. Chương 117, Tứ phương Kết Minh Chương 117, Tứ phương Kết Minh Hoàng phủ Tùng khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn quét viên điệu, Viên Tuận, Cảo Tháo, Tôn Kiên bốn người. Trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. Hán tuổi trẻ quá, cũng có thể hiểu được người trẻ tuổi tâm thái. Thậm chí muốn tuần tuần quy bảo, khuyên mấy người bỏ đi loại ý nghĩ này. Nhưng cuối cùng nhưng nghiêm mặt hạ lệnh, tại chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai xuất phát, xuôi Nam Lạc Dương. Đây là quân lệnh. Dám người trái lệnh, chém thẳng không tha. Viên Tuận nhất thời giận dữ, Hoàng phủ nghiến đại bệ trưởng, hao binh tổn tướng. Thật lạ rất nhiều đồ quân nhu lương thảo, ngươi còn dám, cố làm ra vẻ." Hoàng phủ Tung cười gần đối mặt, bổ tướng quân chính là lại ăn đánh bại cũng là đường đường sa kỵ tướng quân, triều đình hạ chỉ chụp xuất trước, các ngươi nhất định phải chấp hành bất kỳ một cái quốc lệnh." Viên thuật càng xem thường, có loại chúng ta." Hoàng phủ Tung nheo mắt lại, nắm chặt chu kiếm, "Ngươi làm nào đó không dám giết người." Viên thuật ngạnh cái cái cổ liên tục cười lạnh, "Ngươi không dám." Hoàng phủ Tung nhìn chằm chằm Viên Thật lâu, đột cười, "Viên công quả thực có đảm, nào đó già rồi, đến lượt hiền, này liền biết tin cho hạ tự mời làm dân." cũng đem ba bản đại quân quân chỉ huy truyền giao cho ngươi, nhận lệnh ngươi vì là đánh giặc liên quân Lâm thời chủ tướng. Nói xong, tự bên hô lấy ra hổ phù đưa tới viên thuật trước mặt, viên công lộ, xin mời. Viên Thiệu cũng sử xúc, tao tháo cùng Tôn Kiên càng triệt để háo hụt. Bọn họ chỉ là muốn ở lui lại trước lại đánh một trận mò điểm công lao, có thể hay không đánh bại Lưu Vô Cứu không trọng yếu, chỉ cần có thu hoạch là được, dù cho chém mấy cái thảm báo, tốt hơn hai tay chống chân về Lạc Dương. Như vậy, chẳng những có cơ hội miễn tội, thậm chí có thể toán công lao. Hoàng phủ Tung là Hoàng phủ Tung, bọn họ là bọn họ Hoàng phủ Tung nhất định phải về vườn, nhưng bọn họ còn trẻ, không muốn bởi vậy chỉ hoan thời gian quý máu. Có thể hiện tại, Hoàng phủ Tung bỏ gánh không làm, trực tiếp đem quân đội quyền chỉ huy chuyển giao viên thuật, để bọn họ tự mình quyết đoán. Ai chỉ huy, ai đảm trách? Đánh thắng trận dễ bàn, lại bại trận đây, trở lại làm sao báo cáo kết quả? Bốn đang có thể mang về ba vạn tinh hụy, nếu như lại ăn đánh bại, bại đi toàn bộ tinh hụy, cái kia tội lỗi có thể lớn. Viên Diệu sắc mặt càng khó coi. Khá lắm Hoàng phủ Tung, làm cho hảo một chiêu lùi một bước để tiến hai bước, trận chiến này là không đánh được. Viên Thuật nhưng độc lòng nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấp hổ phù, bắt được hổ phù liền có thể chỉ uy hơn 3 vạn tinh nguyệt, là đánh là lùi, một lời có thể quyết. Càng nghĩ càng động lòng, chậm rãi đưa tay. Hoàng phủ Tung cười dịu dàng, không nhúc nhích, tùy ý viên thuật đưa tay. Viên thiệu kéo lại viên thuật, hướng Hoàng phủ Tung nói: tướng quân, hổ phù vì là bệ hạ ban tặng, không chỉ không được tự tiện chuyển lượng, sử dụng, giao hàng, ngài cẩn thận giữ đến kỹ, trận chiến này." Nhìn quanh mọi người, cán răng nói: "Chúng ta không đánh, nghe sinh mệnh khiến về Lạc Dương." Nói xong, lôi kéo viên thuật, tào thảo, kiên một khối ra ngoài. Đến trong phòng mình, thở dài, Hoàng phủ tung láo loạn, khó đối phó, chúng ta chỉ có thể nhịp. Viên thuật tức giận bất bình, vô năng bọn chuột nhắt liên lụy chúng ta, khiến chúng ta lý lịch bằng thêm một bút bại trận, đáng ghét. Tôn Kiên Huận không lên tiếng. Tao Tháo lại nói, ngược lại bệ hạ sẽ không xử phạt chúng ta, lần sau bắt phạt trở lại chiến không mượn. Viên Diệu lắc đầu, e sợ không lần sau. Tao Tháo cười nói, không, nhất định có lần sau, viên công nhất định sẽ thúc đẩy lần thứ ba bắt phạt. Khan Bảng chỉ còn lại tàn quân nấp trong bên trong ngọn núi lớn kéo dài hơi tàn, mà dần bắt đầu, không còn năm ngoái như thế, tiên ti diệt sạch, Tô Hoàn cũng bị Liêu Vô Cứu giết hơn nữa. Liền ngay cả người hung nâu cũng vừa vừa mới chết cái tại hiền vương, hiện nay thiên hạ, chỉ có Lương Châu còn có không ít phản loạn, nhưng tư không trương ôn trường công tự mình dẫn binh mã bình định, một đường thắng lợi, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nếu như không tính lưu bố cứu, nói một câu thiên hạ thái. Mình cũng không quả đáng. Hai năm qua, uy hiếp to lớn nhất ngoại trừ tặc khăn vàng chính là tiên ti cùng ô hoàng. Tặc khăn vàng đại đầu mục chết hết, còn lại đám tiểu lâu là không ra thể thống gì, sống tiếp cũng khó khăn. Ô hoàng tử thương hơn nữa. Hung Nô tuy rằng chiếm lĩnh Tịnh Châu thổ địa thậm chí sát hại Tịnh Châu con trước, nhưng cũng nghe Triều đình mệnh lệnh, thỉnh thoảng phái tinh binh phụ trợ Triều đình bình định phản loạn, lần này bị Lưu Vô Cứu giết cả Hiển Vương Hồ Chu Tuyển, kết xuống huyết hải thăm cửu, người Hung Nô không chỉ không còn là uy hiếp, vẫn là rất lớn trở lực. Còn lại Lương Châu phản loạn không ít, có thể địa thế xa xôi phản quân số lượng không nhiều, không cần quá nhiều binh mã liền có thể bình định. Hiện tại Tư Không Chương ôn chính xuất lĩnh đồng chắc trở Lương Châu phạt, thắng lợi. Chỉ còn giữ lại Lưu Vô Cứu cái này là to lớn nhất mà duy nhất Người này văn võ song toàn sức chiến đấu vô song, đợi đến chiếm Linh Tịch Châu, suốt tinh kỵ xuôi Nam, chỉ cần một hai ngày liền có thể dết tới lặng dương. Như thế xem, Tào Mạnh Đức nói có đạo lý, thúc phụ nhất định sẽ thúc đẩy lần thứ ba bắt phạt. Nghĩ tới đây, gật đầu, vậy thì lần sau lại tìm Lưu Vô Cứu tính sổ. Tào Tháo nghe vậy phất cần cười nói, Lưu Vô Cứu hung hãn, chúng ta sao không hợp lực đối phó? Viên thiệu những mày làm sao hợp lực? Tào Tháo chỉ điểm mấy người, huynh đệ các ngươi Thiên hạ này nơi nào không đi được? Hắn kỳ thực không muốn mang Viên thuật, đây là cái thành sự không đủ bại sự có thừa rao ạ. Nhưng Viên thuật là Viên Phùng con trai trưởng. Viên Phùng tuy rằng năm trước tạ thế, nhưng trước khi chết các đời thái bộ, Tư Không, Chấp Kim Lô, là viên gia đứng ở ở bề ngoài người kia, viên ngôi đều muốn xếp hạng phía sau, sức ảnh hưởng vi phạm, cũng vẫn coi Viên thuật là người nối nghiệp bồi dưỡng. Vì lẽ đó, Viên thuật thân phận ở trẻ tuổi bên trong quý trọng nhất, sức ảnh hưởng không thể khinh thường, mang tới cũng có chỗ tốt. Viên Thiệu nghe vậy rất là độc lòng chính mình là cho làm con nuôi đến thuốc phụ danh nghĩa, tuy rằng khá được hai cái thuốc phụ có trọng, nhưng thân phận so với viên thuật trùng quy suite chút nữa, nếu có thể tìm mấy cái trợ lực, tóm lại là tốt, chờ thời cơ đến lúc đó, đều có thể phát huy được tác dụng. Tôn Kiên càng độc lòng. Chính mình hàn môn xuất thân, nghĩ ra đầu người địa khó như lên trời, từ năm trước đến hiện tại, không phải đánh trận chính là đang đánh trận trên đường, vinh viện xung phong ở trước, lấy tớn mệnh bạc cũng có điều đổi lấy một cái quân tư mã, đến hiện tại còn muốn tự mình nâng cao sông trận lãng tiên phong. Cùng biên thị huynh đệ, thị huynh đệ hợp lực, vượt qua đơn đả độc đấu. Nếu như thật muốn lần thứ ba thảo phạt Lưu Bô cứu, ba bên ôn đoàn chính là một luồng không thể coi thường sức mạnh, tất nhiên có thu hoạch, không cần giống như bây giờ tùy ý hoàng phủ tung đến kêu đi hết. Viên thuật xem thường mấy người, Viên Diệu có điều vừa qua kế đến anh em họ, Tao Tháo là thủ yêm sau khi, Tôn Tiên càng là cái không đủ tư cách hàn môn con cháu, có tư cách gì cùng mình Kết Minh. Nhưng ý tới vừa nãy hoàng phủ tung cái kia làm như thuận theo thật là khinh bị cử động, cũng ý thức được chính mình thế đơn lực bạc, cần giúp đỡ. Mấy người lẫn nhau đối diện, cùng nhau gật đầu, lẫn nhau cầm tay Kết Minh, nhưng đều ăn ý giới hạn ở trên đầu môi Kết Minh không có giết lợn làm thịt dê, không có đốt hương hồn máu, không có dập đầu xi thể. Sau đó, các về các phòng. Sau khi trời sáng, theo hoàng phủ Tung cùng xôi Nam, đại quân dĩ lệ mà đi, với đầu tháng 8 trở về Lạc Dương. Nhưng hoàng phủ Tung đại bại mà về tin tức rất sớm chuyển đến Lạc Dương. Viên gỗ nhận được tin tức, dẫn tím mặt, rút kiếm ở trong thư phòng điên cuồng chém lung tung, cho đến thở hổng học sủi lơ trong đất. Hồi lâu sau mới khôi phục lại yên lặng. Lúc này phải quản ra hướng về Dương Ưu, Lư Thức, Chu Tuấn, Hoàng Uyển, Tuân Sảng, Chu Trung, Phục Hoàn, Hàn Dung, Tô Liệt, Lô Húc Thấy nhiều long tông mọi người đến thái úy phụ nghị sự. Chương 118, không mặt mũi nào thấy các đời tiên đế chương 118, không mặt mũi nào thấy các đời tiên đế viên ngôi triệu tập rất nhiều văn võ đại thần, đóng cửa mật như hồi lâu. Sau đó dắt tay nhau thiết kiến tiên tử Lưu Hồng. Lưu Hồng tâm tình không tệ, tiếp kiến mọi người, cười ha hả hỏi, "Chư vị, hôm nay không phải hướng không phải sẽ, cầu kiến vì chuyện là gì?" Viên Ngũ tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Vẩn bệ hạ, hoàng phủ thất bại." Lưu Hồng nghe vậy, biến sắc mặt, tiến lên một bước hỏi, "Thật chứ?" Viên Ngũ phục tùng rủ xuống mắt, lão thần mới vừa nhận được tin tức Sắc thức không có sai sót. Theo lý thuyết, Hoàng phủ Tung Đại quân lúc này mới mới vừa đến Sóc Phương chứ. Làm sao liền thất bại? Hoàng phủ Tung Đại quân đến Sóc Phương Tân Thành đối diện cùng ngày liền bị Lưu Vũ Lấy Đường Đường chi quân đánh bại, chiêu đỉnh tinh nhuệ tử thương hơn bạn, bị bắt lật bạn, dân phu quá nửa bị bắt làm tù binh, đồ quân Nhu Lương thảo toàn ném, nam triệt trên đường lại bị Lưu Vô Cửu phục binh tập kích, Dự Châu Thứ sử Vương Tử Sư cũng bị bắt sống. Vậy hạ, Lưu Vô Cửu này tập chưa diện, thiên hạ bất an, làm mau chủ bị lần thứ 3 Lưu Hồng đột nhiên mắt lên, lần thứ 3. Viên mỗi đầu, vậy hạ Hiện nay thiên hạ Thái Bình chỉ có Lưu Vô Cứu này một phần tặc, một mực này thật cực kỳ dũng mãnh, lúc này chỉ chiếm cứ Sóc Vương một chỗ liền có như thế sức chiến đấu, đối lại hắn chiếm cứ tỉnh Châu, xuất lĩnh trọng giáp Kỵ binh đáp xuống, triều đình ai có thể kháng cự. Lưu Hồng lại lần nữa kinh hãi, trọng giáp Kỵ binh. Viên mũi mặt không hề cảm xúc giải thích, trận chiến này, Lưu Vô Cứu không chỉ lấy ra một nhánh trọng giáp bộ binh, càng lấy ra một nhánh trọng giáp Kỵ binh, nhân mã đều khoác thiên giáp, đao thương bất nhập, không gì không xuyên thủng, không cần đao thương liền có thể nghiền nát che ở hết thảy trước mặt căn trờ chính là này chi trọng giác kỵ binh gia nhập trong nháy mắt xoay chuyển chiến trường thế cuộc triệt để đánh bại triều đình tinh uy. Lưu hồng trong ngóc chỉ có 12 cái tự lập loé. Nhân mã mặc giáp, đau thương bất nhập, không gì không xuyên thủng. Như chấm cũng có như vậy một nhánh tinh uy, sao phải sợ viên ngồi lao tác chảnh quyền? Đáng tiếc, Lưu Vô Cứu không muốn vi hành. Hơn nữa, Lưu Vô Cứu nói được là làm được, vẫn đúng là đánh bại hoàng Phụ Tùng, vẫn là lấy đường đường binh lính đánh bại. Cao tổ huyết thống đều là kha lắm. Si tộc chó săn mà thôi. Lúc trước hoàng phủ gia lão giả kia cùng đảng người cấu kết cùng nhau bắt nạt tiên đế cùng chấm. Na ngoài cảng cùng Viên Ngụy lao tặc liên thủ bức chấm giải trừ cấm, bằng không liền không lĩnh binh xuất chiến. Như vậy thì tặng, cũng xứng mang theo đại hán chi danh, nên có hôm nay chi bại, càng đáng chết ở sót phương. Viên Ngụy chỉ làm lưu hồng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được tin tức này, mở miệng lần nữa, vậy hạ, vạn hành hoàng phủ tung bình an mua sự, càng bảo lưu 3 vạn tinh luyện, ba quát hổ bị doanh, trơn kỷ binh, cả kỷ binh này ba chi kỷ binh, còn có rất nhiều ba hạ kỷ binh, binh mã, lại, có thể lên phía hạ trong lòng không quyết định chắc chắn được, ngồi xuống lần nữa, nhắm mắt chầm tứ chốc lát, lắc lắc đầu nói, việc này sau đó nhắc lại, chờ Hoàng Phụ Tung trở lại hắn nói. Lại ngầm đầu lên, chợt nhớ tới Viên công từng lập quân lệnh trạng. Viên mỗi trực tiếp đánh gãy Lưu Hồng lời nói, vậy hạ, nếu là thường ngày, lao hủ đã không còn mặt mũi tới đây, đã sớm quải ơn mà đi, có thể hiện tại không tầm thường, lão hủ vẫn chưa thể lui." Lưu vô cứu chưa trừ diệt, lão hủ một bước không lùi. "Viên công, vậy hạ, việc này đừng đợi nhắc lại." Viên lại một lần nữa đánh gãy Lưu Hồng nói, khí càng khí, càng cứng lạnh, "Bệ Lưu Bo Kiếu chi hại, Vừa sa tiên thì, Ô Hoành, Huno, người Tây Lương cùng với cái khác đại đại nho nhỏ phản tặc, này thật thật có thể diệt đại hán 370 năm cơ nghiệp, không sớm ngày ngoại trừ, lao hủ chết không nhắm mắt, bảy hạ cũng không mặt mũi nào thấy các đời thiên đế. Đây là viên mỗi lần thứ nhất tại triều công đường biểu diễn cứng rắn như thế thái độ. Dĩ vang trốn ở viên vùng phía sau không ra mặt, đứng ra cũng xem cái người hình lành, tổng Hòa bùn loãng nói nguyên lành nói, đối với Lưu Hồng cũng một mực cung kính, chưa bao giờ thất lễ. Có thể hiện tại, nhưng lộ hết ra sự sắc bén, hùng hổ ra người, không chút nào cho Lưu Hồng cái này thiên tử mặt mũi không chỉ liên tục hai lần đánh gãy Lưu Hồng, càng ẩn hàm ý hiệp tâm ý cái gì gọi là bệ hạ cũng không mặt mũi nào thấy các đời thiên đế. Rõ ràng chính là nói không phối hợp sẽ đưa người đi gặp các đời thiên đế. Lưu Hồng nghe vậy, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, cùng viên môi đối diện chốc lát, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, việc này can hệ trọng đại, chấm phải cẩn thận suy nghĩ, đợi đến 30 ngày đại lên chiều lại làm quyết đoán. Nói xong, phất tay áo tự rời đi. Viên môi ánh mắt lấp loé, nhìn chầm chầm Lưu Hồng bóng lưng cho đến biến mất, lúc này mới xoay người đi. Cái khắc văn võ đại thần cũng từng đi. Tháng 7 năm 28 Điền Thạc phong trần mệt mỏi chạy về là Dương. Thấy Lưu Hồng, phu phu quỳ xuống, "Chủ nhân, đại hỷ." Lưu Hồng đội la lên, "Lưu Vũ có gì thuyết pháp?" Điền Thạc nhanh chóng trả lời, "Lưu sứ quân nói viên Ngũ Lao Tặc tất nhiên sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ cực lực thúc đẩy lần thứ ba thảo phạt, chỉ cần ngài thái độ đầy đủ kiên quyết, liền có thể khiến cho viên Ngũ Lao Tặc hoãi nhượng hòa hiệp, chủ nhân, ngài có thể nhân cơ hội thành lập Tây viện quân." Lưu Hồng hô hấp trong nháy mắt gấp gáp, "Lưu Vũ thật sự như vậy bản dao? Hắn có thể bảo đảm lần thứ 3 đánh bại viên Ngũ Lao Tặc?" Hắn nói tất thắng. hảo." hảo. Hào, chơi không tiền Hàn Độ, chân thực tuyệt địa phùng sinh. Mắt thấy Viên Ngỗi Lao Tặc liền muốn thực hiện được, không nghĩ đến giết ra đến cái Lưu vô cứu đến đả kích Viên Ngỗi Lao Tặc. Chỉ cần Lưu dụ lần thứ ba đánh bại Viên Ngỗi Lao Tặc, Lao Tặc còn có gì bộ mặt ở trong chiều xuất đầu lộ diện. Lao Tặc về vườn, Viên thị chính là trẻ tuổi xuất đầu lộ diện, như biên cơ, Viên Diệu, Viên thuật hàng Ngũ, không đáng sợ. Cao hứng sau một lúc hỏi lại, Lưu dụ còn có cái khác bàn giao sao? Hiện Thạc lại nói, Lưu Sư Quân nói muốn chiếm lĩnh Ngô còn muốn càn quét cảnh nội người Hung nô. Những cái khác đây, Đúng rồi, Lưu Sư Quân còn bắt giữ Vương Doãn, kỳ huyện vương gia chính chủ bị lượng lớn tiền hàng tiền châu. Lượng lớn? Bao nhiêu? Mỹ nữ trong người, hoàng kim một ngàn cân, đồng một bạc cân, thiết một bạc cân, quan sắc 10 bạc cân, lương thực 10 bản thạch. Lưu Hồng con ngươi trong nháy mắt dựng hồng, nhiều như vậy? Hiển Thạc cẩn thận nói, bệ hạ, không tính quá nhiều, này trên đời nhà cùng hào trong tộc không tính cái gì? Lưu Hồng nghiến răng nghiến lợi, chợt nhớ tới Vương Doãn là kỳ huyện vương thị suất nhánh, phân ra đến không bao nhiêu năm, đúng không? Bệ hạ dễ như tính. tính châu lạnh lẽo, lại có hô nô, tiền đi, cô hoàn cái bọc, thiên hạ nghèo nhất, có thể hiện tại, ngươi nói cho trộm, một cái Tịnh Châu Vương thị chi nhánh tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra nhiều như vậy tiền hàng. 1000 cân hoàn kim, một bạn cân đồng, một bạn cân thiết, 10 bạn cân quan sắt, 10 bạn thạch lương thực. Nay không phải là số lượng nhỏ, chế tạo Tây viện quân đô hoa không xong. Lưu Hồng càng nói càng giận, trong Triệu Văn Võ đại thần ngày ngày khóc than, cái này nói chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no, cái kia nói trong nhà cũng hoàn toàn lương, kết quả càng nghĩ càng giận, huyện Vương thị như vậy giàu có, bên thì đây, Dương thị đây. Phan thị đây, Trần thị đây, Lý thị đây, Đường thị đây, lần lượt từng cái điểm danh một phen, cuối cùng hung ác nói, chờ châm năm quyền, tất nhiên đem những này cả ngày khóc than vô liêm sỉ toàn bộ xét nhà." Mùa xu không để lại, hạt tròn không để lại, toàn bộ sao về nước cố. Chương 119, đại lên chiều chương 119, đại lên chiều Đông Hán mỗi tháng 2 lần đại lên chiều, mỗi tháng 15 một lần, cuối tháng hoặc là đầu tháng một lần, còn lại thời gian hoàng đế và văn võ đại thần đều ở từng người bên trong tòa phụ đệ làm công, không đại sự không quấy rầy lẫn nhau. Đại lên chiều lúc, trừ Tam công cũ khanh ở ngoài, Trên căn bản 2000 thạch văn võ quan chức đều muốn tham dự, một cái lắng nghe chỉ thị, thứ hai báo cáo từng người tình huống cho hoàng đế nghe. Hồi trước, mỗi lần đại lên triều đều muốn mở cả ngày thậm chí 2 đến ba ngày, các đại thần ăn uống ngủ đều ở nam trong cung, cho đến lên triều kết thúc. Nhưng những năm này, đại lên triều càng ngày càng giống trang trí, hoàng đế với bên ngoài sự tình không biết gì cả, cũng quản không được bên ngoài sự, nói cũng không bao nhiêu người nghe. Quân chính đại sự thượng thường ở Tam công Cự Khanh bên trong tòa phủ đệ liền định ra đến, đến rồi. Hoàng đế mạnh mẽ hạ lệnh, đến Tam công Cự Khanh bên kia cùng sẽ đánh trở về. Thực sự không ngăn được, cái kia liền sử dụng bạn ở ngoài triều. Nhưng ngày hôm nay, toàn trường nghiêm túc, sở hữu văn võ đại thần đều biểu hiện nghiêm nghị. Khánh Thanh Ba Hưởng, lên triều chính thức bắt đầu. Viên Ngụy trực tiếp đứng ra, "Bệ hạ, xin mời ân chuẩn lão thần chủ bị lần thứ 3 bắt phạt, phản, phản tắc lưu vô cứu chưa trừ diện, thiên không ngày yên tĩnh." Lưu Hồng lạnh lạnh phản bác, "Không cho." "Bệ hạ, cơm miệng." Viên ông, hai người thứ lập quân lễ trạng, hai lần nói đã đầy đủ lượng, chưa từng truy cứu người hao tội, có thể ngư... nhưng phải một lần lại một lần phản, giáp tâm ở đâu? Chẳng lẽ khi ta Đại Hán triều đỉnh sĩ tốt là bùn đất nắm? Lương thảo đồ quân nhu là gió thổi tới. Bệ hạ, lão thần biết tội, nhưng Lưu Bố cứu nhất định phải chết. Vàng không, 370 năm Đại Hán cơ nghiệp đem triệt để diệt. Không chắc. Vậy hạ, Lưu Vô cứu vũ dũng dị thượng, giá tâm càng to lớn hơn, chờ nó chiếm Linh Tỉnh Châu, liền có thể trực tiếp uy hiếp Tí Đại, kỷ binh một ngày đến Lạc Dương, hai ngày đến Trường An, đến lúc đó, vậy hạ làm sao tự xử? Viên Ngỗi lời nói, để dập châu Châu lạnh lẽo, nhưng là binh gia trọng địa, ai chiếm Châu Ai Liên có thể ở trên cao nhìn xuống uy hiếp Trung Nguyên. Tịnh Châu địa thế thực sự quá đặc biệt. Thật làm cho Lưu Vũ cái này dũng mãnh thiện chiến phản tặc chiếm cứ Tịnh Châu toàn cảnh, Triều đình vẫn đúng là nguy hiểm. Là lấy dồn dập phụ họa. Phản tặc đến điếu. Thái Úy nói đúng a. Vậy hạ, hạ chỉ đi. Lao Thái Úy nói có lý. Cái kia Lưu Vũ cứu trước sau đánh bại Đinh Kiến Dương, cái nguyên cố, Hoàng phủ Nghĩa Chân, giải thích Lao Thái Úy nói không hoa, người này tư không tự lương Châu chiến thắng trở về, thiên hạ lại không chiến sự, có thể toàn lực vây phản tặc Lưu cứu. Lưu Hồng nhìn cả Triều Văn Võ, bỗng nhiên bật tiếng cười to, "Chư vị, các người e sợ như thế Lưu Vô Cứu, có thể châm không sợ." Mọi người trong nháy mắt bàng lặng, hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Viên Ngụy trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp nhận nói ra, "Vậy hạ vì sao không sợ?" Lưu Hồng tiếng cười càng to lớn hơn, bởi vì Lưu Vô Cứu họ Lưu, hắn không chỉ họ Lưu, càng là cao tổ rầm rỡ, là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, cùng chốn đồng đại, như hắn thật sự có một ngày nguy cấp, chốn ngôi vị hoàng đế cho hắn có gì không thể. Ngược lại chốn này ngôi vị hoàng đế cũng tới đến không phải như vậy danh chính ngôn thuận. Ha, ha, ha, ha. Lưu Hồng Càng nói càng cười to, chớ đương nhiên ướp gì Lưu Vô Cứu sớm ngày xuân nam, đến lúc đó, chấm trở về quê nhà làm một phú gia ông tiêu dao sống qua ngày, chẳng phải vượt qua cả ngày bên trong câu Tâm Đấu Giác. Ha ha ha ha ha ha. Chúng văn võ đại thần nghe nói như thế, sắc mặt tự biến. Đương Dương điện bên trong càng ầm ầm mở tổ. Lưu Vô Cứu là cao tổ dòng dõi, Trung Sơn tỉnh Vương con cháu. Lời ấy thật chứ? Nếu thật sự như vậy, trợn hồ. Nhưng viên môi sắc mặt biến, đầu v้าง mắt hoa, thân thể lão đạo tựa ở cùng tộc đệ, chớp kim ngô viên bảng trên người. Vậy hạ dĩ nhiên cũng biết chuyện này. Này không phải là tin tức tốt. Vốn là lo lắng Lưu vô cứu cùng Bệ Hạ Liên Thủ, mới không tiếc bất cứ giá nào đánh giặc. Có thể hiện tại, Lưu vô cứu đến Bệ Hạ tán thành trở thành cùng tộc huynh đệ. Có tầng này quan hệ ở, lấy Bệ Hạ tri tâm tán nhẫn, thật có thể làm ra nhường ngôi ngôi vị hoàng đế việc. Thật đến bước đi kia, viên thị tất cả mưu tính đều sẽ như gương hoa thủy nguyệt giống như tiêu tan. Tuyệt không có thể đi tới bước đi kia. Nghĩ tới đây, Cố Nam choáng váng đầu mở miệng, "Bệ Hạ, cao tổ huyết thống đông đạo, dân gian có bao nhiêu giảm bạo? Lưu Bô cứu việc tất nhiên có chỗ lửa, không đủ vì là tin." Lại bổ sung, "Triều đình việc" ở Bệ hạ, cũng ở Văn Võ Đại thần, ở Thiên Hạ sĩ tộc cũng phải tính, chỉ có không ở dòng họ, Bệ hạ, Thiên hạ họ Lưu người biết bao nhiêu vậy? Cũng ở đây cảnh cáo Lưu Hồng, Bệ hạ, lão thần khuyên ngài không muốn ý nghĩ kỳ lạ, càng không muốn tùy ý làm vậy, coi như ngài không muốn làm hoàng đế, cũng phải làm chuyển ngôi cho hoàng tử Biện hoặc là hoàng tử Hiệp. Ở bề ngoài nói có thể chuyển ngôi cho Lưu Hiệp Lưu Biện, kỳ thực uy hiếp Lưu Hồng, ngươi không phải người cô đơn, còn có hai nhi tử, dám lung tung chuyển ngôi liền giết chết ngươi cái kia hai tử. Lưu Hồng nhưng cười ha, ha công, thật đến ngày ấy, còn tùy vào ngươi. Người vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào tránh né Lưu Vô Cứu gót sát đi, Hà Nội với danh gia vọng tộc có thể không hào cảm. Viên mối nghe được này, trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, lại một lần nữa ý thức được vấn đề nghiêm trọng trình độ. Vậy hạ dĩ nhiên không bị uy hiếp, thật không thèm đến sự Uy hiếp không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp thoái nhượng. Ngược lại không thể để cho bệ hạ cùng Lưu Vô Cứu cấu kết cùng nhau. Bất luận làm sao cũng không thể. Viên Mỗ cẩn thận suy nghĩ chốc lát, hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, vì lẽ đó, bệ hạ, lão thần mới chịu không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Lưu Vô Cứu. Lưu Bôn kiêu đắc thế đối với Triệu đỉnh đối với Thiên Hạ không hề có ích. Không chờ Lưu Hồng nói tiếp, trực tiếp đưa ra điều kiện của chính mình, nghe nói Bệ Hạ có lòng thành lập Tân quân, lão thần đồng ý lấy 100 triệu tiền trợ Bệ Hạ một chút sức lực. Viên mỗi lời nói lại lần nữa để Triệu Đình vỗ thủ. Văn Võ đại phần dồn dập châu đầu gẹn hai. Bệ Hạ gây dựng lại Tân quân, đây chính là sự kiện lớn. Chờ Tân quân tạm thành, mang ý nghĩa Triệu Đình quyền lực kết cấu sẽ phát sinh trọng đại thay đổi. Không cách nào điều động một binh một tốt hoàn đế, tay cầm một nhánh thân quân hoàng đế, là hai cái tuyệt nhiên không giống hoàng đế. Người trước chỉ có thể dùng quyền miu giải quyết vấn đề những người sau có thể từ vật lý mức độ tiêu diệt bất luận người nào, Lưu uy hiếp hoàn toàn không giống, liền, có người vui mừng, có người kinh hoàng, có người mất cảm giác, có người chúc mừng. To lớn nước dương điện bên trong, chúng sinh bạch thái hiện lộ hết với ở ngoài. Lưu Hồng nghe được viên mỗi lời nói, càng kinh hỉ dị thường, lúc này đứng dậy truy hỏi, lời ấy thật chứ? Viên mỗi mặt không hề cảm xúc không người, lão thần không dám trêu đùa vị hạ. Một lời đã định, Bác phạt việc. Lần thứ ba bách phạt việc, trên nguyên tắc đúng, nhưng việc này can hệ trọng đại, chờ hoàng phủ tung trở về cẩn thận dò hỏi quá lại thương nghị. Lao thần phân chỉ, côn thần hai người đạt thành thỏa thuận, đại lên triều liền như vậy kết thúc. Lưu Hồng hào hướng về Bắc cung, tìm tới kiện Thạc Thương Nghị thành lập Tây viện quân sự tỉnh. Viên Ngối trở lại Thái quý phủ, Viên thuật lập tức tiến đến trước mặt, thúc phụ, thật nếu để cho Lưu Hồng chiêu mộ thân quân. Viên Ngối mặt không chút thay đổi nói, khôi lỗi chính là khôi lỗi, thành lập thân quân cũng thay đổi không được hiện trạng. Lưu Hồng không phải là bình thường khôi lỗi, những năm này vẫn đang chơi đùa, gần nhất động tác càng to lớn hơn, chất nhi hoài nghi hắn lén lút còn có cái khác tác. Thúc phụ cũng có hậu chiêu. Hậu thủ gì? Viên Ngối sâu xa nói, rơi, rơi xuống nước bả bệnh, luôn có một bộ thích hợp hắn. Chương 120, điêu thuyền chương 120, điêu thuyền một nhánh hơn trăm lượng xe bỏ tạo thành đoàn xe bên ngông quần quận lái vào sóc phương thành. Lưu dụ đứng ở phủ cửa nha môn, hài lòng nhìn kỹ tất cả những thứ này. Khố quan nghiệp hàng sau chạy đến bên cạnh hắn, thương phần báo cáo, chúa công, chỉ nhiều không ít, hơn nữa tất cả đều là thứ tốt. Hắn thỏa mãn vỗ tay, thu vào kho hàng. Còn có trăm tên mỹ nhân, đưa trong phủ đến. 100 tên mỹ nhân từ trên xe bước xuống, xếp hàng tiến vào bên trong phủ, từng cái từng cái thiên tiểu bá mỹ, hoàn phi điến gửi mỗi người mỗi bề. Trở tiên cuối cùng mỹ nhân và Phủ, Lưu Dụ vừa cười mị mị điệu nhìn về phía bên người Vương Doãn, Vương Tử Sư quả là người đáng tin, Bổn tướng quân cũng không nói lời, vậy thì thả ngươi rời đi, thế nhưng, nếu có lần sau nữa có thể không dễ tha. Vương Doãn mặt mày xám xịt xanh sao vàng ngọt, vết sẹo trên mặt có thể thấy rõ ràng, vừa nhìn liền không ít bị tội. Nghe được Lưu Dụ khích lệ, túi đầu không lưng cười giận dữ, "Đa tạ Sư quân, đa tạ Sư quân, không còn lần sau. Cùng nhà ngươi đoàn xe một khối trở về đi thôi." "Sư quân, cáo tử." Sứ quân, tiểu nữ Liêu cũng ở mỹ nhân hà ngủ, mời ngài thu tiếp." Bộ tướng quân gặp hảo hảo thương tiếc các nàng, chờ Vương Doãn rời đi, lưu dụ lúc này trở về bên trong phủ. Nội viện, 100 tên mỹ nhân quy cụ trạm thành mấy hàng, không dám nói lời nào, không dám ngẩng đầu, lặng lẽ. Hắn bị thân hình đó qua, càng xem càng yêu thích, cũng thật là mỹ nhân. Từng cái từng cái vóc người cần đối, da thịt trắng nõn, vũ quan tuấn mỹ, khí chất kiều mị, cùng mình thẩm mỹ không nhiều dám khác biệt, đặt 2000 năm sau vẫn như cũng là đỉnh cấp mỹ nhân. Xem xong, ánh mắt rơi vào trong đó một nữ trên mặt, tiến lên hai bước, bước lên đối phương mềm mại cảm, điều truyền Nô tỷ điều truyền, bài kiến sư quân. Quả nhiên có chim sa cá lặn chi dung mạo, đại mỹ. Sư quân quá khen. Từ hôm nay nhìn nhận lên, ngươi chính là bổn tướng quân tiếp thân hầu gái, phụ trách bổn tướng quân sinh hoạt thường ngày. Nô tỷ tuân mệnh. Ánh mắt rơi vào cái khác mỹ nhân trên người, hướng Trương Liêu ngoắc ngắt tay, đưa các nàng đi cải tạo, không, có bổn tướng quân mệnh lệ, bất luận người nào không được tiên truyện, buôn bán. Điều truyền hơi biến sắc mặt, sư quân, cải tạo. Lưu dù ôm điều cổ Úc, mắt giải thích, trợ giúp các nàng một lần nữa là người, ngược lại không phải hại các nàng. Tuột lợi đóng cửa phòng, đem điêu truyền ấn tới trên ghế, cẩn thận tỉ mỉ. Thật không hổ là tứ đại mỹ nữ một trong. Ra thi này, thật nộn a thủy nộn thủy nộn, không gặp một chút xíu tỉ vết, liền một điểm tàn nhang đều không có, trong trắng lộ hồng, mập mạp trắng trẻo. Khuôn mặt so với lòng bàn tay còn nhỏ xảo, mặt mày cùng vẽ lên đi như thế tinh xảo, còn mang theo điểm đ่อน nước cảm. Một mực vóc người nóng nảy, mặc dù ăn mặc rộng lớn trực cứ bảo, cũng không che lấp được từ trên xuống dưới tươi đẹp đường cong, khiến người ta có tra tìm trong đó kích động. Lại một lần nữa đưa tay nắm điêu truyền mềm mại ôn hòa cảm, tiến đến trước mặt con trái phải tỉ mỉ cho đến điêu thuyền hô hấp dồn dập lúc, đột nhiên hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Điêu thuyền Long Mi run rẩy, sắc mặt hơi kinh, Sư Quân. Suỵt, không muốn ồn miệng, trong chủ nói, từ từ nói. Phụ thân muốn, muốn Nô Tỷ lấy lòng Sư Quân, cũng thỉnh thoảng nói hắn lời hay. Vậy ngươi đồng ý sao? Sư Quân có văn có võ, thanh trấn động tại Bắc, tuổi trẻ có tài cán, tướng mạo lại là thiên hạ nhất lưu, có thể hầu hạ sứ Quân là Nô Tỷ cầu cũng không được đại phúc duyên, có thể nào không muốn? Bổ tướng quân hỏi ngươi, đồng ý sao? Nô Tỷ cam tâm tình nguyện. Bổ tướng quân hỏi chính là ngươi đồng ý sao? Lưu Vũ không tiếng động mà cười cười, bổ tướng quân cũng là đợi đến mỹ nhân cái người, mỹ nhân, triển khai ngươi thủ làm đi, nếu một cái lông mày không phải hảo hẳn. Điều thuyền rỗi ra bạch ngọc điêu khắc thành bàn tay, mỹ nhãn như tờ, nô tỳ làm tướng quân cười hảo lưu dụ tinh thần thoải mái địa đứng ở cửa sổ, mỹ nhân, ngươi thủ đoạn này quá non, còn phải lại luyện. Sư quân có vạn phu bất đương chi dũng, nô tỳ bái phục trị vua. Ha ha ha ha ha. Lưu Dụ cười to bên trong ra ngoài. đội vấn hỏi, đi nơi nào? Lưu dụ ném một câu, đoàn xe rời đi phương thành. Lưu Vũ trân sau liền xuất kỵ bộ binh 5000 người ra khỏi thành, tiến tới Tây An Dương huyện. Tây An Dương huyện huyện lệnh nghe tiếng mà hãn, quả đoàn tiến thành. Lưu Vũ giải trừ hội binh, tiếp quản huyện cố, huyện nha, tự thân binh bên trong chọn một người nhậm huyện úy, cùng lưu 500 bước binh tiếp quản thành phòng thủ, sau đó thẳng đến thành Nghi huyện. Thành Nghi huyện huyện lệnh, huyện úy mang theo quản lệnh trốn. Hắn thì lại bảo chế y theo chỉ dẫn. Tiếp theo là Nghi huyện lương, Ngô Mên huyện. huyện. huyện, ý, huyện lệ, trong ngày liền Cùng với trước khi trời tối chạy tới Ngũ Nguyên quận chỉ Cửu Nguyên ngoài thành uy, cùng Trưng Liêu đoàn người hội hợp. Trưng Liêu ba người xuất hiện ở đây, giải thích đã bắt hà âm huyện cùng Lâm Ức huyện. Lấy ba người này năng lực, chẳng có gì lạ. Trưng Liêu ba người cùng nhau bài kiến, tham kiến chủ công. Lưu dụ ngồi trên lưng ngựa nhìn lướt qua phía trước Cửu Nguyên hành. Cửu Nguyên thành là trị, tường thành cao to thâm hậu, hơn nữa là tường gạch, không phải đắp đất tưởng, mà khác được rồi đinh nguyên cùng hoàng phủ tung viện đầu quân giới đều bị chỉnh tề, binh sĩ áo đều dựng rỡ lên. Phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy một loạt hàng binh lính Chương lưu theo lưu dụ ánh mắt nhìn tới, trầm giọng nói, "Chú công, Lý Cẩn không chỉ không hạng, còn dám to gan chủ động công kích." Lưu Dụ cười cười, "Đây là chị, không phải tiểu huyền thành, Lý Cẩn thân là một quận thái thú không chiến mà hạng, tất nhiên sẽ ở sách sử trên lưu lại đều danh, cái khác thì thôi muốn hạng, cũng sẽ tính chất tựa trưng điệu chống lại một phen." Lý Cẩn là ngũ nguyên quận thái thú, thường trải qua lưu dụ lợi hại, trốn ở mấy mặt tấm khiên phía sau thứ thấy phía tây đến rồi một đạo nhân mã, nhất thời trong lòng run sợ, liên đến, đến Dương, hoàng còn không phải lưu vô cứu đối thủ, chúng ta làm sao chống đối? Không bằng hàng rồi. Còn thừa Vương Hợi hợt hắn một cái, "Sư quân, Lưu vô cứu thích dùng hàn môn con cháu, chúng ta như hàng tất nhiên hiếm thấy trọng dụng, càng sẽ liên lụy gia tộc, thậm chí thu nhận hỏa sát thân." "Thật là làm sao? Không bằng thừa dịp bóng đêm rời đi, Lưu vô cứu nghĩ đến sẽ không truy kích, dù sao hắn muốn chính là thành chỉ mà không phải chúng ta." "Ai, cũng được." Vương Hợi lại nói, "Nhưng ở lại trong thành vũ khí lương thảo không thể tiện nghi Lưu vô cứu, cùng nhau đốt đi, bằng không chính là tư địch." Lý cần do dự một chút, gật đầu. Nguyên trong thành đốn nhiên nổi lửa, trong thành bách Kính hỏng, đầu binh lính cũng thật kinh không biết như thế nào cho phải. Hoành Thành, Lưu Dụ trông thấy nổi lửa, sắc mặt âm trầm xuống, vốn định tha bọn họ một lần, để bọn họ tự mình vào mạng, không nghĩ đến. Lúc này hạ lệnh, văn Viễn, xuất kỵ binh truy kích, toàn bộ bắt trở về, ta muốn ngay ở trước mặt khắp Thành bách tính đem những này xúc sinh hóa quả." Trốn liền trốn đi, đánh công lại, chạy trốn rất bình thường. Phóng Hỏa Thiêu Thành, đem khắp Thành Bạch tính làm cái gì? Đối phó người tiên ti người hung nội oai hoàn người thời điểm không thấy bọn họ cương ngạnh như vậy. Đối phó người mình nhưng như thế tàn nhẫn. Báo đại đồ báo đại toán. Trương Liêu lúc này xuất quân hướng tây bỏ theo. Lưu Dụ thì lại dẫn Thác Bạch hạ. Hàn Dương, quan vũ ba người xuất đại quân vào thành, một bên động viên lòng người, một bên tứ hỏa. Phát động dập lửa kế lược, tăng lên trên diện rộng dập lửa hiệu suất. Chương 121, bước phản trương 121, bước phản cựu nguyên thành là trị, chính là trong thành chỗ ở Bắc Tính, cũng tương đối phú thứ, chỉ ít ấm no không lo, dù sao trong thành ở lại ăn uống chi phí đều không rẻ. Trừ Bắc Tính bình thường bên ngoài, chính là to nhỏ thương nhân, binh sĩ, nha dịch, quan lại các loại. Lý cần chạy trốn, phóng hỏa tiêu thành. Trong thành nhất thời hỏng. Lại thấy lưu dụ binh mã vào thành, càng thêm hoàn loạn. Có thể nghe thấy Lưu Vũ Bình Mã không có giết người, mà là một bên động viên lòng người một bên cứu hỏa, lúc này mới nghi ngờ không thôi điệp ở nhà trung đang chờ Hưng Đông. Mắt thấy Hưng Hực Hỏa Thế trong chốc lát mất đi vì phòng, không còn nữa trước Hưng Mãnh, nhất thời kinh ngạc. Đây là chuyên trách đánh trận binh lính sao? Dập lửa càng cung cấp tốc như thế, thật không hổ là đại danh định đỉnh huyết phiếu kỵ. Có thể khai hoang, có thể làm ruộng, có thể xây công sự, có thể chỉ thủy, có thể đánh trận, còn có thể dập lửa. Tiêu diện hỏa thế, cứu giúp ra phần lớn lương thảo quân giới bất ư. Lưu Vũ lúc này mới dứt người tiếp quản thành phòng thủ cùng Nam môn. Quân binh không có một chút nào chống lại, bọn họ có thể đều thấy tận mắt Lưu Dụ lĩnh binh đánh chết người tiền ti hình ảnh, càng được quá Lưu Dụ ẩn cứ mạng, thái thú chờ quan lại lại lén lút đào tẩu, bọn họ còn chống lại cái cái gì sức lực. Lưu Dụ phái người theo ra bố cáo triều an, hợp phái binh sĩ trên đường phố tuần tra, tuyên dương chính sách. Tiểu Nguyên trong thành thế cuộc lập tức ổn định. Trương Liêu cầm lấy nguyên thái thú lý cần, quân tự vương hỡi mọi người trở về. Lưu Dụ lần lượt từng cái quét một ánh mắt, hướng về phía Trương nói, đi quận cửa môn, nơi đó đáp cái đài cao, đem nải mấy cái treo lên, cũng thông báo toàn thành biết tính, ngày mai buổi trưa hành hình để bách tính đến bàn quan. Trương Liêu truy hỏi, "Chúa công, là gì tội danh?" "Phóng hỏa tội. Thủy hỏa vô tình, rơi bất cẩn một chút thì sẽ trí khắp thành bách tính vào chỗ chết, người này chạy án còn phóng hỏa hành hung, làm nơi lấy cực hình." Lưu dụ nói đến đây, hướng về phía nâng nớp lo sợ lý cần nói, bổ tướng quân muốn người trong thiên hạ biết được, chuyện gì có thể thành, chuyện gì tuyệt đối không thể vì là. Lý cần ngãy vậy, sợ hãi đăn sen, đội vàng cầu xin, "Sứ quân sứ quân, tiểu nhân biết sai rồi, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng." "Tiểu nhân, tiểu nhân có trăm vạn gia tử, toàn đem ra chủ tội." Còn có ruộng tốt nàn mẫu, đúng rồi, tiểu nhân còn có một nửa giữa lúc Vương Hoa có Hoa Dung Nguyệt Mạo cũng có thể đưa với sứ quân vì là tỷ, chỉ cầu sứ quân thả tiểu nhân mạng sống. Vương hỏi mấy người cũng cầu xin liên tục, đều đồng ý đem toàn bộ gia sản cùng thêm nữ dâng lên nổi một con đường sống. Lưu dụ liên tục cười lạnh, nếu là xa trường tương phùng, ai nấy dùng thủ đoạn chính là, có thể các ngươi không phát một mình một tốt, bỏ thành mà chạy, lại phóng hỏa đốt thành, chuyến này động tác này, táng tận thiên lương, tội ác trời trời, chính là bổ tướng quân tha các ngươi không chết, khắp thành bách tính cũng không các ngươi. Nói xong, phất tay, goledy Trương Liêu Hàn Đường không nói hai lời, tha lên lý cẩn mọi người lên đi, ngăn chặn miệng, cuốn vào mới vừa xây dựng trên này. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, cái bản chu vi liền vi đầy bất tính. Lưu dụ ở Trương Liêu mấy người bảo vệ quanh dưới lên này, ngồi xuống, nắm lên kinh đường một vô mạnh xuống, chém. Sáu cái đao phủ thủ lên này, giơ lên lại đao không chút lưu tình địa chém xuống. Phốc phốc, đầu người quần quần mà rơi. Hiện trường bùng nổ ra từng trận kinh ngạc tốt lên, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không nói nhảm, đến lúc đó chém Mấy ngày trước đây còn cao cao ở trên thái thú lý cẩn cùng với nó bộ hạ trong nháy mắt hóa thành vong hồn dưới đao, liền tiếng gào khóc đều không có. Như máu tươi cùng chết không nhắm mắt đầu lâu, toàn thành Bạch tính lâm liệt, lại từng người lén lút hưng phấn. Lưu Vũ thỏa mãn gật đầu, hướng về phía bên dưới thành Bạch tính nói: "Từ hôm nay trở đi, ngũ nguyên quận các huyện đều quy bộ tướng quân quản hạt, tất cả nông thương quân chính công việc đều sẽ dựa theo bộ tướng quân định ra luật pháp thực thi, bao quát các loại phú, điền sản, tin tưởng các ngươi cũng có nghe thấy, có điều cặn cụ thể điều khoản, sau đó gặp từng cái công bố, chờ thành lập nha môn." Càng gặp có đối ứng quan lại cho các người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Mọi người nghe được này, phần lớn vui mừng con xiết. Sắp bên Sóc Phương Quận, sớm nhất nghe nói Sóc Phương Quận chính sách biến động, dựa theo Sóc Phương Quận điều kiện, bọn họ cũng không ít một thuế, nhưng có thể miễn đi rất nhiều lung ta lung tung ngoại ngạch trệ phú. Nhưng cũng có người lo lắng, đặc biệt là đại địa chủ môn, đối với Sóc Phương Quận thi hành tự cải ruộng cùng thừa thuê điền nghi ngờ rất nặng. Sóc Phương Quận đồng ruộng nhiều là lưu vô cứu khai khẩn, xử trí như thế nào đều được. Có thể ngũ nguyên quận nhưng không như thế, vốn là phú thứ, có thật nhiều đồng ruộng, hơn nữa hầu như tất cả cá nhân trong tay. Lưu Bổng biểu triếm lĩnh ngũ nguyên quận, làm sao đem những này đồng ruộng thay đổi vì là tự cải ruộng hoặc là thừa thuê điện. Lưu dụ ở trên này, mọi người dưới đài phản ứng thu hết nãy mắt, chờ mọi người từ từ yên tĩnh, lúc này mới chậm rãi nói, đồng ruộng vì là nước nhà chi bản, bộ tướng quân tự nhiên biết rõ chư bị nghi ngờ ở đâu. Bộ tướng quân có thể nói rõ, di vãng điển sản chính sách đã không thích hợp hiện nay thiên hạ, thiên hạ ngày nay loạn thành như vậy, củng cố hữu điển sản chính sách chặt chẽ không thể cách rời, vì lẽ đó, chính sách phải biến đổi, không thể không biến, nhất định phải biến, nếu như ai đối với chính sách có ý kiến. Nói tới chỗ này, Nhìn quanh mọi người, nhẹ nhàng nói, có thể bán thành tiền điển sản đến những cái khác châu quận sinh hoạt, bổ tướng quân không miễn cưỡng các người, cũng không làm khó dễ các người, còn có thể thu mua các người điển sản. Không muốn đi, vậy thì nhất định phải ủng hộ bổ tướng quân tân chính. Đối với không cùng người, bổ tướng quân cũng sẽ ra sân khấu không giống chính sách, như chỉ đủ miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai bình dân, có thể đem danh nghĩa điển sản trực tiếp biến thành tự cày ruộng hoặc là thừa thuê điền, có thể thu được châu ngựa la dương nông cụ trở tài sản bổ thường Phổ thông phú nông cũng như thế, có thể lựa chọn đem danh nghĩa điển sản chuyển biến tính chất, đăng ký ở con cháu Nô no bộc danh nghĩa điển sản đem quy con cháu, nô no buộc sở hữu, dựa theo gia tộc nhân khẩu tính bán, mỗi người không được vượt qua 15 mẫu, nhiều không thu về công tương tự có thể thu được tài sản bồi thường. Cho tới đại địa chủ, hào tộc, sĩ tộc chiếm đoạt lĩnh lượng lớn điển sản, đem vô điều kiện không thu về công tương tự bảo lưu người đều 15 mẫu điển sản có thể chuyển thành tự canh ruộng hoặc là thừa thuê điền, mà không có bồi thường. Mặt khác, bất luận loại nào điển sản, không được chuyển nhượng hoặc là buôn bán. Còn có quan trọng nhất một cái, từ bắt đầu từ hôm nay, thủ tiêu nô lệ chế độ, tất cả mọi người đều phải ở quan phủ đăng ký hộ tịch thân phận bất luận người nào không cho buôn người, như muốn dùng người, có thể đẩy tớ hoặc làm công nhân phương tư thuê, ký giấy bước, cho tiền lương, đẩy tớ làm công nhân cùng bình dân cùng quyền. Lưu dụ trầm dãi dàng dài, dưới đại nhưng sôi sung sủng. Nay từng cái từng cái từng bộ từng bộ đều xuyên thủng bọn họ cố hữu nhận thức, toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt là tài sản khá rồi giàu địa phương hào tộc, càng kinh sợ đàn sen. Bình dân cùng tiểu địa chủ điền sản chuyển biến tinh chất đều có bồi thường, lớn như vậy tập liền trực tiếp tịch thu cũng không có bất kỳ bồi thường. Một còn nói có thể thu mua, nay không phải buộc bọn họ di chuyển đến những nơi khác. Vô nguyên quần mấy gia tộc lớn liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đoàn người đông đúc tiến đến một khối thương nghị đối sách. Lưu Dụ đặt ở trong mắt, nhưng không hề để ý, tiếp tục lấy thông tục dễ hiểu phương thức tuyên dương chính mình chính sách. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất công khai chính mình thi chính phương châm, trước chỉ cùng điện phòng, Tuân Du cân nhắc, cho đến gần nhất mới hoàn thiện thành cụ thể điều khoản. Mà khuynh hướng hết sức rõ ràng, đối với Bạch Tính bình thường vô cùng thân thiện, đối với thế gia đại tộc thì lại áp ý chẳng đấy. Thủ tiêu nô lệ chế càng bằng đảm đoạn danh gia vọng tộc sinh mạng. Một câu nói, Lưu Dụ chính là muốn bức danh gia vọng tộc rời đi hoặc là đạ phản chương 122, chép 3 chương 122, chép 3 nô lệ chế cùng tư binh chế độ nghiêm trọng giống nhau nguy hại trật tự xã hội vững vàng phát triển. Người dục vọng có phần cuối, có thể gia tộc dục vọng nhưng không có phần cuối. Là một cái gia tộc có thể quang minh chính đại địa xúc dưỡng tư binh, liền sẽ muốn càng nhiều, 100, 1000, 1 bạn, 10 bạn, trăm bạn. Nô bộc cũng như thế, đối với bất luận cái nào gia tộc tới nói, nô bộc đều là càng nhiều càng tốt. Nô bộc sinh nô bộc, còn có từ nạn dân, dân chạy nạn trong tay mua, càng là đại năm phần, mua nô bộc giá cả càng thấp liêm. Thậm chí không cần bỏ ra tiền, cho phần cơm ăn là được. Hai nạn không thông thường, cái kia tiện nhân vì là chế tạo tai nạn, thường thấy nhất thủ đoạn chính là thổ địa kiếp định, địa cũng phải, người cũng phải. Diễn kịch kết thúc, vẫn là những người kia loại những người điền, nhưng nhân hòa điền đều biến thành danh gia vọng tộc tài sản riêng, không cần nộp thuế, không cần đi lính, không dùng tới hộ tịch. Tam quốc thời kỳ nhân khẩu chậm giảm, có chiến loạn nhân tố, nhưng càng nhiều nhân tố chính là thổ địa kiếp định, quân thiết huấn chiến, bách tính thắng ngày không đoạn qua nỗi cũng chỉ có thể bán mình làm nô để cầu che chở. không có hộ tịch, thống kê người đương thời khẩu số liệu tự nhiên chậm giảm. Từ loạn khăn vàng đến Tây tấn thời kỳ Vĩnh Gia Hối loạn, vẫn có sĩ tộc Nam Độ, từ trung nguyên khu vực di chuyển đến Dương Châu đất gai định cư, Đông Ngô liền chiếm cái này, món hời lớn mới ở ngăn ngắn trong mấy thập niên đem Dương Châu tạng lớn vùng đất hoang vu khai phá thành đất đai một mớ. Mọi người cho rằng sĩ tộc Đông Độ là một nhà mấy chục miệng ăn ngồi xe ngồi thuyền gian nan đả mạng. Trên thực tế sĩ tộc Đông Độ là người một nhà mang theo mấy ngàn thậm chí mấy bạn nô bộc mênh mông quần quật xuôi nam, cũng lấy rẻ tiền giá địa tự mình khai phá kinh doanh. Quy Nam đó chỉ là ảnh hưởng to lớn nhất, quy mô to lớn nhất, uy cách cao nhất một lần. Trên thực tế của Nam Độ ở loạn khăn vàng trước liền bắt đầu, mà nhiều là chủ động xuôi nam, vì là tránh chiến loạn, càng mở rộng ra tộc không gian sinh tồn, bởi vì trung nguyên khu vực thổ địa nghiêm tịnh vô cùng nghiêm trọng, liền ngay cả thế gia đại tộc cũng không có dư thừa tài nguyên phân phối cho càng ngày càng nhiều tộc nhân rầm rỗi, chỉ có thể xôi nam Dương Châu giao Châu đất đai mở ra tân tiên địa. Coi đời tấn Nam Độ đám kia ngược lại nhiều là bị động Nam Độ. Ngược lại cuối thời nhà Hán, Tam Quốc, Ngụy Tấn thời đại, thế gia đại tộc xúc dưỡng mấy ngàn, mấy bạn thậm chí nhiều hơn, là khắp thiên hạ to lớn nhất không ổn định nhân tố. Hiện tại lưu giữ một bước đúng chỗ, trực tiếp hủy bỏ nô lệ chế, từ gốc rễ trên đoạn tuyệt thế gia đại tộc làm sự tỉnh kế bản. Đương nhiên, chính sách là chính sách, từ tuyên dương đến chứng thực còn có quá trình dài dằng dặc, khả năng là mấy năm, cũng khả năng là mấy chục năm. Đặc biệt là liên quan đến thổ địa, thật không phải đùa giỡn. Hàng năm đều muốn khai khẩn, cũng đều có giao tình ma phế. Thổ địa chất lượng càng là một hạng đại công trình, mỗi một mảnh ruộng địa đều muốn dùng hai chân đo đạc. Vì lẽ đó, chính sách hiện tại còn chỉ là chính sách Lưu Vũ muốn lấy ngu nguyên quận vì là tử chút, bồi dưỡng một nhánh thông minh thảo bát đội ngũ, vì là sau đó phổ cập dự trữ nhân thủ. Trương Liêu đến báo, "Chủ công, quận bên trong bảy tám cái bản địa hào tộc ở Triệu gia mật lưu." Lưu Vũ nắm quá một tấm vẽ ra bản đồ mày lượn, cho miệng hỏi, "Phân biệt là ai?" Trương Liêu thuộc như lòng bàn tay địa báo cáo, "Triệu thị Triệu An, Lý thị Lý Hâm, Lai thị Lai Đồng, Bình thị Bình Đức." Lưu Dụ đông nhiên cười ra tiếng, "Quên đi, không cần báo danh tự, ngược lại là chút không đủ tư cách gia tộc nhỏ, nhìn kỹ bọn họ, như chạy, liền thả bọn họ đi, như muốn làm loạn, trực tiếp xét nhà." "Chủ công" Như vậy thành hữu, sợ gặp trế trách. Chúng ta thời gian quý giá, có thể nào lãng phí tại đây chút tầm nhìn hạn hẹp sâu trên người, đến đến đến, đây là ta vẽ ra bản đồ đơn giản, chuẩn bị tu cái quân doanh để chú quân, ngươi xem một chút nơi nào thích hợp. Thuộc hạ ngày hôm trước ở ngoại thành tuần tra lúc phát hiện thành ngoại thành phía đông ở ngoài hơn 10 dặm nơi có một đại khe núi, có thể đóng quân trí ít hại và người. Ngày mai lĩnh ta xem một chút. Cửu Nguyên thành khôi phục yên tĩnh, nhưng trên đường nhưng lạnh nhạt rất nhiều. Trương Liêu nhỏ giọng nói, chúa công, có thật nhiều người trong đêm ra khỏi thành. Người nào? Thương nhân, bách tính, to nhỏ phú hộ, tô, nhưng là có lời đồn chuyển ra. Nói một chút coi, có đồn đại nói ngài muốn tịch thu tất cả mọi người tài sản xung công, nam nhân kéo đi xây công sự sửa đường khơi thông đường sông, nữ nhân kéo đi nuôi cửu nuôi ngựa sinh con. Ai thả ra? Cùng Triệu An không thể tách rời quan hệ. Xem dáng dấp như vậy, không có ý định đạo đậu. Trương Liêu gật đầu, Triệu ra ở Ngũ Nguyên quận sản nghiệp đông đảo, tay trái bán lương, tay phải bán ngựa, chuyện làm ăn làm được không nhỏ, sẽ không dễ dàng đạo cậu. Lưu Vũ cũng không tức giận, thuận miệng nói, "Chép đi." Thửm, để Hàn Dương đạo thủ, cùng Triệu gia mật nưu một cái cũng không muốn buông tha nắm lên đến lần lượt từng cái thẩm vấn, ghi chép bọn họ toàn bộ tội ác. Trương Liêu chức quan không cao, nhưng địa vị là tù, nghiêm nhiên là Liêu Vũ ống loa, phối có chuyên trách lính liên lạc. Hàn đương thu được có lệnh, trước tiên phong tỏa cổng thành cùng tường thành, sau đó xuất binh thẳng đến Triệu gia. Gia chủ Triệu An đưa đi những nhà khác gia chủ, chỉ trừ Lý Hâm, Vinh Đức hai người. Triệu An cùng hai nhà này quan hệ tốt nhất, liên hệ nhân duyên, trên phương diện làm ăn cũng có bao nhiêu hợp tác. Vinh Đức vẫn là hắn con rể. Là lấy trực tiếp mà miệng, Liêu Bô cứu thế tới hung hăng, thu chúng ta thủ địa, tán chúng ta nô bộ. đây là muốn chúng ta mệnh. Tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Lại nói, nhưng lưu vô cứu binh cường mã trắng chúng ta không thể ngại đến, chúng ta trước tiên giả ý đầu hàng, tạm thời ở lại chỗ này, tốt nhất thu được lưu vô cứu tín nhiệm, chờ triều đình lần thứ ba bắt phạt lúc, chúng ta có thể thành nội ứng, đến lúc đó, chúng ta mất đi tất cả sẽ trở thành lần gấp mấy lần địa thu hồi, thậm chí thu được chức quan cũng tất vị, tiến thêm một bước. Những nhà khác có muốn hay không thông báo? Đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ tâm không đồng đều, cũng không đáng tin. Triều đình thật sự gặp lần thứ ba bắt phạt. Vị tiên sinh nói sẽ Ừm, ta trước tiên gặp vị tiên sinh kia mới dám làm loại này quyết định, bằng không đã sớm ra khỏi thành thoát thân. Vị tiên sinh kia lên tiếng, tiểu thế không ý kiến. Nhớ kỹ, lá mặt lá trái, ở sự thành chi trước muốn nhiều cung thuận liền nhiều cung vận, bằng không, không công làm mất mạng có thể không tốt. Lúc này, Lý Hâm nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta tản lời đồn? Triệu An xoa tay, không ảnh hưởng, lời đồn nên tản hay là muốn tiếp tục tản, không đã thương được hắn cũng phải buồn nôn hắn một trận, chờ những người vô chi bách tính đều chạy, ta nhìn hắn để ai tới làm ruộng. Bạo nhất bại lộ đây. Bại lộ liền bại lộ, rút mấy cái kẻ thế mạng chính là Chúng ta chết không thừa nhận, Lưu Vô cứu có thể làm sao? Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên từng trận gào khóc tiếng, quản gia đánh vỡ cửa phòng xông tới, sắc mặt sợ hãi, "Chủ nhân, Lưu Vô cứu giết đi vào." Tiếp theo chính là ầm ầm ầm tiếng vó ngựa, từng nhóm một cao đầu đại mã vọt vào đình viện, va sụp từng đây, đánh vỡ cùng lớn, va nát trong viện trang trí, đem Triệu ra bao quanh bầy nốt. Hàn Dương rục ngựa đứng ở đình tiền, lớn tiếng quát hỏi, "Triệu An ở đâu?" Triệu An lông lốc lo sợ đi lên, xin hỏi tướng quân, "Ngươi là người nào?" "Triệu nhân, Triệu An." Hai tên kỵ binh xông tới, không nói hai lời gạt ngã Triệu An trói lại đến ném tới lập tức đi ngay. Triệu An rẽ rủa bên trong hô to, "Độc thủ, độc thủ." Quản gia do dự một chút, lấy xuống trên tường chiêng đồng mảnh gõ. Gấp gấp chiêng đồng trong tiếng, nguyên bản đang hoàng gia đi người hầu rồ dập từ góc tường góc rút ra đủ loại kiểu dáng vũ khí, Dũng Mãnh không sợ chết địa đánh về phía gần nhất kỷ binh. Chương 123, nổi tiếng thiên hạ thái tiên sinh trường 123, nổi tiếng thiên hạ thái tiên sinh Hàn Đường trông thấy những người Dũng Mãnh không sợ chết ra linh nô lộ ra một nụ cười sảng lạnh. "Những người này, thật thú cảm." Triệu gia đại viện tây ngã khắp nơi, máu tươi theo danh thoát nước ồ ồ đi. Chỉ còn giữ lại Triệu An mấy cái nhân vật chủ yếu cùng thế nữa run Lệ 7. Hàng Nương đi tới Triệu An trước mặt, trên giới đánh giá chốc lát, ai cho ngươi lá gan, dám phản kháng. Triệu An nôm lớp lo sợ nói, Thái, Thái tiên sinh. Cái nào Thái tiên sinh? Đại nho Thái tiên sinh. Hàn Nương bản không để ý lắm, nhưng đỗng nhiên nghĩ đến một cái như sấm bên Thái tên, thôi biến sắc mặt, một cái tóm chặt Triệu An cổ áo, "Thái tiên sinh ở đâu?" Liền, thì ở cách vách trong sân. Thái tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? Triệu An thấy thế, cho rằng được cứu trợ, thôi hơi thở hơi, giải thích Thái tiên sinh bị lưu vong đến Sóc Phương, nhưng Sóc Phường hoang mù, Nguyên Thái thú lại ngưỡng mộ Thái tiên sinh tài hoa học thức, liền đem Thái tiên sinh một nhà tiếp đến ngũ Nguyên Định Cư, cùng ngũ Nguyên quận các gia tộc lớn đều có giao tình, tiểu nhân càng mấy lần đến Thái tiên sinh chỉ điểm. Hàng đương suy tư chốc lát, lẩm bẩm nói, không nghĩ đến a không nghĩ đến. Lại tàn bạo mà hỏi, Thái tiên sinh ra quyến cũng ở? Ở, đều ở, thêm nữ hai cái còn có nô bộ ba người, cộng sáu miệng ăn. Vâng, là. Lưu Dụ cùng Trương Liêu đến ngoại thành phía Đông Chọn tu tạo quân địa chỉ, quay một vòng, lại đến thôn trấn phủ cận đi dạo một chút xem như là vi phục tư phóng, coi địa phương trên trị ăn, nông nghiệp chờ hiện trạng. Chờ chờ về lúc đã là trập mạng, mới vừa vào cửa, hàng đương liền hào hùng báo cáo, chúa công, thuộc hạ bắt được một con cá lớn. Danh chấn thiên hạ. Ồ, hay. Vũ Nguyên quận thật giống không nhân vật lợi hại nào đi. Thái Ung Thái Baze. Hả? Càng là người này, không đúng vậy, hắn làm sao ở chỗ này? Không nên ở giang Đông sao? Chúa công vì sao có câu hỏi này? Tị Nạn à, ta nghe nói hắn vì là trốn tránh hoạn quan hãm hại mà lưu vong giang đồng, chẳng lẽ có sai? Chúa công tất nhiên bị lời đồn lầm lỡ, Thái Bá Dê bị bệnh hạ lưu vong đến Sóc Phương, quận. không có bệnh hạ ý chỉ, hắn sao dám chạy xa như thế? Chờ đã, Lưu Vong, Sóc Phương, Sóc Phương là Lưu Vong địa. Chúa công trước đây không biết sao? Vẫn đúng là không biết. Sóc Phương vẫn là đất Lưu này, tối rắc nát Quảng Mục huyện càng tiếp thu phần lớn Lưu Vong đến Sóc Phương tội nhân. Cái kia Thái Bá Dê vì sao xuất hiện ở Ngũ Nguyên quận? Sóc Phương lạnh lẽo hoang vu càn cối, Thái Bá Dê nơi nào nhận được cái tiêu khổ, lại có bản địa kỳ tài hoa, liền đem ở lại nơi này, đình bên kia cũng mở một con mắt nhắm một con mắt làm không biết. Lưu dụ biểu hiện biến nào, cân nhắc nên dùng thái độ gì đối mặt thái ung cái này cuối thời Đông Hán nổi danh nhất đại nho một trong. Người này tài hoa không thể nghi ngờ, ở thư pháp trong lịch sử càng là khai sơn thị tổ bình thường tồn tại. Nhưng trở về chính trị mức độ, phức tạp lại mâu thuẫn. Xuất thân sĩ tộc, nhưng đã từng thế Lưu Hồng đứng ra xử lý hi bình thạch kinh một chuyện, là Lưu Hồng thân chính chủ yếu thúc đẩy người một trong, nhưng lại thỉnh thoảng cho Lưu Hồng trên mắt rượng, cùng Lưu Hồng đối nghịch. Muốn nói là cái chính trực có cốt khí đi, Đồng Trác nắm quyền lúc một chiếu hô hắn lại ba ba địa chạy về đến làm kém phải biết khi đó hắn có thể ở Đông Nam khu vực nô quận sinh hoạt, chính là từ chối, Động chắc cũng không thể đem hắn như thế nào. Sau khi trở lại, liền thăng vài cấp, vẫn làm được trung lan tướng, đến Phong hương hầu, có thể nói là đường làm quan tinh thăng. Nói là bị Động chắc uy hiếp không thể không xuất sĩ, có thể Động Trác chết rồi, lại chạy đi tế bái cũng khóc giống cảm niệm ơn tri ngộ, cuối cùng bị Vương Doãn sát hại. Người này liền rất mâu thuẫn, tài hoa hơn người là thật, nhưng chính trị mức độ rồi lại xem cái thuần tiểu bạch, hoàn không lấy hắn tài hoa cùng tiếng tăm, làm sao cũng không đến nỗi rơi bảo như vậy cái hạ trạng. Đi gặp vợ bị này nổi tiếng thiên hạ đại nho nên tuyệt đối không phải hướng về phía đại tài nữ Thái Diễm đi." Lưu Vũ tầng hắng một cái, "Người ở đâu?" Hàn Đương chỉ chỉ phòng khách, thuộc hạ tự tiện chủ trương đem hắn toàn ra đều mời đến, tính xin điêu thuyền cô nương đi vào tiếp khách, dẹp an nó tâm. Lưu Dụ thỏa mãn gật đầu. "Cái này Hàn Dương còn là một tinh tế người, công việc này làm tốt lắm. Không thẹn là ở Lạc Dương thôi quá, có ánh mắt." Lưu Dụ rửa mặt thay y phục lại lung nhang, lúc này mới đến phòng khách. Qua cửa hậu trường ti lễ, Lưu Vũ bái kiến Thái tiên sinh, thuộc hạ vô lễ, để Thái tiên sinh chừng kinh. Một đạo thanh âm mệt mỏi lên, "Không sao." ủy bộ vẫn tính lễ phép, chỉ là không biết Giang Cầm lão hủ một nhà ý muốn như thế nào. Lưu dụng lần đầu, cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu chuẩn tiểu lão đầu dáng gấp, tóc hoa râm, khuôn mặt giản mùa, ngoài ra cũng không đặc biệt địa phương, nhiều nhất khí chất tương đối nho nhã. Lại nhìn bên cạnh, có một bà lão. Bà lão phía sau cất giấu một bộ màu xanh nhạt máy dài, mơ hồ có thể thấy được tóc dài đen nhánh cùng nửa đoạn cánh tay ngọc, còn có chợt lóe lên non nớt trắng non khuôn mặt. La thái Diễm thái văn cơ, ân, hiện tại còn không đổi tên, gọi thái Diễm thái chiêu cơ. Quay một vòng Ánh mắt một lần nữa rơi vào Thái Ung trên mặt, làm dấu tay xin mời, "Thái tiên sinh, sao không đến tư phòng một lời?" Thái Ung do dự một chút, gật đầu. Lưu Dụ hướng Điêu thuyền nói, "Bôi Thái tiên sinh phu nhân cùng con gái nói hội thoại, tất cả dựa mặt ăn uống mặc đều chuẩn bị trên, không thể chậm chờ. Điêu thuyền ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Lưu Vũ dẫn hai ung đến thư phòng, rót trà, nói ngay vào điểm chính, "Thái tiên sinh, có thể nguyện làm bổn tướng quân hiệu lực." Lưu Dụ cũng không đợi, cười ha hả nói, "Thái tiên sinh có thể một lần nữa trả lời." Thái nghe nói như thế, hơi biến mặt, chẳng lẽ muốn cường lưu nào đó?" Lưu Vũ cười nói, Thái tiên sinh tự nguyện lưu lại tốt nhất. Vực này với thừa nhận thái ung chất vấn, chính là cưỡng lưu. Thái ung giận tái đi, như vậy hành vi, há lại là hành vi của tử? Bổ tướng quân không phải con tử, là phản tặc. Ngươi, ngươi đừng muốn. Thái nào đó chính là chết, cũng việc không tử tặng. Được rồi, thái tiên sinh là thiên hạ đại nho, danh tiếng trùng với tất cả, bổ tướng quân cũng không miễn tướng, nhưng có một việc, e sợ không thể tìm được thái tiên sinh. Bổ tướng quân ngượng thái tiểu thư hồi lâu, muốn cưới nàng làm mợ. Thái ung nghe nói như thế, vỗ bàn đứng dậy, ngươi dám Lưu Vũ không nhanh không chậm địa nâng chung trà lên nhấp một miếng nóng bỏng nước trà, "Thái tiên sinh, này không phải trường cầu ngươi ý kiến, mà là báo cho, này chuyện vốn sự, ngươi nhận tốt nhất, không tiếp thu cũng sẽ đúng hạn tổ chức. Ngươi đây là giặc cấp hành vi, Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hồ, bổ tướng quân chính là trên đời này to lớn nhất giặc cướp, bằng không, làm sao thì ra lính phiêu kỵ tướng quân Tịnh Châu thứ sử?" Cùng bổ tướng quân chức hành động lẫn nhau so sánh, thích một nữ tử không đáng gì. "Ngươi, ngươi, ngươi..." Lưu Vũ chậm rãi nói ra một lời nói thật, "Thái tiên sinh" Đây là một vụ giao dịch, bổ tướng quân che chở cả nhà ngươi miễn với lang bạt kỳ hồ cùng kẻ xấu sát hại, mà ngươi gả nữa cho bổ tướng quân, là gốc tướng quân ở sĩ Lâm Dương tên, chờ bổ tướng quân thành tiểu đại sự, ngươi sẽ lấy quốc trượng chi danh lãnh tụ văn đàn, cháu ngoại của ngươi còn có thể kế thừa bổ tướng quân lưu lại tất cả. Lại bổ sung, ngày buồn bán, ngươi kiếm bộ rồi, Thái tiên sinh, ta nếu là ngươi, vậy thì gật đầu đồng ý đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thuyết phục con gái. Thái Ung nghe được Lưu dụ lời nói này, biểu hiện chần chờ, ánh mắt lấp lẽ. Chương 124, cập hôn chương 124. Cố hồn thái ung bị Lưu vong Sóc Phương, định cư ở Sóc Phương sát Bắc Vũ Nguyên quận, thắng ngày trải qua vô cùng tiêu dao. Vũ Nguyên quận tuy không bằng Lạc Dương phồn hoa, nhưng thắng ở non xanh nước biếc, càng không tụ bộ quân quên người. Cho đến Lưu Dụ khởi binh. Mới vừa nghe được Lưu Dụ bắt kích tiên ti tin tức lúc, còn hết sức kích động, thậm chí một lần muốn làm cái bá nhạ, đem Lưu Dụ này Thất Thiên Lý Mã Tiến tự cho triều đình. Loại ý nghĩ này ở Lưu Dụ tiêu diệt trung bộ tiên ti sau khi đạt đến đỉnh tử đô biết tốt. Hắn chức quan không lớn, chỉ là cái mà thôi. Nhưng tiếng lớn, cùng sĩ tộc, thiên tử quan hệ đều tốt. Vì lẽ đó có lòng tin vì là lưu dụ như cái càng tốt hơn tiền đồ. Kết quả ngày thứ hai liền nghe đến lưu dụ sát hại Tịnh Châu Thứ sử Trương Ý tin tức. Lần này, hắn lại chính trị tiểu Bạch cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, lặng lẽ đốt cái kia phong tin, ngược lại nghị chờ lưu dụ chiến bại sau khi làm sao bảo vệ hắn một mạng, dù sao cũng là một nhân tài, giết chết đáng tiếc. Nhưng hắn bạn bạn không nghĩ đến, Triều đình hai lần xuất binh đều đại bại mà về. Lần thứ nhất lưu dụ đường dài buôn tập vô hồi bọc đánh, đánh Đinh Kiến Dương. Lần thứ 2 lưu dụ chính diện đẩy mạnh lấy đường đường binh lính đánh bại Hoàng Phủ Tung. Đối với Triều đình hai trận chiến hai tháng mà tất cả đều là đại thắng, sát thương vô số, thu được vô số. Điều này làm cho nội tâm hắn vô cùng phức tạp. Chờ Lưu dụ chiếm cứ Ngũ Nguyên Quận, hắn lại càng không biết ứng đối ra sao. Càng không nghĩ đến sẽ bị Lưu Vũ chụp tới, càng càng không nghĩ đến Lưu dụ còn cứng rắn như thế bá đạo, muốn kết hôn đưa nhi của hắn, còn đem lời nói đến mức trịch bạch như vậy. Hắn những năm này gặp quá nhiều quá nhiều nỗ lực sượt hắn danh vọng lấy dương danh người trẻ tuổi, cầu hôn cũng không phải số ít, nhưng Lưu dụ như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Chẳng ra, bá đạo Một câu đây là báo cho để hắn ý thức được Lưu Dụ tại sao thì ra lính phiêu kỵ tướng quân kiêm tịnh côn mục. Người như thế, dã tâm rất lớn, sẽ không ở nhi nữ tình trường khối này lãng phí tinh lực." Thái Ung thở dài, lao hủ có thể cư tuyệt." Lưu Dụ mỉm cười, "Đương nhiên có thể, tuy rằng vô dụ. Vì lẽ đó, người hả tất nhiều câu hỏi này. Dù sao cũng là người một nhà, tốt nhất đừng không nể mặt mũi mà. Ai cùng ngươi người một nhà." Thái Ung muốn mắng người, nhưng ngẫm lại Lưu Dụ tác phòng, chỉ có thể nhịn ở dưới. Lão hủ này liền quên bảo tiểu nữ, chỉ ngâm trông. Tướng quân có thể đối xử tử tế tiểu nữ Lưu Vũ lộ ra nụ cười sẵn lạ. Quả nhiên, Thái Ung vẫn là cái kia Thái Ung, không hề định lực có thể nói, hơi hơi một tạo áp lực li ti. Cũng bình thường, đều là người bình thường mà. Đại Nho cũng phải ăn cơm mặc quần áo cũng sẽ sợ hãi tử vong. Chỉ có số người cực ít thật không sợ chết. Cương quên bên dưới, không có mấy người có thể thẳng tắp sống lưng, bao quát nổi tiếng tiên hạ đại Nho Thái Ung Thái Bá Đế. Có điều mà, đánh một gậy cho hai táo, đến vừa đấm vừa xoa mới được, vốn hổ này không phải người ngoài, là chuẩn cha vợ. Lưu Vũ kéo Thái Ung, Thái tiên sinh, không đội không đội, hôn sự không đội, trước tiên nói chuyện chính sự. Thái Ung nhi hỏi, còn có chính sự? Có, rất nhiều." Tướng quân mời nói, "Ngươi cùng biên môi giao tình làm sao?" "Quân tử chi giao nhạt như nước." Nói cách khác, không có gì giao tình, đúng không?" Thái Ung không có gì để nói. Cái này Lưu vô Cứu, nói chuyện đều là như thế trắng ra mà tinh chuẩn. Lưu Dụ hỏi lại, "Ngươi cùng đảng người quan hệ làm sao?" Thái Ung nghe được vấn đề này, nhất thời lâm lét, không dám lại giả bộ ngớ ẩn, vội vàng trả lời, "Có bằng lai, like, nhưng vẫn chưa kết đảng, càng chưa tham dự trong đó, cùng bọn họ chỉ nói học vẫn không nói chuyện chính trị." Lưu Dụ thỏa mãn gật đầu, "Rất tốt." Hiện đại, đứng ở ngươi góc độ nói một chút, ta cái này phản tặc có thể hay không chiêu mộ đã có tài cán sĩ tộc con cháu. Thái Ung theo bản năng lắc đầu, không thể. Hoàn toàn không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Thái Ung bốn chữ này lối ra, mở miệng, mới cảm giác quá mức do đoán, lại vội vàng bổ thêm một câu, đứng ở sĩ tộc con cháu góc độ phân tích, đi theo ngươi không hề tiền đồ có thể nói, trừ phi ngươi khôi phục bốn có thổ địa cùng nô bộ chính sách. Lưu dụ như mày, chỉ vì hai điểm này. Đúng, sĩ tộc con cháu nhiều lấy gia tộc làm đầu, quốc cùng dân kém hơn, mà ngươi phổ biến chính sách nhưng hoàn toàn ngược lại. Trở về trên tập quyền, đi xuống Huyền Ông, đối với sĩ tộc hào tộc nhưng cực điểm hạ khắc khả năng, ngươi cùng sĩ tộc đi không phải một con đường. Không có ngoại lệ. Có lẽ có, có chút hàn môn con cháu vì là cầu tiền tới, có lẽ sẽ mở ra lối riêng, nhưng chờ bọn hắn nắm quyền sau khi lại sẽ trở thành tân sĩ tộc, sẽ một lần nữa đứng ở ngươi phía đối lập. Còn có số rất ít sĩ tộc con cháu tầm mắt, lăng dạ, tài hoa vượt qua gia tộc hạn chế, có lo nước thương dân chí tầm, siêu thoát gia tộc ràng buộc, có lẽ sẽ bị ngươi lý niệm cùng chính sách hấp dẫn, nhưng này loại nhân tài cỡ nhỏ, đuổi trăm năm đều chưa chắc có thể ra một cái. Lưu Vũ nghe được liên tiếp gật đầu. Ông lão này, xem trong lịch sử thao tác, sát thực rất mê, nhưng đầu góc không hồ đồ, cái trò này bộ nói, mạch lạc rõ ràng, rõ rõ ràng, ràng, khẩu tài, tư duy đều không đơn giản, còn đem sĩ tộc bản chất nhìn thấu thấu. Đều nói không nhìn được bộ mặt thật, chỉ bởi người ở trong núi này. Thái lao đầu này ánh mắt đã giữa vượt qua quần sơn, có quan sát phong thái. nhưng thực hành tiêu chảy, phù hợp trong ấn tượng văn minh kẻ sĩ hình tượng, có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Trở thái lão đầu kể xong, lúc này mới chậm nói, nói cách khác, ta cùng sĩ si tộc trong lúc đó mâu thuẫn, không thể điều hòa. Thái Ung do dự một chút, trọng trọng gật đầu, đương kim thiên tử muốn thân chính đều muốn hy sinh rất nhiều dòng dõi, hoàng hậu, ngoại thích, thân tín hòa quan, mà ngươi thì lại muốn đào đoạn sĩ si tộc sinh mạng, đây là thủ không đợi trời trùng, có ngươi không gì khác. Lưu Dũ nghe vậy, cười đến càng thoải mái, vậy cũng được, ai nói dùng thủ đoạn, nhìn ai mới là người thắng cuối cùng. Thái Ung nhắc nhở, người đây là cùng thiên hạ là địch, sĩ si tộc dù cho có tất cả không được, cũng chân thật địa nắm giữ thiên hạ hầu như sở hữu ánh chính là hàn môn con cháu cũng thường thường y sĩ tộc cầu lên cấp, đắc tội sĩ tộc, ngươi liền cái hợp lệ huyệt lệnh cũng không tìm tới. Lưu Dụ lại cười, cầu cũng không được. Người mình sử dụng đến càng yên tâm. Tự, người mình, ngươi từ đâu tới người mình? Trong quân đội, thái ứng như là ma, a. a. Trừ quân đội bên trong chọn người làm huyệt lệ. những người liền tiên đều sẽ không biết đại đầu binh có thể làm huyệt lệ. Đùa gì thế? Lưu Dụ không nhanh không chậm địa giải thích, ta chuẩn bị ở Ngũ Nguyên quận làm một trường học, chuyên môn chiêu mộ trong quân cùng với bình dân con cháu nhập học, đoạn văn biết chữ, truyền tụ binh pháp, nông canh, thủy lợi, Công trình, quản lý, hình sự trinh sát chờ ngành học, nhanh chóng bồi dưỡng trung thành mã có thực làm tài năng nhân tài, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 7, 8 năm, tăng cơ có thể thành. Thái Úng nghe được này, trái tim trong nháy mắt thu lên, con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được lớn lao hoảng sợ, càng bật tốt lên, Hồng đều môn học. Cái trò này, đâu chỉ là đào đoạn sĩ tộc sinh mạng, mà là từ văn hóa, quyền lực, tinh thần mức độ triệt để tiêu diệt sĩ tộc giai tầng. Như người người có thể thành sĩ, thì lại sĩ tộc không còn tồn tại nữa. Hiện nay vậy hạ khiến cho Hồng Điểu môn học chính là như vậy chiêu mộ hàn môn thậm chí bình dân con cháu. Cứ mỗi vậy thu nhận sĩ tộc cùng đảng người điên cuồng nhất trả thủ, điên cuồng sát hại hùng đều môn học một ít tử. Lưu Bồ Cửu lần này nói theo hồng đều môn học, nhất định sẽ thu nhận sĩ tộc đảng người càng thêm điên cuồng, mãi liệt trả thủ. Lưu dụ nhưng ha ha cười nói, "Vâng, cũng không phải, vậy hạ làm hồng đều môn học chỉ vì đoạt lại đối với địa phương quyền khống chế, cũng không có truyền thụ chân chính tài nghệ, ta xây dựng trường học nhưng phải giáo sư chân thật tài nghệ, bất luận loại nào, đều muốn thành tích đạt tiêu chuẩn mới có thể tốt nghiệp, mới có tư cách đảm nhiệm từ trước." Lại thần thái dễ dàng bổ sung một câu, "Ngươi nếu như không thể nào hiểu được, có thể đem ta coi như phản tặc phản chính cương thành. Chương 125, Thư cùng văn, tự Đồng Âm Trương 125, Thư cùng văn, tự Đồng Âm Trịnh Khang Thành là ai? Cuối thời Đông Hán nổi danh nhất đại nho, kinh học tông sư, một đời không màng danh lợi, chuyên tâm nghiên học cùng dạy học, học sinh nhiều đến ngàn người, trải rộng thiên hạ. Thái ung ở đây mặt người trước đều muốn thấp một đầu. Như người này khởi binh tạm phản, cái kia sức ảnh hưởng ngẫm lại đều khủng bố. Lưu dụ nắm chỉnh gần nêu ví dụ, Thái ung dày hiểu, không nhịn được lòng sinh kinh hãi cảm giác. Việc này như thành Lưu Bồ Kiếu sẽ triệt để thoát khỏi đối với sĩ tộc ỉ lại, đánh phá thiên hạ người đối với sĩ tộc ỉ lại, để người trong thiên hạ ý thức được thiên hạ này không có sĩ tộc cũng có thể vận chuyển bình thường, sĩ tộc chết hết trời cũng sẽ không sụp xuống. Đến lúc đó, sĩ tộc khoảng cách diệt vong không xa. Lưu Bồ Kiếu cái trò này quá ác. Thu đồng ruộng đoạn tuyệt sĩ tộc kế sinh nhai, tán nô lệ đoạn tuyệt sĩ tộc nênhướt, làm trường học đoạn tuyệt sĩ tộc truyền thừa. Từ kinh tế, quân sự, văn hóa ba phía đồng thời ra tay, sĩ tộc sinh tồn sinh sôi thổ nưỡng. Nhưng tin tức này truyền đi, Sĩ tộc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, gặp khiến tất cả thủ đoạn phản kích. Chứ còn chưa quá dám xác định Viên Ngụy có thể hay không thúc đẩy lần thứ ba bắt phạt. Hiện tại, có thể xác định Viên Ngụy nhất định sẽ toàn lực thúc đẩy lần thứ ba bắt phạt, hơn nữa điều động binh mã, lương thảo quy mô tất nhiên là vô tiền khoáng hậu nhiều lắm. Trận chiến này là sĩ tộc vì sinh tồn mà chiến. Nghĩ tới đây, biểu hiện càng phức tạp, người hoàn toàn có thể vững vàng văn bộ lên mạnh, mà không phải hiện tại cái này giống như cấp tiến. Lưu Vũ sang sảng cười nói, ngươi có thể rõ ràng dụng tâm của ta, không thể tốt hơn, nhưng cấp tiến cũng không cấp tiến. Cho nên làm một điểm không ít, còn không bằng cấp tiến điểm, chỉ ít thoải mái. Tuy nhiên nguy hiểm, nguy hiểm, làm cái gì không nguy hiểm? Há có thể bởi vì nguy hiểm liền từ bỏ? Một khi thất bại, ngươi hạ chẳng rất thảm. lại thảm cũng sẽ không so với đương kim tiên tử càng thảm hại hơn, hắn là cao quý tiên tử nhưng liền thê tử nhi tử đều không đánh nổi. Thái Dung nhất thời không nói chuyện, nội tâm chấn động nhưng từng đợt tiếp theo từng đợt. Hắn cũng từng thấy sự kiện lớn, trải qua sóng to gió lớn người, nhưng đôi mặt lưu dụ dựa ra các loại thiết tượng, lại bị chấn động e rằng lấy phục thêm một mực lưu giữ còn là một bá đạo tương manh không chịu thỏa hiệp, là phúc vẫn là họa. Sầu lo chốc lát, âm thầm thở dài. Chính mình liền một cái gần đất xa trời lão hủ, lúc đang nhậm chức đều quản không được trong chiều rất nhiều luận tượng, hiện tại có thể quản được cái gì? Để người trẻ tuổi tự mình lang bạt đi thôi. Nói không chắc thật có thể xông ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới đây. Hơn nữa quan Lưu Vô Cứu làm việc, rất có cao tổ năm đó phong độ, hơn nữa so với cao tổ càng trẻ trung, càng chiến chiến, tương lai có hy vọng. Về phần mình, an tâm biên soạn sách sử chính là Lưu Vô Cứu tổng sẽ không cấm chính mình biên sử chứ? Nghĩ tới đây, hướng Lưu dụ chắp chắp tay, "Tương lai là các ngươi người trẻ tuổi, ta cái này xương già liền không dính líu, cũng không dám đòi hỏi ngươi có thể cung cấp bao nhiêu thuận tiện, chỉ cầu một cái yên ổn trụ sở biên soạn sách sử." Lưu dụ nhưng cười lắc đầu, "Đừng à, giá trị của ngươi có thể không chỉ biên soạn sách sử, ta còn có tác dụng lớn." Thái ung dung buông tay, "Ta hiểu, ta hiểu, ta sẽ tận lực bằng vào ta sức hiệu triệu giúp ngươi chiêu mộ học sinh." "Không phải cái này, đó là, ta dự định biên soạn một bộ từ điển, sưu tập thiên hạ văn tự, giải tự giải thích, khiến người trong thiên hạ càng thuận tiện biết chữ đọc sách. Từ điển thuật văn giải tự loại nào? Đúng, nhưng cũng không đúng. Ngươi nghe rõ, ta muốn tự điển, muốn càng toàn diện, càng tận kẽ, càng tổng tục, càng thuận tiện, càng đơn giản. Thái ung mẩm mịt, a, còn có như vậy tự điển. Vừa muốn trả muốn, làm sao có khả năng? Lưu Dụ không giải thích, rút ra một tấm trắng non giấy xuyến, để bút, bút đi long xả, viết xuống chừng 100 tự, đưa cho Thái ung, ngươi xem. Thái ung tiếp nhận, nếu mày, càng làm một phần thư mời. Tính bao Thái thị chiêu cơ chương thứ. Lưu Dụ bất tải ngỡ mộ thủ phạm lâu rồi. Thai thị danh môn, chiêu cơ tài tình đứng đầu đương đại, hiểu điệu phong thái, lan tâm huệ chất. Kim Hiển Hải sẽ án chấp nhạn, nguyện lấy miền vân vì là sính, kết hai tính trí được, chúc Kim ốc chứa tuệ, phụ ký rủi xuống đoãn, cấp phủ cấm sát. Nhưng rất nhanh phát hiện dị thường. Ngai tự, thật đặc biệt kết cấu cùng muốn họa. Kết cấu tuấn lãng nghiêm cẩn, muốn họa kiên cường tần đối, vận bút rất có pháp luận, truyền mật để theo, Thần Chu Vi thỏa đáng, là trước chưa từng gặp cách viết. chốt nhất chính là, rất nhiều tự phi gọn, kết cấu cùng chứa truyện thể chữ lệ thể chữ tương đồng, nhưng muốn thiếu. Mà các Này cách thức sắp xếp cũng rất đặc biệt, trung gian có chút, vòng khoảng cách, hầu như không cần tốn tâm tư dấu chấm, này như dùng cho giải thích tứ thư ngũ kinh, chẳng phải là có thể miễn đi rất nhiều nghĩa khác. Thái Ung là đương đại đại nho, mà cực thiện trường thư pháp, có thể viết sách sử, cũng có thể giải thích tiên hiển kinh điển, là toàn năng tài năng, Liếc mắt liền phát hiện lưu dụ này ngăn ngắn 90 đến tự thư mỗi bên trong huyền rượu. Đọc một lần lại một lần, càng cân nhắc, càng cảm thấy đến sao rượu. Bất kể là đơn giản hóa qua đi tự, vẫn là thư pháp phong cách cùng với dấu chấm phức, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi từ đâu học được? Lưu Dụ mỉm cười cô người giáo sư tự học thành tài. Thiên tại, tài cao ngất trời. Ta muốn biên soạn từ điển, muốn thu thu thế gian sở hữu văn tự cũng tăng thêm đơn giản hóa, thuận tiện phân biệt, xem, viết, Thái tiên sinh, trên đời này không có ai so với người càng thích hợp đảm đương này mặc cho. Hảo, hảo, hảo, ta làm, ta làm. Thái ung dù muốn hay không địa đáp ứng, để hắn làm quan, hắn hừng đông rời giường. Để hắn nghiên cứu học vấn, hắn trời chưa sáng liền rời giường. Hắn là mê làm quan, càng là cái đại học giả, nội tâm càng muốn nghiên cứu vấn cũng hồ là loại này, nhất định phải ghi danh sử sách đại học vấn. Môn học vấn này thật muốn làm thành, tất nhiên có thể ban ơn cho khắp thiên hạ, bất luận sĩ tộc, hàn môn, bình dân đều có thể lấy tốc độ nhanh hơn đọc sách biết chữ, đây là bao lớn công đức. Lưu Dụ lại không nhanh không chậm mà nói rằng, ngoại trừ văn tự, còn có âm điệu. Đúng, ta tự nghĩ ra một bộ thanh vận ký tự, cũng càng đơn giản, càng tiêu chuẩn, chỉ cần nắm giữ bộ này ký tự, thiên hạ đồng âm sẽ không còn làm động. Lưu Dụ để bút viết xuống một bộ tiêu chuẩn cái âm đọc, từ a ác đến tự thứ tiệm miệu, lại phân biệt đánh dấu năm cái âm đọc. Viết xong, đọc một lần, cười nói: Bộ này âm mật ngắn gọn tiêu chuẩn mà thông dụng tính mạnh, nắm giữ chúng nó, lại có thêm đối ứng với nhau tự điển, chính là 7, 8 tuổi hai đồng cũng có thể ung dung tuần tra đến xa lạ văn tự âm đọc, giải thích, so với một số địa phương mới bắt đầu lưu hành phiên thiết pháp đơn giản trăm lần, ngàn lần. Thái Ung nhìn chòng chọc vào bộ kia chưa từng gặp ký tự, một lần lại một lần lặp lại bộ kia xa lạ nhưng thuộc lầu lầu âm tiết, càng đọc càng kích động, càng đọc càng chấn động. Bộ này âm tiết biểu phối hợp đơn giản hóa sau tự, dấu chấm phù hiệu đem cực lớn hạ thấp đọc sách biết khó, đồng thời có thể nhất thống cấu âm, làm được tần thủy hoàng năm đó đều không làm được sự tình. Thư cùng văn, tự đồng âm, đây mới thực là văn hóa đại thống nhất, vượt qua ranh giới đại thống nhất ngàn lần và lần. Văn tự ngôn ngữ là tất cả văn hóa cộng luôn. Nếu có thể đem bộ này văn tự cùng âm đọc chuyển tụ đến ngũ hồ tứ hải, nó công lao mạnh hơn xuất lĩnh binh mã mở rộng đất đai biên giới, đắt xuống ranh giới bất cứ lúc nào có thất lạc nguy hiểm. Nhưng truyền bá ra ngoài văn tự ngôn ngữ thì lại như gọt dại một dễ, chỉ có thể càng giải càng vượng. Truyền đến nơi nào, ngay ở nơi nào bám rễ sinh sôi. Mấy ngàn năm sau, bất luận ranh giới làm sao biến hóa, dễ, cái đều ở nơi này. Ở chúng ta ông thế hai Thái Ung càng nghĩ càng kích động, một phát bắt được Lưu Dụ bàn tay, "Hiện thế, cái gì đều đừng nói, ngày mai liền cầu hôn, ngày mai đi hôn, 7 ngày sau thành hôn, sau 10 ngày lão phu đem bế quan biên soạn bộ này tự điển." Chương 126, Lưu Dụ thành ý chương 126, Lưu Dụ thành ý một lời đã định. Song hỷ lâm môn. Lưu Dụ cùng Thái Ung hô chấp hai tay, nước mắt đối lập, từng người kích động. Lưu Dụ không công được rồi cái vang danh thiên hạ chạp vợ, kiếm lời cái miễn phí lao công, càng vơ vét cái tài nữ lão bà, dễ dàng thực hiện rất nhiều xuyên biệt dạ rất mơ. Thái Ung thì lại được một cái ghi danh sự sách cơ hội, còn làm một người nhà tìm cái chỗ dựa. Hai người đều cảm giác mình kiếm lời. Hai người đều cảm giác mình có ánh sáng tương lai. Hai người ăn nhịp với nhau, định ra hôn sự, định ra biên soạn việc. Sau khi trò chuyện với nhau thật vui, có tiếc rằng biết nhau quá muộn cảm giác, luận bản thư pháp cho đến đêm khuya. Sát trời hơi sáng lúc, Thái Ung lưu luyến không muốn mà trở về phòng khách. Bạn già cùng con gái đều không ngủ, vội vàng chào đón hỏi, "Phu quân, Lưu vô Cứu có từng làm khó dễ ngươi?" Thái Ung mặt đỏ lử, "Ta cho Diễm Nhi tìm một môn thật việc hôn nhân, ngày mai đặt lễ, ngày mai đến hôn." 7 ngày sau thành hôn, phu quân ngươi thất tâm phong. Thái ung dung buông tay, đường nóng đội đừng nóng đợi, ta có thể hại Diễm Nhi. Đây là thật hiện đế, tài hoa vô song, tướng mạo song tuyền, xứng với Diễm Nhi, lưu dụ lưu vô cứu. Hắn là phản tặc. Ai, Cao tổ lúc trước cũng có điều một đỉnh chuẩn mà. Người thật điên rồi. Ngày mai thấy hắn, các ngươi liền biết được, đây chính là trên trời rơi xuống đến hiện đế, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, nhất định phải nắm lấy, nắm lấy cơ hội này, chúng ta thái thị đem danh lưu thanh sử, trở thành vượt qua sĩ tộc tổ đại, vì là thế kính ngưỡng. Có ý gì? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Thái Ung chẳng muốn cùng lão bạn Nhi nét mực, kéo qua con gái, Hòa Thanh nói, Diễm Nhi, vi phụ thay ngươi khảo sát qua, Lưu vô cứu bất luận tài cán vẫn là tướng mạo đều là trên đời này đứng đầu nhất, tuyệt không bạc đãi ngươi, tuy rằng thân phận bây giờ không được, nhưng hắn. Nói tới chỗ này, nhẹ giọng lại nói, hắn là cao tổ dòng dõi, tương lai thành tựu không thể đo trước, chính là có thiên nhất thống thiên hạ làm hoàng đế cũng là khả năng, đến lúc đó, ngươi chính là hoàng hậu. Thái Diễm nghe vậy đỏ cả mặt, giậm chân hờn "Cha, con gái không lấy chồng." "Không được, vi phụ cũng đã đáp ứng rồi." Hắn liền thư mời đều rơi xuống. "Cha ngươi." Thái Ung lấy ra lưu dụ tiện tay viết ngày đó thư mời, "Ngươi xem." Thái Diễm nhìn lướt qua, nhất thời sử sốt, thư pháp này, kết cấu tinh xảo, khí chất đôn trang, gân cốt cường tráng, bút họa như móc sắt bằng hoa, tự tự cân đối ngay ngắn, là chưa từng gặp tiểu chữ, là hắn tự nghĩ ra. Vì phụ nghiên cứu thư pháp nhiều năm, lần thứ nhất thấy loại này tiểu chữ, hẳn là tự nghĩ ra, tuy rằng có chút khó mà tin nổi. Nói như thế, vị này giết người như ngóe phản tặc vẫn là thư pháp sư. Chẳng lẽ còn có những cái khác tài nghệ? Tư pháp chỉ là trên người hắn bé nhỏ nhất không đáng kể ưu điểm. Thái Ung nói đến đây, đem đơn giản hóa tự, dấu chấm phù hiệu, thanh vận phù hiệu, biên soạn tự điện chờ sự tỉnh từng cái giảng giải. Thái Diễm nghe xong, đôi mắt đẹp liên tiễm, "Phụ thân, nói như vậy, Hàn Chí hướng cũng không chỉ làm hoàng đế đơn giản như vậy." Thái Ung đội vã đánh gãy, "Ngươi biết được liền được, tuyệt đối đừng nói, cũng đừng dính líu, những chuyện kia quá nguy hiểm, để hắn một người giản vật là tốt rồi." Thái Diễm bật đầu, đôi mắt đẹp nhưng chát chát, lại cẩn thận chồng chất lên phần kia thư mời, thu vào trong lòng. Lưu dụ tìm tới Chương Liêu, chỉ chỉ trên đất khắp nơi ngọc đẹp bảo vật, dùng lụa đỏ gói lên đến, trang thương bảo đam, tìm mấy cái tướng mạo tuấn lãng thân binh theo ta cầu hôn đi. Trương Liêu nghe vậy, chợn mắt mắt mồm, để, cầu hôn? Đúng đấy, ngươi có chủ mẫu? Thiểu thư nhà nào?" Đại Nho thái ung con gái thái diễm. Trương Liêu vừa mừng vừa sợ, "Chủ công, đây chính là hỉ sự to lớn, có thể nào qua loa như vậy?" Lưu Vũ cười nói, "Nam tử hán đại trượng phu, hà tất câu nệ với tục lệ? Thành y đầy đủ liền có thể. Ngài thành ý." Trương Liêu nhìn lướt qua đầy đất lễ vật, sau đó đột nhiên mắt lên. Những lễ vật này khí chất cùng chỗ công biểu tặng chính mình bảo đao, uy tịch giống nhau như lúc, có thậm chí càng tinh mỹ, đặc biệt là tấm kia thần quang trầm tĩnh của cầm, một mạc, trầm tĩnh, nhìn kỹ nhưng có mơ hồ ánh sáng lưu chuyển khắp dây đàn bên trên, cầm diện cùng cầm trận càng dạng người rực rỡ, vừa nhìn liền không phải vật phạm. Theo bản năng hỏi, "Chúa công, lẽ nào toàn bộ đều là?" Lưu Vũ cười hỏi, "Đủ thành ý không?" Trưng Liêu vội vàng gật đầu, "Như những bảo vật này toàn có cùng một gốc, cái kia thành ý thật là đủ." Chính mình lén lút từng thử nải thanh hoàn thủ đao phẩm chất, chém kim chặt thiết dễ như bàn tay, ở trên chiến trường càng không gì không xuê thủ. Hai lần đại chiến, dựa cả vào bảo đao giúp đỡ, một đao xuống, phá giáp như xé vải, nếu không có như vậy, đã sớm mệnh chết ở trên chiến trường. Nhiều như vậy bảo vật, thành ý quá đủ, chính là cưới vợ tiên nữ trên trời đều đủ. Lưu Vũ lại cười, làm rất tốt, đợi ngươi lập đại công, còn có bảo vật thưởng ngươi. Trương Liêu đại hỉ, tuân mệnh. Vui mừng nhảy nhót điệu bắt đầu bận túi bụi, không bao lâu sau liền gói ký trang đàm, cũng do tinh trắng già dặn mà tuấn tú thân vệ gồng gánh, tự mình cho Lưu Vũ dẫn ngựa. rất vui mừng đi đến một nhà nơi ở cầu đã sớm canh giữ ở cửa ngõ trông chờ đợi. Thấy Lưu Dụ còn khiến cho rất chính thức, nét mặt dàn mua hồi hộp. Vốn tưởng rằng thời gian như vậy gấp gáp, Lưu vô cứu gặp tùy tiện tạo ra qua loa cho xong, không nghĩ đến còn rất để tâm. Giang nên đón vài bước, liên tục chắp tay, "Hiền đại à, khách khí, quá khách khí, lao hủ chịu tội thân, làm sao xứng đáng." Lưu Dụ xuống ngựa đỡ lấy Thái Ung, lao Thái Sơn, thời gian cấp bách, eo kiết chút, xin mời lượng giải, có điều xứng lễ tuyệt đối không kém, ta Lưu Dụ làm việc luôn luôn thực sự, thư tục có thể miễn liền miễn, nhưng thực nhã nhưng không hằng hổ." Có phần này tâm tư là tốt rồi. Không thể bạc đãi Diễm Nhi. Ngươi a, Ông Thế Hai cầm tay mà đi, khách khí vài câu sau, đề tài liền chuyển tới sau 10 ngày sắp khởi công tự điện trên. "Hiện tế, ngươi sáng tạo dấu chấm phủ hiệu có thể có chính thức tên gọi." "Dấu chấm câu, làm sao?" "Rất tốt, có điều vẫn cần hoàn thiện." Tiểu tế đã hoàn thiện, quay đầu lại cùng nhau báo cho." "Được, được, cái kia vận bộ phủ hiệu đây, gọi chữ cái được rồi." "Chữ cái?" "Hay, văn tự chi mẫu, thật sự hình tượng chuẩn xác, được, liền cứ gọi chữ cái." "Ừm, phân thanh mẫu vận mẫu, được được được." "Nhạc phụ, thật làm thuyết văn giải tự có thiên bản bộ thủ." nhưng tiểu tế xem tới cũng không chu toàn, có thể với biên soạn tân tự lúc nạm tần quy nạp tu dọn, lấy thiên bản bổ thủ, thanh mẫu vận mẫu, bố họa con số 3 triệu vì là kiểm tra mục lục, tuần tra xa lạ tự càng cấp tốc càng thuận tiện, áp dụng tính càng rộng hơn. Thái Hung nghe được này, vô mạnh bắt đùi, diệu a, hiện thế thật to lớn mới vậy, chờ chờ. Nói xong ném Lưu Dụ liền chạy vào thư phòng để bút ký thu, chỉ lo này linh cảm chạy mất. Lưu Dụ cũng mặc kệ Thái Hung, tự mình tự bảo cửa, ở lão bộ dưới sự hướng dẫn vào phòng khách, hướng ngồi ngay ở phòng chính bà lão không người ti lễ, tiểu tế Lưu Dụ mẫu lại nhân Nhạc Mẫu đại nhân cát tưởng. Lại phất tay, để Trương Liêu mọi người đem tám đam xính lễ đặt tại phòng khách, tự mình và Trần, Nhạc Mẫu mời xem, đây là nam hải ngọc, cậu ba màu, màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng, có giá trị không nhỏ. Thái Úng bạn già nhìn lướt qua, con mắt đều bỏ ra. Từng viên một tròn vo quả cầu bằng ngọc đặt tại trong hộp nhỏ, hào quang rực rỡ, màu sắc văn hoa, dường như trong truyền thuyết tiên gia bảo vật, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Mỗi một sắc các hai biên một đôi, tổng cộng ba cặp sáu biên, sắc sỡ loá mắt, làm người mắt không kịp nhìn. Lưu dụ lại Bạch Trần một cánh tử. Đây là một mặt người giỏi tay nghề chế tạo âm đồng, lấy diện coi như hiện rõ từng đường nét, gọi là lòng tử kính giá trị liên thành. Đây là hồ cầu lấy bạch hồ lông nách bệnh mà thành, hấp áp nhu thuần tương tự giá trị liên thành. Đây là từ Liêu Tây khu vực làm ra hoang dạ nhân sâm, chí ít nhân sâm trăm năm linh, có thể duyên niên đích tội. Đây là Chương 127, quân vị trí nói, thiếp thân mong muốn cũng chương 127, quân vị trí nói, thiếp thân mong muốn cũng lưu dụ chơi trò chơi có thu thập tích. Chơi tam quốc chí 10 giờ, ngoại trừ nhất thống thiên hạ, còn có thể thu thập mình thích bó tướng, nữ cùng với bảo vật. Trò chơi này bên trong bảo vật không biết, còn đều phân phối tình mỹ tranh minh họa, thu thập phương thức cũng nhiều kiểu nhiều loại. Có duy nhất tính bảo vật, như phương Tiên họa kích thanh long uyển nguyệt đao ngọc tỷ truyền quốc chém sa kiếm những này, một địa trò chơi chỉ điểm một cái. Nhưng rất nhiều bảo vật có thể lặp lại tính mới, nội dung vợ kịch, các thành phố lớn thương gia đều có thể lặp lại được, như lại đao loại này cấp thấp vũ khí, còn có lễ rượu hồng ngọc ngọc bích hồ cầu loại này không thêm thuộc tính nhưng có thể soạt thân mật độ bảo vật, còn có Vũ Hầu hành quân tán ma phí tán những này có thể kéo dài tuổi thọ thuốc. Vì nào móc nội dung ngự kịch, xoạt vừa lòng võ tướng thân mật độ. Lưu trụ chỉ cần có dư thừa tiền tài liền sẽ đi thành phố lớn thương gia nơi đó tà hóa, có cái gì mua cái gì. Vì lẽ đó cổ đạo cụ bên trong có cấp thấp nhưng lặp lại bảo vật. Những bảo vật này ở trong game giá trị không cao. Nhưng bắt được trên thực tế, mỗi một kiện đều là bề ngoài phi phạm chân bảo vật, chất liệu, thợ khéo, bề ngoài, giá trị đều vượt xa trên thực tế cái gọi là bảo vận. Tỉ như trong game không đáng chú ý hồng ngọc liền một đỏ sắc Hà Châu, giá trị cũng không cao. Nhưng bắt được trên thực tế, cái kia bề ngoài chính là cao cấp nhất bảo thạch, tính chất tinh khiết, màu sắc phong phú, tạo hình tinh xảo, thợ khéo hoàn mỹ. Trên thực tế căn bản không thấy được cấp bậc này bảo thạch. Hoàn mỹ đến căn bản không giống trên thực tế nên tồn tại. Vì lẽ đó, lưu dụ những ngày xính lễ từng cái hạ ra, lão trượng Mẫu Nương nhìn ra con mắt đăm đăm, cả đời đều chưa từng thấy đồ tốt như thế, một cái cũng chưa từng thấy, có thể nơi này có đến mấy chục kiện. Lưu dụ mở ra cái cuối cùng trọng trách, lấy ra một hộp dài, xốc lên, lộ ra một chiếc toàn thân màu đỏ nâu lại lấy kim phấn miêu phi vượn bản vẽ cổ cầm, đây là tiểu tế gia truyền của cầm, đến nay đã có mấy trăm năm lâu dài, tên là Phượng Hót, coi đây là xính. lấy đó thành ý. Lão trượng Mẫu Nương nhìn thấy cái kia cầm Cáp Kinh Thế liệt ngồi trên ghế, lầm bẩm nói, "Quá, quá quý trọng." Cao tổ rõ rỗi, gia truyền bảo vật, đối đầu số, hoàn toàn đúng trên số. Chỉ có hoàng gia mới có thể truyền xuống như vậy chứ bảo. Phương Hót, danh tự này chân thực chuẩn xác. Đàn này thợ khéo, chất liệu, bề ngoài thật không phải người bình thường nhà có thể nắm giữ. Lưu dụ cười ha hả nói, "Bảo kiếm tặng anh hùng, Diễm Nhi cầm nghệ xứng với bộ này bảo cầm." Lại nói, "Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế là võ tướng, không giỏi ngôn từ, cũng không hiểu nhiều như vậy tục lễ, yêu thích trực lai trực vãng, xin hãy tha lỗi." Võ tướng được, võ tướng tốt. Nếu không xin mời Diễm Nhi cũng xem qua nhìn qua. Đúng đúng đúng, Diễm Nhi, để Diễm Nhi nhìn, nàng là cái cầm si. Lao trưởng Ngẫu nương đội vàng đứng dậy chuyển tới sau tấm bình phong, lôi kéo trốn ở sau tấm bình phong nhìn lén con gái đến bên trong, nhỏ giọng hỏi, "Diễm Nhi, thế nào?" Thái Diễm túi đầu xấu hổ, mắc cỡn đỏ mặt không nói lời nào. Lao trưởng mẫu thấy thế, trong lòng có bài nhi. Liên liên tế cái kia tư thái tướng mạo, rất khó có nữ nhân không thích, qua tuấn. Ra tay lại hào phóng như vậy, vẫn là cao tổ dõi. Muốn ra thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài cán có tài cán. Muốn của cải có của cải muốn học hỏi có học vấn muốn nhân phẩm có nhân phẩm hầu như hòa Mỹ đương nhiên phải bắt được liền lôi kéo thái diễm chuyển đi ra ngoài đối với Lưu vớiưuủ cười nói dụ nhi đây là Diễm nhi hai người quen biết một chút lưu dù quan sát tỉ mỉ vị này trong lịch sử đại danh đìnhnh đỉnh tài nữ càng xem càng yêu thích ăn mặc một thân hồ nước màu xanh lục tơ tầm bánh ngắn dáng người trước tha thoát thả trải lên một đôi đẹp đẽ đáng yêu hình tròn búi tóc trứng ống mặt trắng độ nhănủi khéoléoêm dịung hào phong phú như anh nào kéo laoợa mẫu nương cánh tay nửa người giấu ở laoợ mẫu nương phía sau nó đầu đánh giá Nhìn thằng hắn, khuôn mặt trắng non trên lập tức nổi lên từng tầng tầng ba bừng, rồi lại thoải mái quý phu hình lễ, Thái Diễm nhìn thấy. Phu quân, hắn cũng thoải mái đáp lễ, nâng lên mặt kia cổ cầm đến Thái Diễm trước mặt, Diễm nhi, đây là chuyên vị ngươi chuẩn bị, khả năng vào ngươi pháp nhãn. Thái Diễm rồi ra dài nhỏ ngón trỏ ở dây đàn cắn câu một hồi. Trong phòng vang lên một tiếng kêu khẽ, lanh lảnh, mạnh mẽ, nói năng có khí phách, như vàng ngọc rơi xuống đất, lại như chim tức thần minh. Thái Diễm bật thốt lên khen, đưa cẩn mỉ, càng xem càng yêu thích. Thái bản thân cũng là cầm đạo đại gia, tài nghệ vô cùng cao siêu cùng tiêu vi cẩm cố sự thay tên truyền tiên cổ. Thái Diễm kế thừa tài ung tài nghệ, cẩm nghệ không thua trà, ở âm nhạc phương diện trình độ thậm chí càng cao hơn một bậc, dù sao nàng trong ngày thường không chuyện khác, có thể toàn tâm toàn ý cân nhắc tài nghệ. Đương nhiên, Thái Diễm tiên phú không so với Thái ung kém, trong lịch sử trải qua nhiều như vậy đau khổ sau khi, như cũ có thể biết chính tả sách cổ cùng phụ thân chứ tác, đồng thời có thể tự do cắt điều chữ, hoàn toàn truyền thừa cha chi bác nghe tưởng thức tài tình tiên phú, bao quát cẩm nghệ. Lưu dụ cười nói, ta có châu báo ngọc thạch vô số, chỉ có cổ cẩm chỉ này một chiếc, lần này lấy dính lễ đem tặng, có thể thành chứng kiến Mình ngươi ta như ngũ âm cùng reo vang, huyển chuyển gắn bó, dắt tay đầu bạc, cùng quăng đời còn lại. Thái Diễm nơi nào nghe qua như vậy trắng ra kỳ yêu, lại lần nữa đỏ bừng mặt, nhưng ôm chặt Phương Minh, khẽ cũng nói, quân vị trí nói, thiếp thân mong muốn vậy. Lao trưởng mẫu nương thấy cảnh này, cười đến không ngậm mồm bỏ được. Nữ nhi bảo buổi tìm cái thật vị hôn phu, chân thực đại hỉ. Lễ tiết đơn sơ, lễ vật nhưng cực phu phú, số lượng không tính quá nhiều, nhưng kiện kiện là hiếm thấy trên đời chất bảo, uy cách cao chính là đương kim tiên tử e cũng cầm không ra nhiều như thế hi thế chất bảo. Lão giả nói hiện tế là cao tổ rộng rãi. Lúc đó còn bán tín bán nghi. Bây giờ nhìn, hiện thế không chỉ kế thừa cao tổ hết mạch, e sợ còn kế thừa rất nhiều bảo vật, thậm chí cái khác. Hay là Diễm Nhi thật sự có làm hoàng hậu mỹ cách? Nghĩ tới đây, đối với Lưu Vũ cảm nhiệt tình, cũng thương lượng ngày mai đến hôn yến, 7 ngày sau hôn lễ quy trình vân vân. Thái ung đối với lễ nghi khối này cũng có nghiên cứu, chú lễ, thần lễ, hán lê cũng như lòng bàn tay, quen thuộc đủ loại khác nhau quy trình cùng khi cách, trước đây ở triều đỉnh còn phụ trách quá loại này sự vụ. Thời đại này, sinh hoạt hàng ngày bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ các hạng lễ nghi cũng là một môn đại vấn. Rất nhiều người muốn xài cả đời chuyên môn nghiên cứu. Nhưng ở Lưu Dụ trước mặt, Thái Ung cũng mặc kệ cái gì đại lễ tiểu lễ, tất cả dàn lược, nhàn liền lôi kéo Lưu Vũ thương thảo tự điền biên soạn công việc, bởi vì hắn phát hiện Lưu Vũ luôn có xảo tư. Đính hôn yến ở quận Nha Lâm, người tham dự liền hai nhà người. Hôn lễ cũng dàn lược, Lưu Vũ dẫn Trương Liêu, hàng đương mấy cái phủ rể liền đem Thái Diễm nhận được trong phủ, náo nhiệt một trận, đưa vào động phòng. Đến độ thành đôi, uyên ương song song. Ánh trăng chuyển bể tây lúc, ánh đến dần tối, nhẹ nhàng rung động mấy lần, vô thanh chạy ra một bóng ánh long đến giọng đến dần dần đọc lại, ánh nến cũng thuận theo dập tắt. Lưu Vũ ôm ra như mỡ đông tiểu tiểu thê, ngồi tối hay, ngạch tướng mạ tiếp, từng tia từng sợi hương thơm cùng ấm áp đánh vào trên mặt, ngứa, rất thoải mái. Hồi lâu, tiểu kiểu thê thư nhưng mà nhẹ giọng nói, phượng hót không phải hoàn tất truyền lại, phu quân ngươi cũng không phải cao tổ dòng dõi. Chương 128, thiên mệnh nhân ở đây chương 128, thiên mệnh nhân ở đây lưu dụ thoải mái hết mắt, cơ động không muốn động, một câu nói không muốn nói. Nghe được tiểu lời nói, cũng vẫn như cũ lờ điếng, tim đập tiết tấu đều không có một chút biến hóa nào, chỉ nửa bên nửa tỉnh địa một tiếng trực tiếp thừa nhận. Thái Diễm mở trong veo hạt mưa mắt, quay đầu, vụ sáng tỉ mỉ lông mi nhìn chằm chằm Lưu Dụ, "Ta có thể nhìn đấu, người khác cũng có thể nhìn đấu, ngươi không sợ?" Lưu Dụ ôm tiểu kiều thê tiểu nào sát nhấn đến trong lồng ngực, thuận miệng đáp, "Ta đều tự lĩnh phiêu kỳ tướng quân Tịnh Châu thứ sử, còn có cái gì tốt sợ?" Truyền đi, đối với người danh tiếng bị hư hỏng. Thật sẽ không." Hừ, trong chính trị sự tình, thật giả không trọng yếu, huyết thống không trọng yếu, trong tay minh mã tiền lương quan trọng nhất, đại quân ta áp sát lúc, tự có rất rất nhiều tổn thất, sứ quan, quan, nỗ lực chứng minh ta là thật sự." Thái Diễm nghe nói như thế, nháy mắt mấy cái, nam chiêu gật đầu, thì ra là như vậy. Lại rỗi ra mềm mại uyển hoạt cánh tay quấn lấy Lưu dụ cái cổ, như vậy, Phu Vân, đàn này cùng bảo vật đến từ đâu? Chớ cùng Thiếp thân nói là từ người Tiên Ti Vương đỉnh thu được. Lưu dụ cũng thuận lợi ôm tiểu kiểu thê phía sau lưng, vui sướng địa hút một cái, người đoán xem. Thiếp thân nhìn, không phải thế gian đồ vật, chuyện pháp vật, Thiếp thân không hiểu, nhưng cẩm, Thiếp thân cùng cha đều là người lành nghề, bộ kia phượng hót thợ khéo sự tinh xảo, tuyệt đối không phải nhân lực có thể thành, toàn thân tự nhiên mà thành không gặp chút nào tỉ vết, dùng quỷ phụ thần công để hình dung đều không khuyết lại chất liệu cũng không phải thiết thân biết rõ bất luận một loại nào vật liệu gỗ, xem vật liệu gỗ nhưng không phải vật liệu gỗ, rồi lại so với bất luận một loại nào vật liệu gỗ càng thích hợp làm cầm. Sau đó thì sao? Nói tóm lại, phu quân ngươi tuyệt đối không phải phàm nhân. Thật không hổ là ta lưu dụ một ánh mắt chọn chúng đại tài nữ, thật tính mắt. Phu quân ngươi thật sự không phải phàm nhân. Lặng lẽ cùng ngươi nói, không cho nói cho bất luận người nào. Thiếp thân xin thể. ta được thiên mệnh giáng sinh, chuyên bị cứu vớt đại hán tác. Thiên, thiên mệnh. Có thể xưng là thiên mệnh nhân, cái trước thiên mệnh nhân là thế tổ, nhớ lúc đầu Thế tổ bị Vương Mãng đại quân vây nuốt quân giường, thời khắc miker, trời giáng thiên thạch trợ thế Tổ đại bại Vương Mãng hai hương viêm hán, 180 năm qua đi, đại hán lại đến sống còn thời khắc, cái thứ ba thiên mệnh nhân thừa thiên mệnh giáng sinh, muốn nghịch đại thế mà đi, hoàn thành ba hương viêm hãn vô thượng vĩ nghiệp. Thái Diễm nghe được này, lại nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác thế Tổ bị nguy quân giường, trời giáng thiên thạch, đại bại Vương Mãng 40 vạn đại quân, đây là sự thực. Lẽ nào, phu quân thực sự là thiên mệnh nhân? Suy nghĩ một chút, hỏi lại, nhưng là, này cùng Cẩm có quan hệ gì? Lưu Vũ nghiêm túc nói, Bởi vì ba hương vieng Hán độ khó cực cao, đây là một cái anh hùng xuất hiện lấp lấp hào kiệt khắp nơi thời đại, tay không e sợ thất bại, liền giáng sinh chuẩn bị trước một chút thần binh bảo mã còn có vàng bạc châu báu loại hình mang đến thế gian còn đàn này mà, bốn là ngươi, bốn là ta. Ngươi vốn là tiên giới phượng hốt cung cung chủ phượng hốt tiên tử, nay phượng hốt cầm cũng là ngươi bản bệnh pháp bảo, ngươi tính cực tự động, lòng sinh hạ phàm tâm ý, liền cùng ta kết bạn hạ phàm du lịch nhân sinh, chỉ là hạ phàm lúc không cẩn thận hạ xuống. cái này bảo cầm, ta tay mang cho ngươi hạ xuống. Thái Diễm nghe được trực trớp con mắt, bán tín bán nghi. Lưu Vũ thấy nàng thần thái thật thà cúc đáng yêu, không nhịn được cười ra tiếng, thật sự rồi. Thái Diễm lúc này mới phản ứng lại, giận dữ, bước lên mụng mĩm quả đấm nhỏ ở Lưu Vũ ngược quanh tròn đẹt. Lưu Vũ cười hì hì, bắt được một đôi quả đấm nhỏ, vươn mình, đem tiểu tiểu thê đặt ở dưới thân, mặt mày mỉm cười điệu nhìn kỹ nàng ngượng ngùng hai con mắt, chậm rãi cúi đầu hôn đi. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, cơn bương từ đây không lăm chiều. Lưu Vũ hiếm thấy nhàn rỗi, đến độ không được, rồi lại thật không tiện hai cái nhỏ chỉ có thể ở ngoài sân làm giậm chân. Lưu Dụ ra ngoài, dẫn thủy nhuận nhuận tiểu kiều thê lại mặt bãi phòng hai cái lao giả, tìm tới Thái ung, "A ung, quyết định." Thái ung làm nóng người nói, "Lão phu đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hai ngày nay đã làm rất nhiều." Nói, nâng lên một đống thẻ tre, "Xem, chữ cái tiêu chuẩn cách viết, sau đó tất cả mọi người đều muốn học tập vẽ lao phu bút tích." Ha ha. Lưu Dụ nhìn lướt qua, sắc thực ra dáng, vô hạn tiếp cận hậu thế tiêu chuẩn cách viết, chữ nhỏ hệ, công ngay ngắn chỉnh, rõ ràng chuẩn xác, một ánh mắt liền có thể phân biệt ra mỗi cái chữ cái, không sợ lẫn lộn. Nhưng người híp mắt hỏi: "A ông, người có hay không ý thức được tòa lớn nhất khó khăn?" Gặp nghiêm trọng trở ngại tự điện mở rộng phát hành. Thái Ung bỗng nhiên nghĩ đến lưu dụ viết cái kia phong thư mời, người là nói: "Chỉ." Thái Ung lắc đầu: "Không được, chỉ quá dọn, quá nhỏ, không dễ bảo tồn, cũng không cách nào đóng sách thành sách, còn không bằng quên dùng tốt." Ta cái kia một tấm. Chỉ một tấm có ích lợi gì? Lưu dụ cười híp mắt nói: "Giả như nói, ta thay đổi kỹ thuật làm giấy, năng lượng sản một loại tính dai cường mà kinh bạc trắng nó chỉ." Thái một phát bắt được lưu dụ bàn tay, đổi hỏi: "Thật chứ?" Lưu dụ lại gật đầu. Thái Ung sắc mặt đại biến, hỏi lại, còn nước không? Lao Phu nhìn, Lưu dụ từ trong lòng móc ra một sấp đưa cho Thái Ung, năm ngoái bắt đầu thay đổi, gần nhất mới thấy hiệu quả, này chỉ so với hiện tại dùng giấy thái hầu càng mềm mại, càng sách sẽ, càng cứng rắn, viết hiệu quả cũng càng tốt hơn, thậm chí tiền vốn càng thấp hơn. Thái Ung cẩn thận từng ly từng tí một rút ra một tấm, nhẹ nhàng vuốt lấy, âm thanh mềm mại, cùng giấy thái hầu giòn ách tiếng rào rào hoàn toàn khác nhau. Lại nhìn kỹ, quả nhiên nhăn nhủi trắng nõn, hầu như thấy không được tạp chất. Sờ lên mềm mại kéo dài, cảm giác cùng mảnh lụa tương tự, nhưng càng tỉ mỉ Nắm một góc nhẹ nhàng lôi kéo, càng không xé ra. Dùng sức, lại dùng lực mới xé ra, mặt vỡ nơi có thể nhìn thấy rõ ràng dài nhỏ lông tơ. Không nhịn được hỏi lại một lần, thật sự so với giấy thái hầu tiền bốn càng thấp hơn. Lưu Vũ gật đầu, không sai, dùng nguyên liệu gần như chỉ là chế tác công nghệ không giống, sau đó tiếp tục cải tiến công nghệ, thay đổi dùng nguyên liệu, tiền bốn còn có thể tiến một bước hạ thấp. Thái Ung ngay vậy, nhất thời đỏ cả vành mắt, được, được, quá tốt rồi, có này tài nghệ, đọc sách biết chữ càng tiện, lớn như vậy một tờ gánh chịu văn tự bổ đáp được một bó lớn thẻ tre. Đóng sách thành thư một bản vượt qua một xe lại vội vàng để bút chấm đầy đùng mặt trên giấy viết vài chữ lại đại, đại của nho nhỏ thư thể chữ lệ đều có tự tự rõ ràng mực nước ngưng tụ không tan so với giấy thái hầu mảnh lộa thẻ tre tơ lũa bất luận một loại nào chất liệu viết hiệu quả càng tốt hơn chưa viết hiện ra đến vẻ đẹp cũng càng mới liệt không nhịn được lại gọi vài tiếng thật dụ nhi người này thay đổi thật sự là lợi ở đường đại công tại thiên thu có bảo vật này sau đó đọc sách viết chữ đều sẽ càngận tiện từ đây sau này có thể thoát khỏi trầm trọng dưỡng ra thẻ tre lưu dù cười cười à ông ta còn có thứ tốt đây thái ung con mắt càng sáng hơn, vội vàng truy hỏi, cái gì? Lưu dụ không nhanh không chậm nói, á ông đáp ứng trước ta một chuyện. Đừng nói một cái, mười cái đều được. A ông trước tiên biên soạn một bản khai sáng thư tịch, bao quát chữ cái cùng thường dùng tự, tổ tự, đặt câu những nội dung này. Khai sáng thư tịch. Đúng, nội dung muốn làm hết sức khẩu ngữ hóa, thông tục hóa, tốt nhất không biết tứ thư ngũ kinh bên trong nội dung, đây là khai sáng thư tịch, để hai đồng cùng với không biết chữ người trưởng thành biết chữ liền đủ. Chương 129, Sóc Vương chỉ chương 129, Sóc Vương chỉ thái ung là đại nho. Cả đời học thức đều xây dựng ở tứ thư ngũ kinh cùng với tiên hiển kinh điển trên. Giảng dạy và giáo dục con người cũng đều là từ những này kinh điển bắt đầu. Ở trong sự nhận thức của hắn, khai sáng nên từ tứ thư ngũ kinh bắt đầu. Hiện tại, để hắn biên soạn một bản không liên quan đến tứ thư ngũ kinh khai sáng thư tịch, cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào. lưu dụ cũng không thúc dụng, chỉ cười hiếp mắt nói, A ông, này giáo hóa rồi cùng xây nhà như thế, trước tiên đánh nền đất mới có thể lên cao lầu. Vàng không chính là cây không dễ không cơ chi thác, nhìn như cao to nguy nga cháng lệ kỳ thực bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo sụp xuống, để càng nhiều người bình thường biết chữ chính là đánh nền đất, biết chữ càng nhiều người, đọc hiểu tứ thư ngũ kinh nhân tài càng nhiều, bằng không ngươn nghiên cứu cả đời đồ vật vĩnh viễn chỉ có thể ở một nú nhỏ. Người trong lúc đó truyền lưu. Thái Ung nghe được này, thở dài, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới khai sáng thư tịch có thể cùng tiên hiền kinh điển phân cách. Lưu Vũ cười nói, ở chỗ này của ta, không nghĩ tới nhiều chuyện đây. Có cú lời nói tự đáy lòng hắn không nói. Tư tưởng ngũ kinh căn bản không thích hợp đại chúng học tập, bởi vì quá cao sang, quyền quý, đẳng cấp, quá tối nghiệm phức tạp, thậm chí còn có tương đương một phần căn bá. Chờ thời cơ thành tụ, tất nhiên phải đem những thứ đó triệt để giải cấu, binh pháp quy binh pháp, chính trị quy chính trị, quản lý quy quản lý, học tập quy học tập, đức hạnh vi đức hạnh, nên cắt bỏ cắt bỏ, nên phê phán phê phán, nên giải thích giải thích, nên lợi dụng lợi dụng. Nói tóm lại, muốn đem cái kia cao cao tại thượng đồ vật đẩy xuống đàn, kéo nguy trang, đẩy ra, bỏ nát, chất lọc sạch sẽ, phân loại điểm một lần nữa tổ hợp, để chúng nó trở về giáo tài bản chất. Biến cho có mấy người cả đời ôm một quyển sách làm thành kinh, mở miệng ngập miệng tử viết tử viết. Chỉ là lời này không thể nói. Nói ra, thực sự là chọc vào tổ hong vò vẽ, sẽ gặp đến sở hữu người đọc sách phản đối. Hiện tại càng không điều kiện đi làm, liền hai ôm một người, rõ ràng không cách nào hoàn thành như vậy gian khổ công tác, càng ép không nội chú thư người phản kích làn sóng. Cơ ngon không sợ muộn. ân có chút chờ mong đem tứ thư ngũ kinh loại hình tiên hiển kinh điện đẩy xuống thần đàn một khắp Xóa nạn mù chữ sau khi mới có thể làm cho phần lớn tầng dưới chót dân chúng đối với những người cao cao tại thượng đồ bật hừ bị. Lưu Vũ cười híp mắt nhìn biểu hiện phức tạp thái ung. Thái ung nội tâm vô cùng xoắn xuýt, nhưng nghĩ tới Lưu Vũ nói còn có thứ tốt, nhịn đau gật đầu, "Được, ta trước tiên biên soạn ngươi nói khai sáng thư tịch." Lưu Vũ nụ cười càng dễ dỡ, khổ cực các ông. "Ai, theo ngươi hồ đồ, thật không biết là phúc hay là họa, ngươi có thể muốn vẫn thắng được đi, chiếu ngươi cái này giản lực, thua hồi cũng không cách nào ngăn chặn lỡ lớn." À, ông chuyên tâm thư là tốt rồi, đừng bận tâm đánh trận sự tình." Thái Ung lên tuyên giặc, liền con gái đều ném vào rồi, cũng chỉ có thể phát tàu nhỏng, cũng nhân cơ hội ra điều kiện, ta muốn này chỉ, đúng rồi, này chỉ có tên tuổi sao? Nếu không gọi phiêu ký chỉ." Lưu Vũ cười nói, "Có tên tuổi, Sóc Phương chỉ hoặc là Sóc chỉ." Thái Ung trầm ngâm chốc lát, "Cũng được, đơn giản trắng ra vừa xem hiểu ngay, rất tốt." Lại nói, "Mặc kệ tên gì, ta thư trong lúc sử dụng trang giấy đều luôn chúng nó, quản đủ." Lưu Vũ dường như không, chút lòng thành, "Ngài chính là nhàn rối không chuyện gì thiêu đốt chơi đều được." Thái Ung vừa sợ, sản lượng cao như thế. Lưu Vũ cười ý, so với ngải tưởng tượng cao hơn nhiều. Súp chỉ tài liệu chính là mạch kết cùng ma. Mạch kết có thể cung cấp cung cấp nhánh nuôi chân bóng tương liệu, thậm chí có thể tiết kiệm bộ phận thuốc đẩy, bởi vì mạch kết đánh hồ sau liền rất mạnh. Ma thì lại cung cấp tế sợi lấy tăng cường tính dai, hợp nghệ yêu cầu cao nhất, muốn luyện đánh thành tỉ mịn nhưng lâu dài những kia, muốn thế, muốn trưởng, muốn mềm mại, muốn đi ngang qua tẩy trắng công nghệ sau bảo lưu ma sợi bốn có khả kéo cường độ. Ngoài ra, còn tăng thêm nhiều loại sợi càng tinh tế, càng nhận vỏ cây làm nguyên liệu, thành tựu mạch kết cùng ma chất dính. Hắn cung cấp dòng suy nghĩ Các Thợ thủ công thì lại phụ trách một lần lại một lần điệu thử nghiệm, toàn bộ hành trình đi chép, càng toàn bộ hành trình bảo mật, ở sóc phương đều chỉ có số ít mấy người biết hắn ở tạo giấy. Hiện tại đã có thể quy mô nhỏ sản xuất đại trà. Hắn nói quy mô nhỏ sản xuất đại trà, là đối lập ngàn năm sau thành thủ công nghệ mà nói. Thái Ung nghe nói như thế, cũng đã mất cảm giác, cùng trước cái kia từng cái từng cái kinh bạo tin tức lẫn nhau so sánh, này điều thật không tính cái gì, thản nhiên tiếp thu sự thực. Đừng chậm chẽ chính mình dùng giấy là được. Sau đó, Lưu Vũ cùng Thái Ung cùng sắp xếp bộ thứ nhất khai sáng thư tịch đại cương lục. Cùng tiểu học giáo gần như Từ chữ cái bắt đầu, sau đó là bút họa cùng đơn giản văn tự đọc viết giải thích, tiếp theo là tổ từ và câu. Cả bài lấy đơn giản hóa tự thư biết, cách thức càng là bạch thoại văn. Bạch thoại văn vẫn tồn tại, chính là tầm thấp nhất mạch tính giao lưu phương thức, nhà hán chính văn cùng mình thanh thời kỳ không có khác nhau lớn bao nhiêu, chỉ là phát âm không giống, tư nghĩa cũng có chỗ bất đồng. Nhưng hiện tại, hết thể dựa theo hắn tiêu chuẩn đến. Hắn không kiên trì làm cái gì bất chi bất giác, hắn không muốn làm trợ án, hắn chính là muốn triệt để đẩy đả chủ kiến. Bắt đầu từ con số 0, hắn muốn thêm cái gì liền thêm cái gì. Từ gốc rễ trên liền đặt xuống thật cơ sở. Lưu giữ 3 ngày cùng Thái Ung một khối làm văn hóa xây dựng. Buổi tối cùng Thái Diễm cùng vì là tăng lên khu trực thuộc nhân khẩu mà nỗ lực, cho đến Thái Ung có thể độc lập thư. Sau đó lại một đầu đâm vào điền bên trong, một bên chiêu mộ đồn điền bình khai khẩn ruộng mang, một bên tổ chức nhân thủ đo đạt đồng ruộng, toàn bộ hành trình tự mình tham dự, một bên làm, một bên giáo. Xem như là nhóm đầu tiên học sinh. Nay ở nông nghiệp đặc kỹ Phạm Trù, mỗi lần phát động, những người này nhiệt tình nhi liền tăng gấp một đoạn, hắn những học sinh kia cũng theo được lợi, học tập tốc độ thậm chí vượt qua hắn mong muốn. Những học sinh này hầu như tất cả đều là bình dân con cháu, có miễn cưỡng biết chữ, có chính là mù chữ, nhưng đều không ngốc, có thậm chí tương đương thông tuệ, dạy một lần liền biết, một điểm liền rõ ràng. Ngược lại liền một bên làm việc một bên học tập, tình Tinker đụng tới chính hắn đều không giải quyết được vấn đề, liền triệu tập mọi người làm đại náo bác tác. Một bồi dưỡng học sinh, hai bồi dưỡng học sinh hài lòng học tập cùng công tác quân thuộc. Có ngoại ý muốn niềm vui tốt nhất, không có niềm vui bất ngờ cũng có thể môi dưỡng một đám trung thành thành viên trong cốt. Loại này tự mình mang ra đến bộ hạ, lực liên kết mạnh nhất, trung thành độ cũng cao nhất. Hoàng phủ Tung vừa vào là dưỡng liền rút đi giáp trụ, tay nâng hộ phủ, hướng tiến đến nam cùng tình tội. Lưu Hồng thấy Hoàng Phụ Tung, trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng thở dài hỏi: "Tái Khanh, có gì bị bại như vậy chi thảm?" Hoàng Phụ Tung cúi đầu thấp giọng trả lời: "Thần không bằng phản tặc Lưu Vô Cứu, bị nó lấy đường đường binh lính đánh bại." Cẩn thận nói một chút. Hoàng Phụ Tung ở cả triều văn võ cùng với thiên tử Lưu Hồng nhìn kỹ, cẩn thận giảng giải chiến đấu trải qua, bao quát điều binh khiển tướng lúc trong lòng hoạt động, sự không lớn nhỏ. Kể xong, quỳ xuống, hai tay đỡ đất, tần tần đầu. Đầu khái ở gạch vàng trên băng băng băng rộng, không thành tiếng nói, thân đánh giặc bất đắc Cung nhỏ chưa thấy liền hao binh tổn tướng đại bại mà về, không mặt mũi nào lại lĩnh binh tác chiến, tự xin nghỉ đi tất cả quân chức cùng với tức vị về nhà độ cô đời, duy nhất nói muốn nói. Lưu Hồng Giả vợ già việc điệu thở dài, cái khác tạm thời không để cập tới, hắn khanh có chuyện chừng nói. Chương 130, muốn động thủ sao? Chương 130, muốn động thủ sao? Thân cùng Lưu Vô cứu giao chiến, coi quân dung vô cùng chỉnh tề, trang bị chi tinh xảo còn ở Nam Bắc quân bên trên, sĩ si tốt càng mỗi người như hổ như sói, sức chiến đấu cực kỳ dũng ánh. Lưu Vô Kiếu dưới trướng tướng lĩnh, không chỉ tác chiến dũng ánh, càng có chỉ huy khả năng, gặp thời biến trận không ở thần binh dưới, như ở triều đỉnh, tất nhiên là có thể chấn thủ một phương đại tướng. Lưu vô cứu bản thân càng có vạn phu bất đương trì dũng, có thể độc thân xung trận, ở trong vạn quân tùy ý xung phong tới lui tự nhiên, thần tận mắt hắn một thân một mình nâng đao giết xuyên quân trận hành chém tướng loạn cơ việc, nếu không có thần mạng lớn, đã thành nó tiện dưới băng hồn. Lưu vô cứu có thể tạo máy bắn đá, nó tầm bắn so với triều đình khiến máy bắn đá càng dài, tốc độ bắn càng nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn, với trên tường thành bắn một lượng, thành pháo che kín bầu trời, cực kỳ làm người kinh hãi. Ma cát Trần tận mắt nhìn thấy Sóc Phương Tân Thành, là đắp đất dựng nên, tường thành cao cao, chu trưởng nhưng cùng tân dương thành xấp xỉ, nguy nga như hộ tứ, thật là một tòa hùng thành, bởi vậy có thể thấy được Lưu Vô Cứu cũng không phải là bình thường tướng tướng, càng có nội chính tài năng. Thân cang nghe nói Lưu Vô Cứu ở Sóc Phương cảnh nội khai khẩn hoang điền tu kiến thủy lợi sắp xếp hộ tịch, có thể thấy được nó giá tâm to lớn. Như vậy có văn có võ mà giá tâm bừng bừng chi phản tạc, là mau chóng tiêu diệt, bằng không, đại hán năm cơ nghiệp chắc chắn bị hủy bở tay. chia tay duy một nghị, nhiều triệu binh mã, rộng triệu tướng tài, dùng tuyệt đối ưu thế vây quanh sóc phương quận, triệt để tiêu diệt lưu vô cứu. Chỉ 40 vạn tinh binh, từ đông nam tây bắc 4 cái phương hướng vây quanh sóc phương, lấy chiến xa ở trước, vì là bình phong chống đỡ nó tiến kỳ, lấy cường cung nặng nọ bắn trụm, từng bước đẩy mạnh, một chút tiêu hao nó binh lực, cho đến cuối cùng thắng lợi. Thân một đường bắt hết góc suy tư phá tập kê sách, duy đến này một sách, vọng bệ hạ tiếp thu. Hoàng phủ Tung một hơi nói rồi rất nhiều, tần tần đầu, thả xuống ấn phủ, đứng dậy rời đi. Lưu Hồng nhìn theo Hoàng phủ Tung đi, không có giữ lại. Quân thân thì lại im lặng. Đều biết Hoàng Phủ Tung chiến bại tin tức, cũng đều biết lưu dụ rất mạnh. Nhưng những câu nói này từ Hoàng Phủ Tung cái này đại hán quân thần trong miệng nói ra, nhưng là mặt khác một phen cảm giác. Viên môi đứng ra, lần này liền lễ cũng không xong rồi, trực tiếp mở miệng. Vậy hạng, Hoàng Phủ Tung nói tới rõ rõ rằng rằng, hạ chỉ đi, toàn quốc trong phạm vi tuyển chọn 40 vạn tinh binh cường tướng, với thành Lạc Dương hội tụ, thảo phạt phản tặc lưu vô cứu. Lưu Hồng gật đầu, lần trước lên chiều nói rõ ràng, nếu viên công có lòng, cái kia liền thượng thư đại nghị chỉ đi. Đa tạ bệ hạ. Ngươi hứa hẹn 100 triệu tiền, sớm ngày đưa tới chớ cũng phải thành lập Tây Uyển quân lấy chống đỡ ngoại địch. Lão thần phân chỉ, nếu là chiến bại, biên công cũng biết hậu quả." Viên Ngụy phục tùng rủ xuống mắt nói, "Nếu là lại lần nữa chiến bại, lão thần tự tuyệt lấy tại thiên hạ." Lưu Hồng nheo mắt lại, "Viên công, đây chính là người lần thứ 3 lập quân lệnh trạng, như lại chống chế, viên thị mấy đời thanh danh có thể hủy hoại trong một ngày." Viên Ngụy chấp tay, "Lão thần tuyệt không để viên thị liệt tổ liệt tông hộ hẹn." Lưu Hồng tới Kiệt quân. quân, giới, đều dùng tốt nhất, càng nhanh thành quân càng tốt." Lại hưng phấn nói, chấm muốn tự lĩnh vua thượng tướng quân, thống lĩnh tiên hạ binh mã, tổ tiên tây biển quân, sau đó thu hồi vũ lâm, hổ bí hai quân, thu hồi lại bắt quân năm doanh, tay cầm như vậy hùng binh, chính là viên ngũi lao tặc đem hắn liệt tổ liệt tông từ trong quan tài mới đi ra, chấm cũng không sợ. Tiền thạc nhưng có chút khổ não, vậy hạ, mộ binh dễ dàng, có thể lĩnh quân người nhưng có tìm. Liêu Hồng Du muốn hay không địa phất tay, chớ cũng không phải hoàn toàn tứ cố vô thân, chính ngươi có thể lĩnh một quân, Phục Hoàn chi tử Phục Đức có thể lĩnh một quân, Thượng thư Lang Phùng Vương có thể lĩnh một quân, giáng nghị đại phu Lưu Đào có thể lĩnh một quân, hơn, mà khác lại từ trong quân chọn mấy cái có vũ lực quân hậu lĩnh quân. Nói đến đây, Thẩm thần, thần bố bản, ngược lại này 16.0000 Tây vệ quân, Đảng Nhân Hỏa thị tộc đừng hòng giành giành. Chớn luôn toàn bộ nắm trong tay. Tiễn Thạc liền đội vàng gật đầu. Phục Hoàn là phó mã, hô hạ cầu, có thể tiến nhiệm. Phùng con rể. Tào Thiết là bệ hạ tín nhiệm nhất cũng tối ủy lại người, từng nâng đỡ bệ hạ kế vị, hiệp trợ bệ hạ diệt trừ đầu bữu, đáng giá tín nhiệm hơn. Lưu Đào là tôn thất, tính cách cương trực, tuy rằng thường thường trục giáng cho bệ hạ lo ngại, nhưng cùng đảng nhân sĩ tộc cũng không phải người cùng một con đường tương tự tin cậy. Nhưng này mấy cái, kiện Thạc Câm thầm thở dài, mấy vị này trung thành tin cậy, nhưng không tiện chinh chiến, có thể trữ quân, nhưng không thể lĩnh binh tác chiến, sát thực đến từ trong quân đề bạt mấy cái võ nghệ tinh thuộc trung cấp sĩ quan đến quân. Không cần quá nhiều, có 2 3 tên chương văn viện như vậy bó đứng. Các viện quân liền đủ để cùng hộ bị quân, Vũ Lâm quân, Bắc quân năm doanh chống lại. Viên thuật đầy mặt không cam lòng, thúc phụ, thật muốn cho hắn 100 triệu tiền. Viên mỗi mặt không hề cảm xúc gật đầu, cho 100 triệu tiền mà thôi, chúng ta viên ra nhiều chính là. Cuối thời Đông Hàng kinh tế trạng thái còn đối lập nguyên thủy, tiền lấy tiền đồng cũng chính là ngũ thủ tiền làm chủ, nhưng phần lớn hàng ngày giao dịch vẫn là lấy vật đổi vật. Chứ ngũ thủ tiền ở ngoài, liền không có cái khác tiền. Mặc dù là đại tông giao dịch cũng lấy thủ tiền vì là tiện. Từ hắn Vũ đế kiến nguyên năm đầu giàn độc ngũ thủ tiền bắt đầu đến hiện tại, ngũ thủ tiền tồn thế lượng rất lớn. Vì lẽ đó, giao dịch lúc hơi một tí mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu, lưu đảo tiền nhiệm kinh triệu toán lúc, phía giới quan lại nhỏ hướng về hắn yêu cầu tu cùng tiền, vừa mở miệng chính là hơn 10 triệu. Vì lẽ đó, 100 triệu tiền nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngược lại viên già không đau lòng. Chỉ là 100 triệu tiền mà thôi. Viên Diệu nhưng lo lắng Lưu Hồng nắm giữ binh quyền, thúc phụ Lưu Hồng thành lập Tây huyện quân, thật không thành vấn đề. Hắn không phải là người hiền lành. Binh mã ở tay, là tất nhiên muốn người. Viên mỗi mình cười, không sao, đối hắn Tây Biển quân thành quân, sẽ có 40 vạn tinh nhuệ hội tụ với Lạc Dương. Ta chỉ cái nào, 40 vạn tinh nhuệ đánh cái nào, có thể lên phía bắc, liền có thể ở lại lặng dương, đến lúc đó, thiên hạ đại thế chỉ ở ta trong một ý nghĩ. Viên thiệu nghe đến đó, đồng nhiên hứng phấn, thúc phụ, muốn động thủ sao. Viên mỗi rồi lại lắc đầu một cái, muốn thành đại sự, nên có định lực, bản sơ, công lộ, giết lưu hồng thay đổi, đoạt ngôi vị hoàng đế cũng thay đổi, nhưng đại hán 400 năm gốc gắt nhưng không để khinh thường, địa phương trên có rất nhiều tôn thất, càng có rất nhiều hán thất trung thần, thật đoạt cái kia ngôi vị hoàng đế, tất nhiên gặp lưu lại thiên cổ đều danh còn sẽ đưa tới dùng gọi bút làm vũ khí thậm chí các nơi nghĩa quân thảo phạt, vì lẽ đó sớm có cơ hội nhưng vẫn không ra tay. Viên Diệu hô hấp dồn dập, thúc phụ, cái kia phải chờ tới lúc nào? Viên nhíu mày mắt lại, nhẹ giọng nói, chờ một cái có thể hợp tình hợp lý đoạt quyền cơ hội, tốt nhất là, dừng một chút, tốt nhất là Lưu Hồng nội chết, có tác nhân hỏa loạn triều cương sát hại hoàng tử Âm Nưu Xuân Quyền, lúc này chúng ta lại ra tay thu thập tàn cục, tất cả liền thuận lý thành chương. Lại thở dài, chỉ là cây dao này không quá dễ tẩm, cái Lưu Bô cứu sắc bén là sắc bén, lại không chịu làm việc cho ta. Viên thuần xuất ruột, phụ, Hà Tất làm phức tạp như thế. Chờ đại quân hội tụ Lạc Dương, Lạc Yên không một tiếng động địa giết chết Lưu Hồng, ngài trực tiếp đăng cơ, ai dám nói cái gì? Quá mức đánh một trận mà thôi, ta tay cầm Thiên Hạ tinh uyệ, lại có Thiên Hạ kẻ sĩ hết sức giúp đỡ, có gì sợ hai. Chương 131, điển vi chương 131, điển vi viên ngôi đối với viên thuật đề nghị không tỏ do ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói, đại thế ở ta, năm chắc phần thắng, gặp thời ứng biến liền có thể, không cần nôn nóng. Lại nói, Lưu Hồng không đáng sợ, Lưu Bô cứu mới là cường địch, Lưu Bô cứu chưa diện, coi như đoạt ngôi bị hoàng đế cũng ngồi không vững. Viên Triệu gật đầu liên tục, thuốc phụ nói rất có lý, lưu vô cứu người này nguy hại sâu nặng, nhất định phải nhanh chóng giật trừ. Viên thuật rất không cam tâm, nhưng nghĩ tới Lưu Vũ độc thân đột phá cũng liên tục bắn ba mũi tên xuyên giáp, chớ vỡ, vẻ gãy kỳ hình ảnh, không nhịn được dùng mình một cái. Hoàng phủ Tung thiếu một chút liền bị bắn chết. Ở tình huống kia, Hoàng phủ Tung như chết, đại quân hỗn loạn, chính mình không hẳn có thể an toàn lưu lại, nói không chắc gặp xem vương doán như vậy bị bắt làm tù binh, thậm chí chết vào trong lạc quân. Lưu vô cứu thật không phải người vậy. Viên nói chuyện khác, lần này thiên hạ tinh tụ hội Lạc Dương. Huynh đệ các người làm chiêu hiền đại sĩ quẳng nạp hiện tại, không thể hoài lòng kiêu ngạo ngạo mạn người khác, viên gia con cháu tuy nhiều, nhưng mấy hai người ngươi yêu tố nhất, nhiều để tâm, là trợ viên thị, cũng là trợ lực hai người các ngươi, vì là sau đó lớp đường. Viên thiệu cung kính ngõ quyền. Viên thuật càng hương phấn bật đầu. Thuốc phụ tâm ý, viên thị sau đó người nối nghiệp ngay ở huynh đệ giữa hai người, có thể mình mới là dòng chính, viên bản sơ có điều cho làm con nuôi đến, dựa vào cái gì cùng mình tranh cước. Viên thuật hành viên thiệu một ánh mắt, dấu diếm sát ý viên Triệu trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt đồng dạng không quen. Huynh đệ hai người mặt ngoài sự hòa hợp, kỳ thực đã sớm lòng sinh cái hở, lẫn nhau xem không vừa mắt. Lần này Viên Mối làm rõ nhận ca việc, càng làm cho hai huynh đệ người địch trí kéo đẩy. Chờ huynh đệ hai người rời đi, Viên Mối thở dài. Thế tử tranh chấp, luôn luôn tàn khốc như vậy. Làm sao chính mình dòng dõi ít ỏi mà vô dụng, bằng không sao lưu lạc đến đây? Viên Mối lấy thái úy thân phận chuyển lưu Hồng Thánh chỉ đến Thiên Hạ các châu quận, rộng rãi chiêu tinh nhuệ binh mã. Hộ tịch không giới hạn, thân phận không giới hạn, chỉ cần dám đánh dám chiến liền có thể gọi vào ngũ tiến vào Bắc phạt đại quân, phạt phản tặc lưu vô cứu. Các quận huyện đều muốn xuất binh. Phú thứ mà không nạn trộm cấp quận huyện thêm ra. Can côi, có tai họa, có nạn trộm cấp quận huyện chiếu ra. Như Kỳ Châu, rất được khăn vàng chi hại, lại có khăn vàng tàn quân ở Hắc Sơn một vùng qua lại, liền thiếu ra chút nhân thủ. Lại như Vũ Châu, bản không tính phú thứ, mà có ô hòa người, người tiền ti là mối họa biên cảnh phòng thủ áp lực rất lớn, nhưng lưu dụ tiêu diệt tiền ti cùng bộ phận ô hòa người, áp lực trận giảm, nguyên bản dùng cho thủ vệ biên canh tinh nhuệ kỵ binh trái lại có thể điều đi đến Lạc Dương. Ngược lại ở Thái cùng võ thương hồi lâu, xếp các xuất binh, ra tiền, ra lương ra dân phu số lượng, mà yên tâm mã đưa tới các quận huyện. Lại phái Tâm Phúc mang theo tự tay viết thư tiến đi đến Lương Châu, đưa đến Hán Dương thái thú Đồng Trắc trong tay. Nguyên Hàn Dương thái thú cái vốn bị lưu dụ tù bình, viên ngồi để cử Đồng Trắc tiếp nhận. Lúc này Đồng Trắc chính theo tư không chương ôn thảo phạt phản tập Bắc cung bá ngọc, Lý Văn Hầu, Biên Trường, hoàn tội mọi người phản loạn, liên tiếp thắng lợi, mắt thấy liền có thể bình định phản loạn. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Điều động tiên hạ tinh Lưu Bồ cứu đến cùng là ai cơ chứ? Dĩ nhiên đáng giá như vậy sư độc chúng. Số phương loại kia chim không địa địa phương, có thể dưỡng bao nhiêu binh mã? Cần thiết hay không? Các người đây liền không biết đi, Lưu Vô cứu không phải là người bình thường, rất là hùng, 10 tháng bình định thảo Nguyên, lại 10 tháng 2 bại triều Đỉnh Đại Quân, trước sau đánh bại Đinh Kiến Trung, Hoàng Phụ Tung, tù Bình Đinh Kiến Trung, cái nguyên cố, vương tử sư những danh tướng, không phải phàm nhân. Hóa ra là hắn, chính là hắn, xưng là huyết phiếu kỵ bị bịa. Hắn không phải anh hùng sao? Làm sao thành phản tặc? Có người nói là giết Tịnh Châu Thứ Sử, cùng Tịnh Châu Thứ Sử có cự án, đoạt quyền mà Hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ Tịnh Châu. Này, ai? Đáng tiếc, ta còn muốn nhờ bà cho hắn đánh người Hồ đây. Hiện tại đi vậy không được, Lưu Vô Cứu còn muốn đánh người Hung Nô đây. Có Vương bắt đến đội quân nói rồi, Lưu Vô Cứu rộng rãi chiêu thiên hạ miễn sĩ thảo phản Hung Nô, gỗ hoàng, người cường, hiệp nhân, bất luận xuất thân, bất luận tuổi tác, coi như là nô bộc đạo phạm, đi tới liền sắp xếp nơi ở, toàn quân hoặc ngủ lại đều đều, hắn hộ khẩu phân phối đầy ruộng, một người 10 mẫu đất bước, như có nhất lệ tình, chỉ ít 20 mẫu. có nhiều như vậy điển. Các ngươi đây liền không biết. Hoàng Hà trăm hại duy phú một bộ. Cái trò này chính là hà sáo khu vực, ngay ở sóc phương đông bắc tây ba phương hướng, Lưu Bô cứu năm quyển sau, thành lập mấy bạn người đồn điển bình chuyên trách khai khẩn ruộng hoang, đánh trận thời điểm đều không ngừng lại quá, đã khai khẩn ra hơn triệu mẫu ruộng tốt, đang cần nhân thủ chồng trọt đây, đi sớm sớm thôi, mang nhà mang người, có nhất nghệ tinh đều có thể đạt được nhiều. Tốt như vậy, ta một anh họ đã đi tới, mấy ngày trước gửi tin để ta đi đây. Nhưng là, xa như vậy. Không sao, đến lạc dương sau, tự có tỉnh châu đội buôn cho đại gia hỏa dẫn đường, thậm chí gặp cung cấp xe ngựa, lều bài, thức ăn. Cái gì đội buôn tốt như vậy? Nói là những này đội buôn chỉ cần dẫn người đến số phương, liền có thể giảm miễn thuế phí thậm chí bắt được hút hàng hàng tốt. Ta sẽ dạy bảo gà, toán nhất nghệ tinh sao? Toán, làm sao không tính? Lưu Vô Cứu nói rồi, nuôi gà cho heo ăn nuôi ngựa chăn dê thậm chí đánh xe đều toán nhất nghệ tinh, huyết sáo thổi đến mức hưởng đều toán. Như vậy đối thoại, theo Lưu Hồng Cung Viên mỗi thu thập khiến trung quanh truyền bá. Thiên hạ chấn động, đều nghe phản tác Lưu Vô Cứu chi danh. Cung tương tự đem lưu dụ xuất thân, sự tích, chính sách truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, địa phương trưởng nhân tâm tư động, đặc biệt là những người ở quê hương không còn sẵn liều người. Không có sản nghiệp, sẽ không có ràng buộc, muốn đi đâu đi đâu. Ta nào có biết cái gì là phản tặc, ta chỉ biết hắn thật cho điện. Ngươi với hắn trọng giáp kỵ bộ binh nói đi. Điện Vi nghe được chỗ ngồi bên cạnh một đội tiểu thương nói chuyện tiếng, ánh mắt lấp lóe, nắm lấy đoàn kích ngẩng đầu bắc vọng. Một cái bán dạo đánh xe ngựa lái vào, đưa tới rất nhiều đứa nhỏ. Bán dạo cười ha hả móc ra một cái hai bồ, một người một hạt phân phát, cười híp mắt hỏi, các ngươi triệu đại ca đây. Đầu thôn luyện bọn đây. Nói với hắn, ta mang đến hắn nhờ ta từ xóp phương mua bảo đao, để hắn mang theo tiền đến, một mạt tiền, mùa xu không thể thiếu đang con nít chen chúc mà đi, chỉ chốc lát sau bao vây một người trở về. Người này vóc người cao gầy cân đối, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, tinh như sáng tinh, lông mày như loại kiếm, eo nhỏ chân dài nhưng không hiện ra nhu nhược, trái lại mang theo một cốt như ẩn như hiện cảm giác đột ngạc. Chính là Triệu Vân Triệu Tử Long. Triệu Vân chân đạp rời rơm, thân mang bố sam, ngắn cân vấn tóc, tay cầm một cây thiết thương bước nhanh mà đi, biểu hiện có chút tốc thiết, Trương Nhị Ca, thực sự là Sóc Phương Bán Dạo cười nói, hàng thật đúng giá Sóc Phương đao, ta ở Quảng Vũ Quan huyện làm xưởng sắt sai người năm hàng. Nói Từ xe ngựa tầng dưới chốt móc ra một hộp, mở ra, lấy ra một cái hoàn thủ đao, rút dao ra khỏi vỏ, nhắm vào ven đường một gốc cây cánh tay thô thân cây, mạnh mẽ chém xuống. Thân cây theo tiếng mà đức, mặt vỡ nơi tỉ mỉ chấm nhăn. Triệu Vân bật tốt lên, "Dao tốt." Bán dạo xoay ngược lại thân đao đưa tới, vậy dĩ nhiên, shop phương nhà nước sưởng sát xuất phẩm, tất là tinh phẩm, cái này càng là giáp đẳng đao tốt, ở Lạc Dương có thể bán chí ít 5 bạc tiền. Lại cười nói, "Nếu không có ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, đừng nói một bạc tiền, chính là năm vạn tiền thậm chí 6 vạn tiền cũng không mua được, đây chính là hàng họ." Chương 132, Triệu Vân Chương 132, Triệu Vân Triệu Vân vui dạo dục mà năm chặt chuôi đao, ước lượng hai lần, hư phách hai lần, nghe xèo xèo tiếng xé gió, mừng tím mắt, liên tục nói cảm ơn, càng làm phía sau bao tải đặt ở bán dạo trước mặt, Chương Nghị ca, đã tại chăm sóc. Chương Nghị lang mở ra bao tải, móc ra một chuỗi một chuỗi tiền đồng, dòng giá 10 chuôi. Một chuỗi 1000 tiền, chính là thường nói một điếu, nhất quán. 10 chuôi vừa vặn một bạc tiền. Đại thể kiểm tra, tiền trên không có bùn đất chờ ta vận, chờ gọi cân nặng, lại nhất quán nhất quán địa phân biệt cân nặng. Sao định không thiếu tiền, lúc này mới đem bao tải sách tới trên xe ngựa, đồng thời làm như thuận miệng địa trêu chọc, nhìn người này chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ, đao này mặc dù không tệ, nhưng cùng Lưu Vô Cứu cùng hắn bộ hạ dùng không có cách nào so với. Triệu Vân đến rồi huống thủ, Trương nhị Ca nhìn thấy Lưu Vô Cứu dùng bảo đao. Ở Sóc Phương Tân Thành gặp một lần, Lưu Vô Cứu xuyên giáp vàng mang kim khôi kỵ Hãn huyết bá mã, đắc thắng câu trên mang theo một cái hơn một trượng trường đại đao, toàn thân trầm thanh, lưỡi dao hơn hai thước, hình như ẩn nguyệt, người giao sáng như tự bạc, có người nói nhất đao dưới, nhân mã đều lứt, sắc bén mà cố là hiếm thấy trên đời thần binh lợi khí. Thật sự có như vậy thần kỳ. Ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Lưu vô cứu nguyên bản khiến Vương Thiên Hoắc kích, vậy cũng là thần binh lợi khí, Lưu vô cứu liền khiến cho nó quét ngang tiên ti ba bộ, sau đó ban thưởng cho Lập Công Ngũ Nguyên Phi tướng lự phụ tiên, chính mình đổi thành trong suốt sắc diện người đao, còn có cái tên dễ nghe, gọi là Thanh Long Nghiệt người đao, là tự mình chế tạo. Ta đây cũng không biết, bán dạo lại như là tùy ý nói ra lời miệng, Tử Long người một thân võ nghệ, sao không đi só phương nhìn? Nói không chắc cũng có một fan cơ duyên ở đây. Triệu Vân cười hỏi, Trương Nghị ca hẳn là Lưu Bô cứu rất khách. Bán Dạo mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, ta nằm mơ cũng muốn chuyển tới Sóc Phương, càng muốn vì là lưu vô cứu hiệu lực, đáng tiếc ra tiểu đều ở nơi này, ngươi chỉ dâu lại mới vừa sinh sản, chứ không nổi lặn lội đường xa. Triệu Vân nụ cười hơi hơi thu lại, Sóc Phương thật tốt như vậy. Bán Dạo nhưng lắc đầu một cái, ngươi à, thiếu Kỳ liền tự mình nhìn, lấy ngươi võ nghệ, dọc theo đường đi tất nhiên là thông suốt, ta có thể không tội phồng, miễn cho ngươi nói ta là lưu vô cứu thiết khách. Nói xong, suy nghĩ một chút, lại từ trong xe ngựa rút ra một cây trường thương, giơ tay ném cho Triệu Vân, thương này cũng là Sóc Phương nhà nước rương sắt tạo co như ta tặng ngươi lễ vật, không vì cái gì khác, chỉ cầu ngươi phát đạt sau khi đừng quên ta cái này đi hương xuyên trấn tiểu thư thiên. Triệu Bân tiếp nhận trường hương, chỉ cảm thấy nặng trình trịch, vô cùng ép tay, càng là toàn thân sắt thép giàn đốc, cán thương, đầu thương liền thành một khối, hiện sáng lạn màu bóng. Đầu thương vô cùng sắp bén, hai bên còn mở ra nửa tấc dao găm, có thể đâm, có thể chọn, có thể cắt chém. Thôn khẩu nơi là vòi nước tạm hình, vô cùng to bạo, còn ổn cả bắt chói kẻ định binh khí công năng. Trên cán thương càng điêu khắc một tầng tỉ mỉ vân văn, lên cảm giác cực thoải mái, còn chống chửi. Hai tay nắm thương, trước khuỷu tay bình Hầu chiêu tay cầm, cán thương rung động, đầu thương mảnh run rẩy ra một đoàn lớn màu bạc thương hoa. Triệu Vân nhất thời kinh hãi, thương này lại có như vậy tính dai. Cùng cây gỗ sắp xỉ, nhưng không có cây gỗ thay đổi đoạn thay đổi nước sợ nước sợ lửa thiếu hụt, càng không sợ binh khí ba chạm. Đây là cỡ nào chất liệu tạo? Thực sự là Trương Nhị ca nói tự sóc phương nhà nước sương sắt mua hàng. Triệu Vân suy nghĩ một chút, đuổi theo bán dạo, Trương Nghị ca, thương này quá quý trọng, ta không thể nhận. Bán dạo dường như không địa vùng, vùng tay, Từ Lâm nói điểm bất cần nói, ngươi nguyện ý nghe liền nghe nghe cứ muốn nghe coi như tà thả cái rắm." Nhị ca mới nói, "Ta 12, 13 tuổi liền theo phụ thân vào Nam Gia Bắc, bắt đến Tiên Ti Vương Đỉnh, Nam đến huyện thành, tây đến Trường An, đông đến Đông Lai, nói một tiếng kiến thức rộng rãi tuyệt không vì lạ quá, cũng kiến thức rất rất nhiều những mưa gió, hiện tại à, chỉ muốn nói một câu, thời loạn lạc một đời." Triệu Vân chỉ giữ trầm mặc. Bán dạo nói tiếp, "Thời loạn lạc vừa đến, mặc ngươi cái gì quan to quý nhân đại nho danh sĩ địa phương hào tộc đều phải gặp tội, chỉ có có một loại người có thể sống đến mốt mọ. Chỉ chỉ Triệu Vân, chính là người loại này, người mang võ nghệ, ở quê hương có thể bảo cảnh an dân." Tướng quân thì lại tất nhiên là giáo úy trung lang tướng thậm chí tướng quân, cũng tất nhiên có thể vượt qua này ăn thịt người thời loạn lạc. Lại chỉ chỉ chính mình, ta đây cũng là một fan tư tâm, nóng trông ngươi nổi bật hơn mọi người lúc có thể che chở một hai. Lại chỉ chỉ Triệu Vân trường thương trong tay, thương này xem như là đầu cơ kiếm lợi tiền vốn, không dùng được, không cần, ta đơn giản là tốn thất mấy bạc tiền, thật là có một ngày như vậy, nhưng có thể cứu một nhà già trẻ với thủy hỏa bên trong, đương nhiên, ngươi nếu như không muốn nợ nhân từ ngày, ta cũng không miễn cưỡng. Triệu Vân vậy, tâm tình trầm trọng. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Bản năng muốn đem chuôi này trưởng thường trả lại cho Nhị Lang, rồi lại không nỡ cái kia đặc biệt cảm giác cùng cường hãn uy lực. Thương này ở tay, một thân võ nghệ có thể phát huy 12 thành. Sắc bén lại mỹ quan, vuông cả tính dai cùng độ cứng, cảm giác lại được, phảng phất vị chính mình chế tạo riêng. Do dự một chút, trọng trọng gật đầu, nếu thật sự có như vậy một ngày, Triệu Vân chính là không thèm đến xửa tính mạng cũng muốn, cũng phải bảo vệ Nhị ca một nhà già trẻ tính mạng. Lại nhanh chóng truy hỏi, Nhị ca, thương này thực sự là cái kia cái dị sưởng sắt chế tạo. Bán dạo cười đầu, không sai. Cỗ điều thương này không sản xuất đại trà, mà là trong xưởng sư phụ già dùng bí pháp cùng đặc biệt gia luyện thép mềm chế tác, nói cái gì muốn tinh luyện trừ lưu cái gì, thuộc về siêu tầm bản, gọi là lượng ngân thương, toàn bộ sóc phương đều không mấy cái, ta dùng ân huệ lớn bằng trời mới cầu đến. Nay lượng ngân thương, thực sự là nhân lực gây nên. Không sai, nhân lực chế tạo. Khó mà tin nổi. Bán Dạo cười ha ha nói, ở chỗ khác, thương này sắt thực khó mà tin nổi, cứng rắn như sắt thép, dẻo dai tự gỗ trá, có thể ở sóc phương thật không tính sự tình, Lưu Vô Cứu nắm quyền truyện làm thứ nhất chính là thay đổi rèn đúc công nghệ không chỉ tăng lên rèn đúc tốc độ, liền chất lượng cũng có bay vọt, bị Đinh Tuyến Dương tấn công cái kia trợ trong vòng nửa tháng rèn đúc ra 3000 bộ trọng giáp cho Tuấn, hiệu suất cao đến kinh người, càng đến ra nhiều loại đặc biệt cương liệu, này thép, vậy chỉ là một người trong đó. Triệu Vân ngay vậy, đã được chấn động. Nửa tháng, 3000 bộ trọng giáp cho Tuấn, vẫn là ở nửa năm trước Sóc Phương. Đây là nhân lực có thể thành, nhưng có thể liên tục 2 lần đánh bại triều đình đại quân, Lưu Bố cứu nhất định từng có người địa phương. Nếu không, đi Sóc Phương nhìn. Nguyên kế hoạch đi Âu Châu đánh ô hoàn người, có thể hiện tại người tiền ti bị lưu vô cứu tiêu diệt, ô hoàn người cũng tự thương quán nữa, không dám tiếp tục xâm lược, chỉ còn giữ lại người Hung nâu còn ở cảnh nội Lang hại bất Tính. Không đi nữa, đánh liên tục người Hung nô phân nhi cũng không còn. Chỉ ít đánh một làn sáu người Hung nô. Đánh xong rồi quyết định đi ở Triệu Vân túi đầu nhìn trong tay lượng ngân thường, ngẩng đầu băp bắp, giật gù, chờ gian xếp thật ra tiểu liền đi sóc phương nhìn. Bán dạo vật đầu, từ nơi này đến Tịnh Châu, dọc theo đường đi không yên ổn, qua hải châu thủ tướng gặp lãng khó dễ. Hiện tại các châu quận Nghiêm Phòng thủ Bạch Tĩnh nhờ bà Sóc Vương, vì lẽ đó ngươi hoặc là đi đường nhỏ, hoặc là đi đường vòng Âm Sơn Bắc, nơi đó thông suốt an toàn cực kỳ, dọc theo Âm Sơn một đường hướng Tây, đến Mãn Di Cốc hoặc là Cảng Tây Sói Miệng núi Suối Nam đều được. Triệu Vân ngạc nhiên, Nghiêm Phòng thủ Bạch Tĩnh nhờ bà? Bán dạo nhíu mày, ngươi không biết sao? Sóc Phương hiện tại rộng rãi triệu các châu quận Bạch Tĩnh định cư, đến liền sắp xếp nơi ở, mỗi lại sẽ đưa điền, làm việc còn lo ăn ở, thậm chí có tiền lương, vì lẽ đó rất nhiều người đều tới bên kia chạy. Triệu Vân chau mày, ta chỉ nghe nói Lưu Vô Cứu muốn tịch thu tất cả mọi người điển sản xung công. Bán dạo cưới là đầu, vâng, cũng không phải. Triệu vân vội vàng truy hỏi, này giải thích như thế nào? Đáp án này, trực tiếp quyết định hắn có hay không muốn ở lại xuất phương. Trước 133, Chu Thái Tưởng Khâm cùng từ Hoàng chương 133, Chu Thái Tưởng Khâm cùng từ Hoàng bán dạo không nhanh không chầm nói, Lưu Bô Cứu ở mới vừa chiếm linh ngũ nguyên quận, sắp thực tịch tu rất nhiều thổ địa có điều mà, có người vui có người buồn. Triệu vân vội vàng truy hỏi, lẽ nào có ẩn tình khác? Ẩn tình ở đâu? Liêu Bộ Kiếu sát thực muốn đem sở hữu thổ địa điện sản núi rừng dòng sông khoáng sản sung công thu về quan phủ, nhưng đối với phổ thông nông hộ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đều tịch thu sung công, vẫn không có chỗ hỏng. Nói cho đúng, đây là đem quyền tài sản thu về quan phủ, nhưng quyền sử dụng bất biến, như cũ quy nông hộ sở hữu, phổ thông nông hộ không chỉ không bị ảnh hưởng, có có thể được nâng cụ, lương loại, bỏ cày chờ trợ rút, mấu chốt nhất chính là sau đó không cần tiếp tục lo lắng cải ruộng bị địa phương hào tộc lấy các loại phương thức cớ loạn, chỉ cần đồng ý trồng trọt, có thể đợi đợi tiếp tiếp địa trồng trọt. Thừa thuê không phải có kỳ hạn sao? Đúng. Nhưng khế ước trên có minh văn điều khoản, khế ước đến kỳ sau miễn phí ký tiếp, chứng hệ tử tôn có thể vô điều kiện kế thừa, nói cách khác, chỉ cần kẻ ruộng chủ nhân đồng ý trống trọn, liền có thể đời đời tiếp tiếp trống trọn, cùng dị vãng không giống. Khế ước thật hữu hiệu. Nhìn ngươi lời này nói, lưu vô cứu khế ước không có tác dụng, đại hán khế ước muốn nhúng tay vào dùng. Bị ngươi cưỡng đoạt thời điểm ai quản ngươi khế ước không khế ước, có ruộng khế mới càng tốt hơn cấp giận, nhưng lưu vô cứu nơi này không đúng, địa quyền sở hữu là lưu vô cứu, ai dám cấp giận? Bán Dạo tiếp tục giải thích. Các người Triệu gia thôn có một nửa thổ địa ở Triệu Lao Thái gia trong tay, đúng không? Triệu Lao Thái gia là Triệu gia thôn lý chính, cũng là to lớn nhất địa chủ, trong thôn một nửa thổ địa đều ở Triệu Lao Thái gia trong tay, trong thôn một nửa nhân khẩu cũng ở Triệu Lao Thái gia dành nghĩa làm nô bộc. Nhưng Triệu Lao Thái gia là người phúc hậu nhân từ, đối với người trong thôn rất tốt, không chỉ không ức hiếp người trong thôn, còn thỉnh thoảng giúp đỡ người trong thôn, sửa đường phu yểm nắp lớp học, ở Chu Vi trong dặm bên trong là nổi danh người lương thiện. Bán dạng hỏi tiếp, nhưng sát vách Triệu gia hoa to lớn nhất địa chủ triệu An rồi cùng Triệu Lao Thái gia tuyệt nhiên ngược lại, đúng không? Triệu Vân lại gật đầu. Làng bên cạnh cũng họ Triệu làm chủ, hầu như toàn bộ làng đồng ruộng đều là Triệu An, trong thôn nam nữ già trẻ cũng hầu như tất cả đều là Triệu An nô lệ, những tháng ngày này trải qua liền vô cùng thê thảm. Hai cái thôn tử tướng cách hơn 20 dặm, nhưng có khác biệt một trời một vực. Bán Dạo cười cười, đồng dạng là cho trong thôn hào tộc làm nô buộc làm ruộng, Bạch Tính yêu thích cái nào? Triệu Vân nghe nói như thế, trầm mặt không nói. Vấn đề này căn bản không cần trả lời. Bán Dạo lại cười nói, ngươi liền đem Lưu Vô Cứu coi như tôn các ngươi Triệu lão thái gia, đem lại Hán triều đình làm làng bên cạnh Triệu An, như vậy ngươi trong lòng tự có đoán. Nói xong, đánh xe ngựa rời đi. Triệu Vân ở tại chỗ trầm mặt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn phía sóc phương vị trí chính phương tây. Ván Dạo rời đi Triệu Gia Thôn, tiến vào Thường sơn huyện thành, thất quải bắt quải, kèo vào một tòa đại viện. Đóng cửa lại, lập tức có người chào đón, "Thế nào?" "Đưa đi." Hắn cũng nhận lấy. "Được, được, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng chúa công giao phó." "nên ngươi." "Không nổi, hai ngày nữa lại đi, ta tính toán tính toán nên bán chút gì mới có thể gây nên hứng thú của hắn." "Là sóc phương sạn tân sự bật là được." Ta ngẫm lại, "Có Sóc Phương chỉ đóng sách lục thao liền chúa công tự mình lời chú giải giải thích bộ kia, Triệu Tử Long tất nhiên yêu thích, gây nên hứng thú của hắn sau, nói cho hắn nói Sóc Phương chỉ đặc biệt, nói tiếp nói chúa công đối với Bạch Tính nhân tử, chúa công nói rồi, Triệu Tử Long cũng là cái thương bẩn tích được tâm hệ Bạch Tính người, như thế nói, tuyệt đối có thể để hắn đối với chúa công sinh ra hảo cảm trong lòng. Hắn còn có cái muội muội, ngươi mang một bộ Phương gia son hộp quà thứ. Đã thông báo sau, lại một cái bán dạo ra ngoài hướng Triệu gia thôn phương hướng đi. Tự giang, Hạ Thái, trên mặt sông đồng bên một cái tàu đánh cá, hai cái cá trích gác ở than lô trên khảo đến vàng óng Mùi thơm nồng nặc tùy ý tràn ngập. Chu Thái cùng Tưởng Khâm ngồi đối diện nhau, nắm ly ra sức uống. Chu Thái vóc người hùng tráng, da thịt năm đen, đời người thịt gân nhô lên cao vút như tảng đá điều khắc mà thành, khí thế dũng mãnh. Tưởng Khâm thân cao cùng Chu Thái tương đương, thân hình hơi gầy, nhưng hai mắt lấp lánh có thần, tập trung Chu Thái cất cao giọng nói, "Ấu Bình, ta quyết định lên phía Bắc Sóc Phương nương nhờ vào Lưu Vô Cứu." Chu Thái cau mày, người cần nghĩ cho rõ, Lưu Vô Cứu nhưng là phản tặc, hơn nữa triều đình chính triều tập thiên thảo phạt, một khi bại, hạ tràn rất thảm." Tưởng Khâm hỏi ngược lại, Bình Dương phản tặc có thể liên tục hai lần đánh bại Triều Đình đại quân. Bình thường phản tặc đáng giá Triều Đình Triệu Tập Thiên Hạ tinh nhuệ thảo phạt. Triều Đình càng là giống chống Khua Chieng Hưng sư độc chúng, càng giải thích Lưu Vô Cứu rất mạnh, càng giải thích Lưu Vô Cứu đáng giá nhờ bà, chỉ cần đánh thắng này một hồi, Lưu Vô Cứu sẽ triệt để đứng bước góc chân, một bước lên trời, trở thành vương Bắc mạnh nhất phản tặc. Nhưng hắn dù sao cũng là phản tặc. Tạc Công Quan, vậy còn không là chuyện một câu nói. Triều Đình có thể trấn áp, đó là phản tặc, Triều Đình trấn giữ không được cũng chỉ có thể cho hắn phong quan, hiện tại nhờ bà hắn chính đuổi tới lập đại công. Chu Thái nghe vậy, ánh mắt lấp loé Khả là độc lòng. Trường Khâm thấy thế đưa tới một cái cả nướng, ngày mai buổi sáng thành Bắc Bến tàu thấy, giờ thì xuất phát, treo thuyền duyên toán thủy lên phía bắc. Chu Thái tiếp nhận cả nướng, mạnh mẽ cắn một cái, kéo xuống cối lớn thì cá, trọng trọng giật đấu. Ti đại cùng Tịnh Châu nơi giao giới, Từ Hoàng tay cầm đại phủ dẫn một đội binh sĩ dò xét sơn trại, đi tới một nơi trên ngọn núi, hướng nam phóng tầm mắt tới, mơ hồ trông thấy phía nam vùng lớn bình nguyên cùng với thưa thớt nơi đó có hắn hương, nhưng hắn cũng rốt không thể quay về. Hiện tại, hắn là lão hương dương phụng dưới trướng một cái tặc khan bản tướng, chỉ có thể trốn ở trong ngọn núi tham sống sợ chết. Lúc trước gia nhập quân Khăn Vàng là bởi vì Đại Hiền Lương Sư có tế thế hãi dân chí tâm, có thể lật đổ mục nát suy yếu đại hán triều đình. Có thể bên Ngô quân quân Khăn Vàng nó hưng cũng một, nó vong cũng hốt, không đủ 1 năm liền bị triều đình tiêu diệt, Đại Hiền Lương Sư ba huynh đệ cũng vong với hoàng phủ Tùng bàn tay. Hắn chỉ có thể ẩn thân với Hà Đông Bắc Bộ bên trong ngọn núi lớn cầu thả sống qua ngày. Những ngày tháng này, lúc nào là cái đầu? Đời này còn có cơ hội thực hiện mục ban đầu được sao? Tư Hoàng phóng tới Nam lúc lâu, nhiên đầu Lưu Bô cứu lấy lực lượng tiêu diệt bộ Lại trước sau đánh bại Đình kiếm Lãnh Dương, cái nguyên cố, Hoàng phụ Tung, có lẽ có cơ hội. Từ hoàng lúc này thu thập hành lý, con lấy bọc nhỏ khóa trường kiếm gánh đại phủ rời đi sân trại, trực tiếp hướng bắc nhờ bá Sóc Vương. Cửu Nguyên ngoài thành mới vừa mở ra một nhà lò gạch, hơn một vạn thợ thủ công, dân phu, nô lệ định cư, bắt đầu sinh sản gạch xanh. Lưu Vũ càng thân thiết hơn tự tọa trấn. Trải qua 2, 3 vòng điều chỉnh thử, nhóm đầu tiên đại gạch xanh hừng hực ra lò. Lưu Vũ canh giữ ở miệng lò, chờ nô lệ liệu chết lôi ra một xe vẫn như cũ nóng bỏng đại gạch xanh, lúc này nắm lên một khối, bấm tay khẽ gảy. Tiếng va chạm trong trẻo sạch sẽ, mơ hồ có kim loại tiếng, cảm giác vô cùng trầm trọng, cục sắt đột tự. Gạch xanh theo tiếng mà đức, lộ ra mới tinh lọc tra, đoạn trà nơi tỉ mỉ, hầu như không nhìn thấy khí khổng, càng mơ hồ phản xạ ra một chút kim loại bột phấn giống như điểm sáng. Thợ thủ công nội vàng giới thiệu, chúa công, đây là đánh nền đất chuyên dụng gạch, nhỏ bé rất lớn, độ cứng rất cứng, gánh bắt được áp lực nặng nghề, cũng chịu được nền đất bên trong phức tạp hoàn cảnh ăn mòn. Làm sao tạo? Thuộc hạ ở bên trong tăng thêm rất nhiều kim loại luyện còn lại phế liệu. Tiền vốn đây, tiền vốn rất cao." có điều trở bờ sông rùm nước nhà xưởng tạo được, gặp tiết kiệm rất nhiều người lực, đặc biệt là nát liêu khối này gặp trở nên đặc biệt, gặp tiết kiệm rất nhiều người lực, giã luyện hỏng liêu đặc biệt nạnh, nhân lực nát tan rất khó.